Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện tôi không hợp yêu đương của tác giả, bàn lật từ. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, he, ngọt sủng, hoan hỉ oan gia, đô thị tình duyên, hài hước. Độ dài, 60 chương cộng 7 phiên ngoại. Tên khác, ta giống như không thích hợp yêu đương. Ngã hảo tượng bất thích hợp đàm luyến ái. Văn án, vào một ngày đẹp trời nào đó, trên diễn đàn tình yêu hài giác lại xuất hiện một chủ đề vô cùng hot có tên hình như tôi không thích hợp yêu đương. Chủ lầu A, tôi có bệnh sạch sẽ và ham muốn chiếm hữu nghiêm trọng, tôi không đồng ý việc bạn gái đã từng yêu đương, tôi từng khám qua bác sĩ tâm lý nhưng không có chuyển biến tích cực. Có lẽ tôi thật sự không thích hợp yêu đương. Chủ lầu B, tôi tự cảm thấy bản thân không thích hợp yêu đương lắm, tôi rất thích hưởng thụ cảm giác mập mờ trong thời gian tìm hiểu lẫn nhau nhưng sau khi chính thức qua lại, nếu họ muốn ôm hoặc hôn tôi thì tôi sẽ cảm thấy buồn nôn. Dân tình, mong hai bạn nhất định phải trở thành một đôi, đừng đi gây họa cho người khác. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện tôi không hợp yêu đương. Các bạn đang nghe truyện tại cỗ đọc chuyện.com Trường 1 Khởi đầu mới Thời tiết buổi sáng thứ bảy trời trong xanh nắng đẹp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi cả thành phố đều đã tỉnh giấc trên đường lớn rộng rãi, xe cộ đi lại đông đúc tấp nập đoàn người ồn ào hối hả. Trên tầng của một ngôi nhà sang trọng cao cấp một người đàn ông có thân hình cao to đang đứng trước gương, cẩn thận tỉ mỉ thắt cà vạt. Đến khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trên bàn thì anh ta cũng đã cài xong nút áo rồi đi đến nghe điện thoại, chúc dì út buổi sáng tốt lành. Chi Châu à, đừng quên hôm nay có buổi gặp mặt với Phương Tiểu Thư nhé. Ở đầu bên kia điện thoại, dì út liền không hề khách sáo mà nói thẳng vào vấn đề. Giang Chi Châu ngạc nhiên, không phải hẹn vào lúc 10 giờ ư, sao lại đi sớm như vậy? Đúng rồi, đi sớm chút để tránh kẹt xe trên đường. Dì út lại nói tiếp, đàn ông nên đến sớm chút để tạo ấn tượng tốt, nói xong, dì út liền chuyển ngay sang chuyện khác. Nhớ là đừng có vừa thấy mặt đã hỏi người ta đã từng có bạn trai chưa có đi đến một bước kia không nhé, con gái khi bị hỏi như thế đều rất không vui đó. Giang Chi Châu nói, cháu biết như vậy không lễ độ, nhưng cháu nghĩ nên nói rõ vấn đề của mình, trước đó không hỏi rõ ràng thì sẽ càng bất công với đối phương hơn. Trên đời này làm gì có chuyện gì là tuyệt đối đâu, nếu cháu ở bên cô gái kia mà vẫn cảm thấy rất thích hợp cháu rất thích đối phương thì cuối cùng cũng sẽ không ngại những vấn đề này nữa chứ đúng không? Trước kia cháu cũng ôm tâm lý may mắn như vậy rồi, cuối cùng thì sự thật chứng minh cháu hoàn toàn thất bại. Được rồi, cháu cứ giữ cái đạo lý của mình đi, nói đi nói lại thời đại này rồi, học sinh cấp 3 cũng đều đã có bạn trai, huống chi là cô gái 25-26 tuổi. Giáng chi châu nghe mấy lời đó bèn không nhịn được mà thở dài, dì à. Những điều dì nói cháu đều hiểu rõ, nhưng cháu cũng không có cách nào khác nữa, dì cũng biết đấy, cháu cũng đã đến bác sĩ tâm lý để được tư vấn rồi cơ mà. Dì út nghe anh nói như vậy lại vội vàng an ủi, không sao không sao, dì đã dò hỏi trước về phương tiểu thư này rồi, chưa hề yêu đương gì đâu, hơn nữa còn rất xinh đẹp, hào phóng, chắc chắn sẽ thích hợp với cháu. Cháu biết rồi, vậy dì út không quấy rầy cháu nữa. Hôm nay nhớ biểu hiện thật tốt nhé. Sau khi Giang Chi Châu cúp điện thoại, anh lại mặc áo khoác đứng trước gương ngắm nghía lần cuối rồi mới đi ra ngoài. Thang máy đi xuống từ trên lầu dừng lại ở tầng của anh là tầng 18, bên trong chỉ có một cô gái đang đứng tóc xoăn màu nâu, hơi dài, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu nâu nhạt. Giang Chi Châu chỉ liếc cô ấy một cái rồi liền quay sang ấn tầng 1, sau đó đứng ở một góc khác trong thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại liền tiếp tục đi xuống. Hạ Duy nhìn thoáng qua người đàn ông đứng ở góc kia thử lục lọi trong trí nhớ một chút. Cô thường xuyên gặp người này trong chung cư ở dưới cô một tầng, nhưng từ trước tới giờ hai người cũng không nói chuyện với nhau nhiều, cô cũng không biết anh ta tên gì, chỉ nghe người khác chào là Giang Tiên Sinh. Đáng lẽ ra thì hai người chưa hề va chạm gì với nhau, nhưng không biết có lúc nào cô đã đắc tội gì với vị Giang Tiên Sinh này không, mà cô có cảm giác như anh ta không thích mình cho lắm. Như bây giờ cô đứng ở một phía của thang máy, anh ta liền đứng ở phía còn lại cứ như trên người cô có bệnh truyền nhiễm gì đó vậy. Ha ha, Hạ Duy đưa một ngón tay lên vén tóc ra sau tay, anh ta không thèm chào mình ư. Cô còn không thèm chào anh ta ấy chứ. Lúc cô vén tóc giang chi châu lơ đãng thoáng nhìn thấy móng tay được cô sơn màu hồng nhạt trên mặt còn không biết dán cái gì, liền hơi tránh xa ra một chút. Sau khi thang máy dừng lại ở tầng 1, hạ duy rước khoát nâng giày cao gót bước từng bước đi ra ngoài chứ không thèm quay đầu nhìn lại. Sau khi ngăn cách với vị giang tiên sinh kia bằng cánh cửa đóng lại sau lưng, cô chợt cảm thấy hình như không khí cũng thoáng đãng trong lành hơn không ít. Hôm nay thời tiết rất tốt, vườn hoa và hồ nước trong tiếu khu gợn sóng nhỏ lăn tăn, trên đường đi, hoa gò cũng nở rộ rực rỡ hơn trước. Sau khi rẽ trái ra khỏi tiểu khu được một đoạn thì có một trạm chờ tàu điện, chuyến tàu này dừng cố định ở nơi Hạ Duy mở cửa hàng làm móng, chỉ tốn 10 phút là đến nơi. Cửa hàng làm móng này do Hạ Duy mở hơn một năm trước tuy diện tích không lớn nhưng vị trí lại khá tốt ngay gần quảng trường Tinh Quang, người đi qua lại rất nhiều. Trong cửa hàng có hai thợ làm móng, gần đây mới nhận thêm hai học viên nữa. Hôm nay là cuối tuần khách đông hơn hẳn bình thường. Chưa đến được bao lâu thì Hạ Duy đã liền rất bận rộn chuông ở cửa hàng phát ra tiếng danh danh, Hạ Duy ngẩn đầu nhìn thoáng qua, dạo này có một cô bé thường đến làm móng, ngày nào cũng có một anh chàng đẹp trai đi theo như ngày nào, nghe nói là anh trai của cô bé đó. Lần đầu trông thấy anh chàng kia tim Hạ Duy liền đập bình bịch anh đến làm móng cùng với em gái anh à. Anh chàng này hình như còn lo lắng khoa trương hơn cả cô chỉ cần thận nói một từ, vâng. Trong tiệm lúc này đang rất bận, Hạ Duy quay ra cười với hai người họ rồi nói. Hai người ngồi chờ một lát, tôi sẽ chuẩn bị xong ngay bây giờ. Được ạ, cô bé ngồi xuống ghế salon, sau đó còn cố ý trêu chọc anh trai của mình, anh xem, mỗi lần anh đều đi cùng với em như thế này, hay là lần này tiện thể bảo cô chủ tiệm làm cho anh một bộ nhé. Lông mày của chàng trai liên giật một cái, đứng bên cạnh em gái nói. Đừng giỡn, em giỡn á hình như em cảm thấy mỗi lần anh đến đây còn có mục đích khác ấy nhỉ. Hạ Duy không hề nhìn bọn họ, nhưng lúc nghe được câu này thì tim vẫn đập lỗi một nhịp. Sau khi hoàn thành bộ móng cho khách cô liền đi rửa sạch tay, sau đó gọi cô bé vào ngồi đối diện mình, lần này muốn làm mẫu gì nào. Hương cô bé kia suy nghĩ một lúc cuối cùng đưa tay cho cô, nói. Làm như của chị đi ạ, nhìn đẹp quá. Được, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Hạ Duy cảm thấy hình như chàng trai kia đang nhìn cô chằm chằm kia cúi đầu nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh ta. Tim lại lặng yên đập nhanh hơn, cô bé đối diện bỗng cười hì hì hai tiếng anh, anh có thể rụt rè một chút được không, đừng nhìn chằm chằm vào người ta như thế. Nếu móng tay của em bị hỏng em sẽ tính sổ với anh đấy. Chàng trai vội vàng thu ánh mắt lại, xấu hổ ho khan một tiếng, anh ta cầm lấy một cuốn tạp chí thời trang trên ghế salon, mắt dán vào. Kỹ năng làm móng của Hạ Duy rất thuần thục nên cho dù cô bé kia chọn một mẫu hoa khá phức tạp thì cô cũng chỉ làm hết hơn 30 phút đồng hồ em nhìn xem có được không. Đẹp quá, nữ sinh vui vẻ giơ tay cho anh trai xem. Đẹp không anh, chàng trai cười yếu ớt nói, có khi đêm nay em lại nhìn chằm chằm cả đêm rồi. Hứ, lúc tính tiền, chàng trai lại đứng đối diện hạ duy, cô cố gắng không để ý tới anh ta, đưa máy nhập mật khẩu đến trước mặt nữ sinh, nhập mật khẩu thanh toán đi em. Vâng ạ, nữ sinh liền nhanh chóng ấn mật khẩu 6 số, cô bé cất di động vào trong túi, nhìn anh trai mình còn đang đứng bất động ở bên cạnh không đi hà anh. Chàng trai mí môi đến mức cầm cũng căng cứng, anh ta nhìn Hạ Duy, dùng thái độ thấy chết không sờn hỏi cô, không biết trưa này có thể mời em ăn một bữa cơm được không? Trong quán cà phê của Bách Hóa Tinh Quang, một cô gái dáng người cao gầy cười dịu dàng, chào Giang Tiên Sinh tôi là Phương Uyển Phương Uyển cảm thấy tương đối hài lòng với đối tượng xem mắt lần này, vị Giang Tiên Sinh này còn đẹp trai hơn trong ảnh nữa. Giang Chi Châu cũng nâng mắt đánh giá cô ta mặc một chiếc váy liền áo màu hồng nhạt màu sắc này đột nhiên làm anh nhớ đến màu sắc móng tay của cô gái trong thang máy. Anh đứng lên lịch sự nói với Phương Uyển: Chào Phương tiểu thư, tôi là Giang Chi Châu. Phương Uyển ngồi xuống đối diện anh cử chỉ giơ tay nhấc chân đều để lộ khí chất của tiểu thư khuê sắc. Xin lỗi vì để cho Giang Tiên Sinh đợi lâu. Không đâu, là do tôi đến sớm. Giang chi trầu ngồi xuống lần nữa, Ti Bùi sáng dị út mới nhắc nhở anh rằng đừng vừa thấy mặt đối phương đã hỏi tình sự của họ, nhưng anh hiểu rõ bản thân mình, vấn đề thế này vẫn nên lên tiếng hỏi ngay từ đầu thì tốt hơn. Phương tiểu thư, tôi hỏi câu này có hơi mạo muội. tôi nghe dị út của tôi nói rằng trước đây cô chưa từng có bạn trai đúng không? Trước khi đến, Phương Nguyễn cũng đã nghe người giới thiệu nói qua về bệnh thích sạch sẽ của Giang tiên sinh, lúc này nghe anh hỏi cô ta cũng không ngạc nhiên lắm, cô ta cười cười cười, thoải mái hào phóng trả lời, không có. Giang Chi Châu không tiếp tục hỏi nữa, ngược lại Phương Nguyền lại có vẻ thò mò, không biết trước đây Giang Thiên Sinh đã có bạn gái chưa? Chưa có, Giang Chi Châu trả lời, giọng nói mang theo một chút chế giễu. Bởi vì bản thân tôi có chút vấn đề nên chưa quen ai thành công cả. Những lời này khiến cho Phương Nguyền buồn cười, hồi đi học cũng không có sao. Trước kia ngoài đi học tôi còn theo ba tôi học nấu ăn nên không có thời gian rảnh rỗi. Phương Nguyễn gật đầu tỏ vẻ đa hiểu, lại cười với anh, nói thật Giang Thiên Sinh đã làm thay đổi ấn tượng của tôi về đầu bếp món chung, tôi vẫn có suy nghĩ đầu bếp món chung đều có dáng vẻ dầu mỡ bóng nhoáng đầy mặt nhìn anh còn giống một chủ nhà hàng cơm Tây hơn ấy. Giang Chi Châu nói các món ăn chung cũng có thể nấu vô cùng tinh tế, thậm chí còn tinh tế hơn các món Tây. Phương Nguyễn nói, đúng là vậy, các món ăn trên thế giới đều được coi như tác phẩm nghệ thuật. Lúc bọn họ bắt đầu trò chuyện Hạ Duy cũng đưa hai anh em kia đến nơi này, cô lấy điện thoại di động trong túi ra cực kỳ nhanh, mở nhóm bạn thân. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát trước kia có nói qua với mọi người về anh chàng đẹp trai kia trưa nay đã mời tớ ăn cơm rồi. Tiểu điểm điểm vô địch anh chàng đi làm móng cùng em gái sao. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát gật đầu gật đầu. Cháu bát bảo nữ hiệp xem đi, tớ đã sớm nói rằng hắn ta có tâm tư đen tối mà.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 Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mọi người không biết đâu tớ vừa nhìn thấy anh ta thì tim đã đập nhanh hơn rồi. Cuối cùng tớ cũng đã tìm lại được cảm giác yêu đương. Tiểu điểm điểm vô địch cố gắng lên. Không gầy 10 cân không đổi tên cậu đừng có nửa đường lại phát bệnh là quá may rồi mắt trắng. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tuổi thân tuổi thân cảm giác lần này có thể thành công mà. Không gầy 10 cân không đổi tên, mỗi lần như thế này, cậu đều có cảm giác như vậy, nhưng cuối cùng đá người ta cũng chính là đại tỷ cậu đó mắt trắng thế nhưng tại sao một cô gái như cậu mà ông trời lại cứ phái trai đẹp đến bên cạnh vậy, trời xanh thật bất công, quê à, à. Cháu bát bảo nữ hiệp trời xanh bất công cộng một. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tớ hiểu các cậu ghen tị với tớ mạc mắt trắng. Không gầy 10 cân không đổi tên ghen tị với cậu vì cậu vẫn còn là xử nữ à. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, hẹn gặp lại. Tiểu Điểm Điểm vô địch có biết anh chàng đẹp trai kia tên là gì không? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, vừa mới biết tên là Diệp Khải Thẹn Thùng. Chương 2: Gây thù chuốc oán. Diệp Khải hẹn cô ăn cơm trưa ở một nhà hàng thịt nướng trong khu thương mại Tinh Quang. Bình thường công việc của Hạ Duy trong cửa hàng làm móng vẫn rất bận, giữa trưa cô đều gọi giao hàng mang thức ăn đến cửa hàng ăn luôn, có lúc chăm chỉ thì sẽ mang cơm mình nấu đi, buổi trưa hôm nay là lần đầu tiên cô đi ra ngoài ăn cơm. Khu thương mại tinh quang ở khá gần đây, lúc Hạ Duy đến, Diệp Khải đã ở bên trong đợi được một lúc rồi, anh ngồi ở vị trí gần cửa ra vào, nhìn thấy Hạ Duy đến liền vội vàng đứng dậy vẫy tay với cô, Hạ, Hạ Tiểu Thư, bên này. Trong lòng Hạ Duy khẽ run một cái cô cố gắng bình tĩnh lại rồi cười cười đi về phía Diệp Khải. Thật ngại quá, đột nhiên lại mời cô đi ăn cơm. Diệp Khải tỏ ra rất nghiêm túc nhưng vành tai lại hồng hồng. Có phải đường đột quá không? Hạ Duy cười cười nói, không sao tôi chỉ cảm thấy hơi bất ngờ một chút thôi. Diệp Khải mím môi, một lúc sau mới nói tiếp tôi không có ý gì khác chỉ là chỉ là muốn làm bạn với cô. Bữa cơm hôm nay tôi mời cảm ơn cô đã đồng ý. Nhìn bề ngoài Hạ Duy khá bình tĩnh nhưng lòng bàn tay đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, cô nghe tiếng tim mình đập bèn lấy hết dũng khí nói với Diệp Khải, vậy lần sau để tôi mời nhé. Diệp Khải sừng sốt chớp mắt một cái, sau đó cuối cùng nét mặt cũng thả lỏng hơn, cười nhẹ nói, được cô muốn ăn gì? Tôi đi lấy cho cô nhé. Lúc Diệp Khải đi lấy món ăn, Hạ Duy lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn vào nhóm, trời đất ơi, ai nháy đáng yêu quá. Lúc nói chuyện tai còn ửng hồng nữa chứ? Không gầy mười cân không đổi tên tại sao cậu lại có thể gặp được một chàng trai ngây thơ như thế hà mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp tại sao cậu lại có thể gặp được một chàng trai ngây thơ như thế hà mỉm cười. Tiểu điểm điểm vô địch tại sao cậu lại có thể gặp được một chàng trai ngây thơ như thế hà mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát có thể bởi vì tớ rất xinh đẹp mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp loại con gái chuyên đi đùa bỡn con trai như cậu chắc chắn sẽ phải xuống địa ngục mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tớ đâu có đùa bỡn. Mỗi lần tớ đều rất chân thành mà. Cháu bát bảo nữ hiệp quay đầu lại nhìn đám bạn trai đã bị cậu vứt bỏ đi cậu không thấy cắn rứt lương tâm sao. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tiên nữ như chúng ta không cần lương tâm. Cháu bát bảo nữ hiệp à. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát siêu gầy cậu đã gầy đi được 10 cân chưa. Không gầy 10 cân không đổi tên tạm thời đừng nói về chuyện này. Không gầy 10 cân không thay đổi tên, còn kém 11 cân. Phi, Hạ Duy không nhìn được cười một tiếng, ngẩng đầu đã nhìn thấy Diệp Khải mang món ăn trở về rồi cô vội vàng cất di động, đỡ chén đĩa trên tay anh, để tôi cầm giúp anh. Bởi vì đây là lần đầu tiên ăn cơm với Diệp Khải nên Hạ Duy cũng không dám tùy tiện để lộ sức ăn của mình, vì thế cô ăn uống rất nhã nhặn. Tuy không được ăn no nhưng được nói chuyện phiếm với Diệp Khải thì vẫn rất vui vẻ. Có phải tất cả lập trình viên đều dễ xấu hổ như anh không? Nhìn tay Diệp Khải lại bắt đầu ửng hồng, Hạ Duy không nhịn được liền trêu đùa một câu. bị cô hỏi như vậy, mặt Diệp Khải cũng bắt đầu đỏ lên, những người khác thì tôi không biết nhưng đồng nghiệp của tôi cũng đều vô cùng đứng đắn. Hạ Duy vùi đầu cười vui vẻ. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Khải đưa cô đến cửa hàng làm móng, đến tận lúc trở lại trong cửa hàng, trái tim đập bình bịch suốt trên đường đi của Hạ Duy mới bình thường trở lại. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tớ ăn cơm xong rồi. Anh ý vừa đưa tớ về đấy, dọc đường đi tớ thấy sắp không thở nổi rồi. Run quá, cháu bát bảo nữ hiệp ha ha, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát thôi tớ làm việc tiếp đây cậu cũng tiếp tục chuyển gạch đi. Cháu bát bảo nữ hiệp được, rất hiếm thấy là Giang Chi Châu và Phương Nguyễn cũng tiến triển khá thuận lợi, buổi chiều sau khi anh về đến nhà, đầu tiên là dì út gọi điện thoại tới, hỏi thăm anh thật kỹ Chi Châu à, gặp mặt rồi, cảm thấy Phương Tiểu Thư như thế nào? Giang Chi Châu nói cũng không tệ lắm, có điều hôm nay mới là lần đầu tiên gặp mặt hai phương đều chưa hiểu rõ nhau lắm, có thích hợp hay không thì còn phải tiếp xúc lâu dài mới biết được. Như thế là tốt rồi, sau này hẹn gặp mặt nhiều quen thuộc hơn thì sẽ tốt hơn thôi. Vâng, chúng cháu hẹn tối thứ tư ăn cơm cùng nhau. Ừ ăn cơm xong còn có thể đi xem phim hoặc làm gì đấy, hai đứa đã trao đổi số điện thoại chưa? Rồi à, cuối cùng gì út cũng yên tâm, vậy là được rồi bình thường có thể nói chuyện nhiều với cô bé đó để hiểu nhau nhiều hơn hy vọng lần này sẽ thuận lợi vâng giang chi châu để điện thoại xuống cởi bỏ cả và thắt ở cổ áo cũng nhẹ nhàng thở vào một hơi anh lấy một bộ đồ ngủ ra từ tủ quần áo quyết định tắm giờ trước đã nhưng sau khi đi vào phòng tắm thì anh lại phát hiện trần nhà có chút nước dì ra trên sàn nhà đã có vài vũng nước Anh nhìn chằm chằm vào trần nhà một lúc rồi bỏ áo ngủ đi ra ngoài cho gọi điện thoại quản lý trung cư, xin chào tôi là Giang Chi Châu, chủ của phòng 1808, phòng tắm của phòng ở phía trên phòng tôi bị dỉ nước, làm phiền cô giúp tôi liên hệ với họ mau chóng sửa chữa. Là phòng 1808 đúng không ạ? Tôi đã ghi lại giúp anh rồi ạ, tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với chủ phòng đó. Vâng, cảm ơn. Sau khi cúp điện thoại, Giang Chi Châu suy nghĩ một chút rồi cầm áo ngủ đi vào phòng bên cạnh phòng tắm để tắm rửa. Khi Hạ Duy về nhà thì trời đã tối rồi, bình thường cửa hàng làm móng của cô đóng cửa lúc 9 giờ tối, vào lúc lễ Tết mới có thể đóng cửa sớm, cô thay giày cao gót và áo khoác ra, lúc ôm áo ngủ vào phòng tắm thì chợt nhớ tới buổi chiều quản lý chung cư gọi điện thoại cho cô, nói phòng tắm của cô bị dì nước. Dì nước à, cô nhìn một vòng xung quanh phòng tắm. Không nhìn thấy chỗ nào bị dì nước nhưng tầng dưới lại gọi điện đến quản lý chung cư khiếu nại như thế nên chắc cô phải gọi người đến tìm thôi. Tắm rửa xong đi ra cô ôm máy tính ngồi trên giường tính toán thời gian. Giờ này có lẽ siêu gầy còn chưa ngủ, việc liên quan đến phòng ở hay là hỏi cậu ấy để xem sao. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát siêu gầy, hôm nay phòng ở tầng dưới nói là phòng tắm của chúng ta bị dì nước chắc phải gọi người đến sửa quản lý chung cư nói đây không phải vấn đề họ quản lý. Không gầy 10 cân không đổi tên, CMM phòng ở như phá, mới ở được ít lâu mà đã bị dì nước. Cậu tìm trực tiếp nhà đầu tư, phòng này là chọn gói sửa chữa, không có gì thay đổi, trên hợp đồng ghi bảo hành sửa chữa trong 5 năm nên cậu gọi bọn họ đến sửa đi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, có khi nào bọn họ lại đổ cho bên chung cư không? Không gầy 10 cân không đổi tên, bọn họ dám mặc kệ thì chúng ta sẽ kiện bọn họ. Cậu chờ một chút tớ cho cậu cách liên lạc nhà đầu tư. Hạ Duy ngáp gửi một chữ được. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi Giang Chi Châu rời giường liền đi vào phòng tắm rửa mặt theo thói quen, trông thấy trần nhà vẫn còn gì nước, anh khẽ cho mày, lại quay người đi sang phòng bên cạnh phòng tắm, có lẽ hôm nay người trên lầu sẽ gọi người đến sửa. Đúng là sáng sớm Hạ Duy đã liên hệ nhà đầu tư rồi, nhưng nhà đầu tư nói cô không phải chủ phòng, muốn chủ phòng tự liên hệ với bọn họ. Hạ Duy cười hai tiếng cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho siêu gầy, siêu gầy ơi, tớ vừa liên hệ nhà đầu tư rồi, bọn họ nói muốn chủ phòng tự liên hệ với bọn họ. Không gầy 10 cân không đổi tên qua nhiều trung gian quá, hôm nay tớ có nhiều tiết chút nữa gọi cho bọn họ nhé. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ok. Hạ Duy và siêu gầy bảo nhau trước tiên bỏ chuyện này qua một bên đã, không ngờ buổi tối trở về lại nhận được điện thoại của quản lý trung cư, nói phòng tầng dưới của cô lại đến trách cứ bọn họ về chuyện kia, giúp cô nhanh chóng sửa chữa. Cô nói với anh ta giúp tôi là tôi đã liên hệ với nhà đầu tư rồi, bọn họ sẽ cử người đến sửa chữa. Hạ Duy nói liền một hơi, bất đắc dĩ lại báo tin cho siêu gầy cậu liên hệ với nhà đầu tư chưa? Người ở tầng dưới lại dục rồi mắt trắng. Không gầy 10 cân không đổi tên, hôm nay tớ bận quá quên mất chuyện này luôn cười sáng mai tớ sẽ gọi điện thoại cho bọn họ. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cậu mau đặt đồng hồ báo thức đi, người ở tầng dưới dục như đòi mạng rồi. Không gầy 10 cân không đổi tên, được cười. Đặt đồng hồ báo thức nhắc nhở quả nhiên là có tác dụng ngày hôm sau Hạ Duy đã được siêu gầy báo tin, đã liên hệ nhà đầu tư rồi, bọn họ nói sẽ mau chóng xử lý, đến lúc đó tớ sẽ báo cậu sớm, để cậu chờ trước ở nhà. Được rồi. Cuối cùng Hạ Duy cũng cảm thấy yên tâm, nhưng mà Giang thiên Sinh chủ phòng 1808 lại chưa hài lòng, phòng tắm của anh dì nước 3 ngày liên tục, anh không thể chịu được nữa. Lúc anh gọi điện thoại cho quản lý trung cư một lần nữa, cô bé ở quầy tiếp tân cũng rất yêu sầu. Giang thiên Sinh chúng tôi đã truyền lời giúp ngài, Hạ Tiểu Thư phòng 1908 nói nhà đầu tư sẽ nhanh chóng tới đây sửa chữa. Giang Trì Châu nhíu lông mày, nhanh chóng là lúc nào? Việc này chúng tôi cũng không thể cho ngài câu trả lời chính xác, nhà đầu tư bên kia cũng phải làm theo trình tự có lẽ một hai ngày nữa. giang Chi Châu nhếch môi, hỏi số điện thoại của chủ phòng 1908 là gì? Tôi tự liên hệ với cô ta. Cô bé ở quầy tiếp tân liền vô cùng vui vẻ ôi má ơi cuối cùng hai người cũng muốn tự liên hệ với nhau rồi từ khi có quản lý trung cư, hàng xóm láng giềng cứ như không thể liên lạc được với nhau vậy, việc gì cũng tìm bọn họ để nói, xin lỗi Giang tiên sinh, nếu không được đối phương đồng ý thì chúng tôi không thể cho số điện thoại, nhưng hạ tiểu thư ở ngay trên tầng của ngài, theo tôi ngài có thể trực tiếp lên tầng trên để tìm cô ấy. Giang chi châu trầm ngâm một lúc mới nói, được rồi. Anh lại mặc áo khoác vào rồi mở cửa đi ra ngoài. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều, hôm nay lại là ngày làm việc lúc này có lẽ trên tầng không có người tuy vậy anh vẫn muốn lên thử xem sao. ấn chuông cửa bên ngoài cửa phòng 1908, đúng như suy nghĩ của anh, bên trong không có ai trả lời anh đang định tối nay lại đến tìm cô ấy thì cửa phòng 1907 bên cạnh mở ra, một phu nhân trẻ tuổi đi ra trước đây Giang Chi Châu có gặp mấy lần cũng coi như quen mặt. Đối phương chồng thấy Giang Chi Châu xuất hiện ở tầng 19 liền cảm thấy rất bất ngờ ồ, Giang tiên sinh anh tìm hạ tiểu thư sao? Đúng, Giang Chi Châu trả lời ngắn gọn không giải thích nhiều. Nhưng phu nhân kia lại rất nhiệt tình, bây giờ chắc chắn hạ tiểu thư vẫn còn ở cửa hàng, 9 giờ cô ấy mới tan tầm, nói đến đây, bà chợt nhớ ra điều gì bèn một tờ danh thiếp lấy từ trong túi sách đưa cho Giang Chi Châu. Đây là danh thiếp trước đây hạ tiểu thư cho tôi, nếu anh có việc gấp thì có thể lấy số điện thoại ở đây để liên hệ. Với cô ấy, Giang Chi Châu ngần người cầm lấy danh thiếp cảm ơn, anh cúi đầu nhìn thoáng qua, danh thiếp được thiết kế rất đáng yêu nhưng không phải danh thiếp cá nhân, mà là của một cửa hàng. Cửa hàng làm móng, đúng rồi, Hạ Tiểu Thư mở một cửa hàng làm móng, trước kia có giới thiệu tôi đi qua đó làm thử, bộ móng tay hiện giờ của tôi chính là do cô ấy làm đấy, nói xong bà liền đưa bàn tay đến trước mặt Giang Chi Châu, nhưng Giang Chi Châu cũng không để ý đến móng tay của bà mà chỉ cảm ơn bà lần nữa rồi đi. Trường 3, xúc phạm lẫn nhau. Về đến nhà, Giang Chi Châu liền nghiên cứu tấm danh thiếp đó, mặt trên có in mã QR của cửa hàng, còn có số điện thoại nữa, anh nghĩ nghĩ một chốc rồi quyết định gọi cho số điện thoại đó. Xin chào, cửa hàng làm móng duy luyến đây ạ, xin hỏi có thể giúp gì cho bạn? Giọng nữ trong điện thoại nghe có vẻ còn rất trẻ, Giang Chi Châu cảm thấy đây không phải cô hạ anh cần tìm. Xin chào, tôi muốn tìm cô hạ. Cô hạ sao? Nghe cô gái ấy có vẻ như không kịp phản ứng, sững sờ trong chốc lát rồi mới đáp lời. À, anh tìm bà chủ sao? Bây giờ cô ấy đang bận xin hỏi anh có chuyện gì không ạ? Cô truyền lời là có chủ phòng 1808 tìm cô ấy. À, cô gái ấy không hiểu lắm nên xoay người gọi Hạ Duy. Bà chủ có một anh xưng là chủ phòng 1808 muốn tìm chị. Hạ Duy. Bà nội nó, sao ngay cả số điện thoại của cửa hàng mà người kia cũng biết thế này anh ta làm thám tử hay sao vậy? Hạ Duy chậm chạp thở một hơi rồi mới nói, bây giờ chị đang vẽ móng cho khách không đi được. Em nói với người đó nửa tiếng sau hãy gọi lại nhé. Vâng ạ, sau khi cô gái đó thuật lại lời của Hạ Duy cho Giang Chi Châu, anh liền cúp điện thoại. Trong tay anh còn cầm tấm danh thiếp của cửa hàng vẽ móng, địa chỉ này hình như là gần đây. 20 phút sau, anh đứng bên ngoài cửa hàng vẽ móng Duy luyến. Nội thất trang trí trong cửa hàng cũng nữ tính như tên của nó vậy, Giang Chi Châu đứng bên ngoài nhìn qua một chút rồi cửa thủy tinh bước vào. Danh danh danh, nghe được tiếng chuông cửa, Hạ Duy vô thức ngẩng đầu lên, hoan nghênh đến. Chữ đây còn chưa kịp nói ra thì Hạ Duy đã ngẩn người. Người đàn ông này chẳng phải là anh Giang không chào đón cô hay sao? Anh ta cũng đến đây làm móng đấy à? Giang Chi Châu cũng nhận ra cô, anh cho mày, bước đến chỗ Hạ Duy, cô chính là chủ phòng 1908 à. Đầu óc Hạ Duy quay mỏng mỏng, cảm thấy không thể tin được anh Giang này chính là người ở lầu dưới, anh là chủ phòng 1808 sao. Ừ, khủ, Hạ Duy ho khan một tiếng, nói với Giang Chi Châu. Tôi biết anh muốn nói gì nhưng bây giờ tôi không đi được, anh có thể ngồi ở ghế salon này đợi một chút tôi vẽ cho vị khách này xong đã. Giang Chi Châu vô thức nhìn người phụ nữ ngồi đối diện Hạ Duy, móng tay của người đó mới vẽ họa tiết trái dâu được một nửa, không biết phải đợi bao lâu nữa. Các cô có biết nước sơn móng tay rất có hại tới sức khỏe không? Giang Chi Châu bỗng dưng mở miệng. Hạ Duy chớp mắt một cái, không thèm trả lời, Giang Chi Châu tiếp tục nói. Trong nước sơn móng tay có axit ph sẽ làm tăng tỷ lệ ung thư vú, lớp da bảo vệ móng bị cắt bỏ sẽ làm cho móng tay giòn hơn, thậm chí nghiêm trọng sẽ có mù và sưng đỏ lên. Cọ sơn móng cũng có thể lây nhiễm các bệnh về tay chân, còn nữa các cô dùng đèn led làm móng có thể làm cho toàn bộ da tay bị biến chất nếp nhăn càng nhiều hơn. Hạ Duy, bây giờ cô đang có một câu chửi tục cực kỳ muốn chửi đây này, không khí cực kỳ yên lặng, Hạ Duy nhịn một vạn câu chửi tục trong lòng mới tươi cười nói với Giang Chi Châu, anh Giang hiểu rất rõ về việc sơn móng tay thường xuyên làm móng sao. Đây là thưởng thức. Ha ha, anh Giang nói chuyện thật nguy ngôn tùng tính, đúng là nước sơn móng có thành phần gây hại cho sức khỏe, nhưng chỉ cần chọn nước sơn loại tốt thì sẽ tốt hơn. Như vị khách hàng trước mặt tôi đang dùng là loại nước sơn tốt nhất trong cửa hàng, không mùi không vị. Còn về chuyện cọ sơn móng, chúng tôi đã khử trùng hoàn toàn, hơn nữa không dùng cho khách hàng nào có bệnh ngoài da. Đèn led sau khi dùng xong, chúng tôi sẽ cho khách hàng rửa tay và thoa kem dưỡng da tay. Chỉ cần không làm nhiều lần thì sẽ không ảnh hưởng. Nguyên ngôn tủng tính, lời nói mang tính chất giật gân, đe dọa. Giang Chi Châu đứng tại chỗ nhìn cô không nói chuyện, Hạ Duy cười tạp dề ra, nói với người bên cạnh. Tiểu thu em làm tiếp đi, chị đi ra ngoài với anh Giang một chút. Vâng ạ, Hạ Duy và Giang Chi Châu đi ra con đường nhỏ ở ngoài cửa hàng, cô dùng ánh mắt không tốt nhìn anh. Anh Giang, vấn đề gì nước tôi đã liên hệ nhà đầu tư rồi, anh có cần đến cửa hàng của tôi làm ấm ý không? Giang Chi Châu nói. Tôi chỉ là trần thuật về sự nguy hại của nước sơn móng mà thôi, tôi cho là những khách hàng của cô có quyền lợi để biết những điều này. À, anh cho là những người làm nước sơn móng cũng không biết rằng nước sơn móng có hại hay sao. Son môi cũng có hại đó, anh có thể ngăn phụ nữ thoa son hay không? Anh có cần biết cách thưởng thức khác không dù biết rõ nó có hại nhưng anh cũng đâu có cách nào ngăn cản phụ nữ yêu cái đẹp. giang Chi Châu nhếch môi, nhìn cô nói. Hôm nay tôi đến đây không phải để nghiên cứu thảo luận vấn đề này với cô. Được anh muốn nói về chuyện gì nước, hôm qua tôi đã liên hệ nhà đầu tư rồi, nhưng chủ nhà là bạn tôi, nhà đầu tư bảo phải để chủ nhà tự liên hệ với họ. Mà bạn tôi đã ra nước ngoài du học rồi, rất bận rộn nhưng cô ấy đã nói chuyện với nhà đầu tư rồi, để cho bọn họ sớm bảo người đến sửa chữa. Có thể là sau vài hôm nữa, anh hài lòng chưa? Giang Chi Châu không trả lời, phòng tắm gì nước là một vấn đề phức tạp tuy vấn đề xảy ra ở lầu trên nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì với lầu trên, chỉ có lầu dưới hứng hết thôi, cô có thể đợi vài ngày nữa nhưng anh thì không chịu đựng được phòng tắm gì nước đó dù chỉ một giây. Hạ Duy thấy anh bày ra vẻ mặt tâm trạng của bổn đại gia không được tốt vốn định nói gì nữa thì điện thoại trong túi quần vang lên. Hiền Thị một số lạ cô nhớ dạo này mình đâu có mua hàng online, chỉ đành hơi do dự bắt máy. Xin chào. Xin chào, cho hỏi đây là cô Hạ ạ. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu bảo hành sửa chữa, là phòng tắm của cô gì nước đúng không ạ? À? à đúng đúng, lúc nào các anh có thể đến sửa. Bây giờ ạ, cô có ở nhà không? Tôi đi bộ hơn 10 phút là về đến nhà, khi nào các anh đến? Khoảng hơn nửa tiếng nữa ạ, đến nơi chúng tôi sẽ gọi cho cô. Được cảm ơn, Hạ Duy Cúp máy cười cười với Giang Chi Châu đứng đối diện. Nhân viên bảo hành sửa chữa nói sắp đến rồi, anh muốn đi giám sát bọn họ thi công không? Không cần, Giang chi châu vứt cho cô hai chữ đó rồi không quay đầu. Bước đi thẳng một mạch, hạ duy quay về lấy đồ trong cửa hàng tiểu thu thấy cô về liền hỏi. Người vừa rồi là ai vậy chị, thật hùng hổ quả. Người ở dưới lầu nhà chị, nói phòng tắm của chị bị dì nước. Bây giờ nhân, viên bảo hành sửa chữa sắp đến, không biết sửa bao lâu, hôm nay chị về trước đây. Vâng ạ, một lát sau Hạ Duy đã về đến nhà, nhân viên bảo hành sửa chữa cũng đã đến, nói là muốn xuống nhà ở lầu dưới xem thử để xác định bị gì nước ở chỗ nào. Hạ Duy không hề muốn gặp lại anh Giang kia một chút nào, nhưng cũng chỉ có thể đi theo nhân viên bảo hành sửa chữa xuống lầu dưới. Giang Trì Châu đang định làm cơm tối thì nghe thấy tiếng đập cửa anh bước đến cửa nhìn qua mắt mèo thì là cô Hạ Tiểu Nhân ở lầu trên và hai nhân viên sửa chữa mặc đồ lao động anh bèn mở cửa ra, lúc Hạ Duy nhìn thấy anh liền sững sốt mất một chút. Mỗi lần cô gặp được anh đều là quần áo nghiêm chỉnh, ngay cả tóc cũng được trải cẩn thận. Nhưng bây giờ anh đang mặc đồ ở nhà, khí chất cả người đều nhẹ nhàng hơn, không hề hùng hổ dọa người như ban nãy trong cửa hàng của cô chút nào. Có chuyện gì? Giang Chi Châu hỏi. À, bọn họ bảo muốn xem phòng tắm nhà anh để xác định vị trí gì nước ở. Đâu? Hạ Duy cạn lời với bản thân mình, vừa rồi cô lại còn thấy người đàn ông này như thần thánh cơ đấy. Giang Chi Châu không nói gì gì quay sang lấy ba đôi bọc giày trong tủ giày cho bọn họ. Hạ Duy đứng ngoài cửa do dự một hồi rồi sau đó vẫn mang đôi bọc giày đi vào. Ngược lại cô muốn nhìn xem chỗ gì nước có nghiêm trọng không mà lại khiến cho anh ta đeo đuổi đến cùng tới nổi phải đến cửa hàng của cô. Nội thất trang trí trong nhà Giang Chi Châu theo phong cách khá đơn giản. Hơn nữa không hề có chút hơi thở của phụ nữ toàn bộ đều toát lên thẩm mỹ thô thiển của người đàn ông sống một mình. Nguyên nhân là do nước từ nhà trên thấm xuống nền móng mới dì nước xuống đây, không cần nói cũng khẳng định được Hạ Duy không thoát khỏi liên quan, nhưng cô cho rằng không nghiêm trọng đến mức phải hối thúc cô hai lần trong một ngày. Hạ Duy nghĩ anh Giang này át hẳn là tròm sao sử nữ rồi. Sau khi nhân viên bảo hành sửa chữa xác định vị trí dì nước xong thì đi cùng với Hạ Duy lên nhà cô kiểm tra sàn nhà phòng tắm của cô. Sửa chữa xong thì trời cũng đã tối rồi, Hạ Duy lười dọn vệ sinh cũng lười nấu cơm tối nên lấy một gói lẩu cay ăn liền hiệu nhân hỏa oa trong tủ lạnh ra. Đợi nước nóng cô liền chế vào, sau đó đậy nắp lại đợi lẩu. Kế đó cô lại gửi tin nhắn cho đám bạn thân, người ở lầu dưới của mình hôm nay đến cửa hàng của mình bảo nước sơn móng có hại WTF vừa nhìn đã biết là một người đàn ông thẳng thắn cương trực chưa từng có bạn gái. Cháu bát bảo nữ hiệp, ha ha ha ha ha ha buồn cười chết mình. Cháu bát bảo nữ hiệp anh ta làm gì mà đến cửa hàng của cậu nói chuyện này. Bị ấm đầu à, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát phòng tắm của mình bị dì nước mới 2 ngày anh ta đã không chịu nổi. Không gầy 10 cân không đổi tên, sửa xong chưa? Vấn đề nằm ở đâu? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát vừa sửa xong là do ống nước dò gì nên thay ống nước. Cháu bát bảo nữ hiệp người ở nhà dưới lầu cậu cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm đấy nhỉ? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát vấn đề là mình cảm thấy thái độ của mình đã rất tốt rồi, anh ta khiếu nại với quản lý thì mình liền lập tức liên hệ với nhà đầu tư, mà anh ta cứ hối thúc còn chạy đến cửa hàng của mình bảo nước sơn móng tay có hại. Cháu bát bảo nữ hiệp, ha ha ha ha ha ha xin lỗi chứ mình thật sự phải cười một phen, anh ta chẳng phải ở nhà dưới lầu cậu sao cậu đi chặn mắt mèo nhà anh ta a hát. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát được rồi đó, đều là hàng xóm cả cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp mình sợ đi thang máy gặp anh ta sẽ đánh mình. Cháu bát bảo nữ hiệp đừng sợ, nếu anh ta dám đánh cậu cậu cứ rút con dao dài 40 mét kia của cậu ra. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ai cần ha ha. Tiểu điểm điểm vô địch phòng tắm gì nước thật sự là rất phiền. sờ sờ năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tớ quyết định mình phải đi nhảy thể dục nhịp điệu thôi. Ừ tối muộn một chút nữa sẽ nhảy. Cháu bát bảo nữ hiệp ha ha ha ha nhớ mang giày cao gót nhảy ẩm ý xuống lầu dưới luôn. Hạ Duy quả thật muốn mang giày cao gót nhảy thử, nhưng mang một lát liền cảm thấy như ngược đãi bản thân mình, bèn đổi giày cao gót thành dép lê. Nhìn thời gian đã 10 giờ rồi, cô mở video huấn luyện viên dạy nhảy tiếng dép lê lạch cạch lạch cạch trên sàn nhà, rất dễ nghe. Giáng Chi Châu vừa tắm rửa xong, cao mày nghe tiếng thùng thùng ở lầu trên một lát, sau đó bấm điện thoại gọi cho quản lý Lúc Hạ Duy đang nhảy hăng say thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô suýt nữa là không nghe thấy. Màn hình hiển thị số điện thoại của bảo vệ cô đã đoán được đại khái là chuyện gì. Xin chào cô Hạ, tôi là quản lý. Có hộ nhà tố cáo cô quấy nhiễu. bây giờ đêm đã khuya, hy vọng cô đừng quấy dày đến hàng xóm. Bảo vệ nói năng huyền truyền nhưng trong lòng Hạ Duy đã biết rõ, ngoại trừ anh Giang dưới lầu thì còn ai sẽ tố cáo cô chứ? Cô cười cười trong điện thoại. Chị nói cho anh ta biết, anh ta quan tâm phòng tôi có gì nước không, bây giờ còn muốn quan tâm tôi nhảy thể dục nhịp điệu ư. Cô nói xong liền cúp máy, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Lại nhảy thêm một điệu nữa, quản lý lại gọi điện tới thêm lần nữa. Cô hạ anh giang dưới lầu nói nếu cô tiếp tục nhảy thể dục nhịp điệu nữa thì anh ấy sẽ gọi báo cảnh sát. Si, em gái quản lý, dạo gần đây lăn lộn kiếm miếng cơm cũng chẳng dễ dàng gì. chương 4, thêm phiền phức. Cuối cùng thì Hạ Duy cũng cảm thấy sợ vị Giang Thiên Sinh này sẽ báo cảnh sát thật rồi. Thế nên sau khi vận động một lúc thì cô cũng đi ngủ, cảm thấy ngủ ngon hơn rất nhiều. Nhưng thật không may là hôm sau, khi ra ngoài đi làm, lúc đang ở trong thang máy cô lại gặp Giang Thiên Sinh cũng đi xuống tầng dưới. Sau khi Giang Chi Châu trông thấy cô thì rõ ràng là đã do dự trong chớp mắt rồi mới nhấc chân đi vào thang máy, Hạ Duy xì một tiếng coi thường ở trong lòng, có bản lĩnh thì đừng có đi vào. Hai người đứng ở hai góc thang máy, đều không nói gì cục diện hết sức khó xử. Hạ Duy lấy di động ra cúi đầu xuống giả vừa đang nghịch điện thoại, lúc tiếng đinh cứu rỗi của thang máy vang lên cô liền đi ra ngoài mà không hề quay đầu lại. Vừa ra đến cổng trông cư thì lại nhận được tin nhắn của Diệp Khải tối mai có rảnh không? Tôi mời cô ăn tối, vui vẻ. Nhìn thấy tin nhắn của Diệp Khải tim Hạ Duy bất giác đập nhanh hơn, khóe miệng cô cong lên cười vui vẻ, trả lời anh, đã nói là lần này đến lượt tôi mời rồi đấy, anh muốn ăn gì? Diệp Khải, được ăn tối cùng cô thì ăn món gì cũng được vui vẻ. Tại sao lại có người đáng yêu trong sáng như thế chứ, thế này thì sao nỡ trêu chọc được đây? Hạ Duy, chúng ta đây đi ăn lẩu nhé. Diệp Khải, được, ha ha, Hạ Duy nhìn thấy anh trả lời mình bằng chính cái ai cần đó liền nhịn không được cười ra tiếng. Quả nhiên là đáng yêu quá đi mà. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tối mai tớ cùng với cậu bé đáng yêu của tớ đi ăn cơm tối kêu gào tự chúc mình vui vẻ may mắn. Tiểu điểm điểm vô địch là cái anh Diệp Khải lần trước à? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát chính anh ấy đó. Tiểu điểm điểm vô địch hâm mộ khóc ngày mai tớ tiếp tục tăng ca không biết lúc nào mới được nghỉ khóc. Cháu bát bảo nữ hiệp tớ còn thảm hơn cậu mỉm cười tớ còn không biết mình phải bốc gạch chê công trường mấy tháng nữa đây mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, hình như trong chúng ta, người rảnh rỗi nhất chỉ có Hạ Duy thì phải. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tớ đâu có rảnh rỗi. Cửa hàng sơn móng tay của tớ cũng rất bận rộn mà mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, chẳng phải cậu vẫn có thời gian nói chuyện yêu đương đấy sao thế còn không tính rảnh rỗi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp siêu gầy đã nói đúng trọng tâm rồi đấy, nhưng mà cũng nhanh chóng chia tay thôi. Không gầy mười cân không đổi tên, ha ha ha ha ha ha ha Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mỉm cười bổn tiên nữ không chấp nhặt với các ngươi. Tuy ngoài miệng thì nói như vậy nhưng mấy lần yêu đương trước đều thất bại vẫn khiến cho cô hơi lo lắng, thấp thỏm không yên, lần này có lẽ sẽ thuận lợi nhỉ? Đúng, Diệp Khải đáng yêu như thế, nhất định sẽ thuận lợi thôi mà. Hôm đi ra ngoài ăn cơm cùng với Diệp Khải, Hạ Duy đặc biệt mặc một chiếc váy liền áo mới, móng tay cũng nhờ Tiểu Thu làm lại giúp cô một lần nữa. Tiểu Thu vừa giúp cô vẽ móng tay, vừa hỏi cô, hôm nay chị đi hẹn hò à? Khụ khụ, hai từ hẹn hò làm Hạ Duy sặc, coi như thế đi, hẹn hò với anh chàng đẹp trai lần trước mời chị ăn cơm hở. Ừ, Hạ Duy nhìn đường tim đập vừa được vẽ rất đẹp trên móng tay mình cảm thấy tràn ngập chờ mong đối với cuộc hẹn tối nay. Quán lẩu là do cô chọn, không dám nói là cô đều đã ăn thử hết toàn bộ các quán lẩu ở thành phố A, nhưng ít nhất cũng ăn hơn nửa rồi. Quán lẩu cô chọn lần này là quán mà cô cảm thấy hương vị ngon nhất. Sợ nếu đi muộn chủ quán sẽ không giữ chỗ cho cô nên Hạ Duy đặc biệt tới sớm nửa giờ, không ngờ Diệp Khải đã đứng trước cửa đợi cô rồi. Có thể thấy hôm nay anh cũng mặc quần áo rất đặc biệt cả người không có chỗ nào khiến người ta khó chịu nổi. Lúc Hạ Duy treo chọc anh, anh cũng không quan tâm lắm mà chỉ nói là quần áo đều do em gái chọn hộ. Có em gái mà lợi như vậy thì Hạ Duy cũng muốn có. Lần này cô cũng không rụt rè nữa chọn cả bàn đầy đồ ăn yêu thích rồi xử lý, Diệp Khải cũng không nói gì, chỉ cười hiền. Sau khi ra khỏi quán lẩu, Hạ Duy người thử tay áo của mình, lại không nhịn được kêu ca ôi thôi cả người toàn mùi lẩu. Biết thế thì không mặc váy rồi. Diệp Khải nói, hóng gió một lát chắc sẽ đỡ hơn thôi, anh tỏ vẻ hỏi ý kiến cô. Hay là chúng ta đi bộ một lúc nhé. Trong lòng Hạ Duy rất vui vẻ cô đưa tay lên bén tóc ở cạnh tai để giấu sự ngại ngùng và khẩn trương của mình, được vừa hay lúc nãy ăn hơi nhiều, đi một chút cho tiêu thực vậy. Quán lẩu ở ngay gần quảng trường Tinh Quang, không xa chỗ ở của Hạ Duy là mấy, trên đường hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, bất giác đã đến chung cư Hạ Duy ở cô nhìn thấy tòa nhà quen thuộc trước mắt thì liền dừng lại. À, đến nơi rồi. Diệp Khải sững sờ, nhanh vậy à? Vâng, Hạ Duy cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng quản lý vận động, đi được hơn một vạn bước rồi đấy, tôi đã vượt qua được kỷ lục cao nhất của năm rồi này. Diệp Khải cũng hé môi cười mấy tiếng, nhìn chung cư trước mắt, chỗ cô ở trông tốt nhỉ. Hạ Duy nói, tôi làm sao mà mua được phòng ở đây, là phòng của bạn tôi đấy, tạm thời cho tôi mượn để ở. Nhưng đúng là điều kiện đây rất tốt. Trong khu trung cư, diện tích cây xanh rất lớn, hơn nữa còn quy hoạch gọn gàng như công viên, có hoa có cây có hồ nước, mỗi ngày cả sáng sớm hay tối muộn đều có rất nhiều người tản bộ hoặc vận động ở bên trong. Cô nghĩ ngợi rồi hỏi Diệp Khải anh có bận không? Nếu không bận thì chúng ta có thể đi dạo ở bên trong, cảnh quan ở đây được xây dựng rất đẹp đấy. Mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng vành tai của Diệp Khải đang đỏ lên với tốc độ nhanh chóng, Hạ Duy có cảm giác mình như ác bá đồ giỡn nam phụ đàng hoàng vậy, bèn vội vàng giải thích ngay lập tức anh đừng hiểu lầm ý của tôi là chúng ta chỉ tản bộ ở trong công viên thôi mà. Ừ, Diệp Khải lên tiếng nhưng màu đỏ trên tai vẫn không nhạt đi. Lúc này vừa hay có không ít hộ gia đình trong khu chung cư vẫn còn tản bộ hơn nữa bởi vì đúng lúc xuân về hoa nở nên người cũng nhiều hơn vào mùa đông nhiều. Diệp Khải và Hạ Duy sóng vai nhau đi trên đường đá, đèn đường màu vàng ấm ấp chậm rãi kéo dài bóng dáng hai người. Nhìn trên đầu đầy hoa đào nở, khóe miệng Diệp Khải khẽ cong lên thở dài, trước kia chỉ nghe người ta nói ngắm hoa đào vào buổi tối, không ngờ buổi tối hoa đào lại dễ thương như vậy. Lúc Diệp Khải nói lời này, Giang Chi Châu lại vừa hay lái đi xe qua hai người. Hôm nay anh và Phương Nguyễn đi ra ngoài ăn cơm Tây nên trở về muộn hơn bình thường, ánh mắt của anh lướt qua Hạ Duy và Diệp Khải rồi tiếp tục lái chiếc xe về hướng Gaza đã mở. Anh vẫn có ấn tượng khá rõ ràng về vị Hạ Tiểu Thư ở tầng trên phòng anh. Tuy cô mới đến ở hơn một năm nhưng anh đã gặp cô đưa ba người đàn ông khác nhau về rồi. Người thứ nhất là lúc cô vừa mới đến, người thứ hai là lúc nóng nhất của mùa hè năm trước, người thứ ba chính là người vừa gặp. Dì út đã từng hỏi anh rằng cuối cùng thì anh cảm thấy thích hợp với đối tượng như thế nào, vấn đề này anh cũng không trả lời được nhưng nếu hỏi ai không thích hợp với anh nhất thì chắc chắn chính là vị hạ tiểu thư này rồi. Một cơn gió đêm bỗng nhiên thổi qua khẽ rung ngọn cây hoa đào cánh hoa hồng nhạt bay là tả xuống như một cơn mưa tuyết màu hồng nhạt. Hoa, wow, đẹp quá, hạ duy không nhịn được kêu lên, mùa xuân quả nhiên là mùa yêu đương. Diệp khải cười nhìn cô cánh hoa rơi xuống tóc em rồi. À, ở chỗ nào? Em đừng cử động, tôi nhặt giúp em." Diệp Khải giơ tay lên, nhẹ nhàng gỡ cánh hoa đào rơi xuống tóc cô, khiến cho vài sợi tóc hơi rủ xuống mắt, anh nhìn thẳng lên thì bắt gặp ánh mắt của Hạ Duy. Một giây bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên tim đập nhanh hơn. Có lẽ là ánh trăng làm say lòng người, cũng có lẽ là hoa đào mê hoặc ánh mắt, bỗng nhiên anh có xúc động muốn hôn cô. Nhịp tim của hai người như chống đập xung động đến tận tâm can, Hạ Duy nhìn Diệp Khải ở trước mặt mình càng ngày càng lớn dần, đột nhiên nghiêng mặt sang một bên. Mấy sợi tóc của cô lướt qua môi của Diệp Khải anh liền giật mình tỉnh táo lại. Ôi, xin lỗi em. Cả khuôn mặt anh đỏ bừng, không biết giải thích thế nào về hành động bất ngờ của mình vừa rồi. Tôi, tôi thật sự không cố ý đâu xin lỗi em. Nghiêm túc nói xin lỗi với Hạ Duy lần nữa xong, Diệp Khải bèn vội vàng bỏ chạy, để lại mình Hạ Duy nhìn bóng lưng của anh đang đi xa dần, không nhịn được nở nụ cười. Rõ ràng cô mới là người bị lưu manh đùa giỡn cơ mà tại sao cuối cùng người vội vàng bỏ chạy lại là anh ấy chứ trái tim mới kinh hoàng từ từ hồi phục bình thường, Hạ Duy thở phào một hơi rồi đi về hướng khu số 3. Một con mèo vàng nằm trên bậc thang bên ngoài cổng vừa nhìn thấy Hạ Duy trở về liền meo một tiếng đến ữa nẹo đòi ăn. Trong khu chung cư có mấy con mèo lang thang, trước đây Hạ Duy hay cho con mèo vàng này ăn được vài lần thì mỗi lúc trời tối nó liền chờ cô tan tầm ở chỗ này. Lấy trong túi thức ăn của mèo ra, Hạ Duy nhìn con mèo vàng này càng ngày càng béo, nghĩ thầm chắc chắn là nó không chỉ lừa một mình cô cho nó ăn rồi. Tục ngữ nói 10 con mèo vàng 9 con cặn bã quả là không hề sai chút nào bỗng nhiên cô nhớ lại mấy con mèo lang thang ở trường cấp 3 còn có những lần nghịch ngợm trốn giờ tự học buổi tối đi bắt mèo của thầy chủ nhiệm. Khẽ thở dài một tiếng cô lấy điện thoại di động mở nhóm bạn thân. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tớ vừa phát hiện ra quả nhiên là tớ vẫn không làm được rơi lệ vừa rồi diệp khải muốn hôn tớ tớ cố gắng một lúc cuối cùng vẫn tránh né rơi lệ. Không gầy 10 cân không đổi tên, ha ha ha ha tớ biết ngay mà, bát bảo trả tiền cược trả tiền cược Cháu bát bảo nữ hiệp CMN Hạ Duy, cậu phát bệnh nhanh thế hả? Đến giờ mới vài ngày thôi, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát các cậu dám mang chuyện này ra để các cược à mỉm cười tạm biệt. Cháu bát bảo nữ hiệp ngoái mũi. Cháu bát bảo nữ hiệp tớ cảm thấy có lẽ nên mời một nhà khoa học đến nghiên cứu bệnh của Hạ Duy, chàng trai đáng yêu như vậy nhìn thôi đã muốn hôn một cái rồi, vậy mà người ta chủ động hôn cậu còn bị cậu ghét bỏ. Không gầy 10 cân không đổi tên, thông cảm với cậu nhất định là cậu sẽ sống cả đời mà không nghề ABC chi Z lần nào. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mỉm cười mỉm cười mỉm cười mỉm cười. tiểu điểm điểm vô địch hay là vì nhanh quá, tiếp xúc một thời gian nữa xem sao. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát che mặt đàn ông yêu đương nhất định phải làm mấy chuyện chàng chàng thiếp thiếp ấy sao chỉ yêu thương trong sáng thôi không được sao che mặt. Cháu bát bảo nữ hiệp tỉnh lại đi cô gái, là đàn ông thì đều nghĩ như thế, không có ai muốn chỉ ngồi nói chuyện yêu đương với cậu đâu. Hạ Duy thuyệt vọng nhấn nút khóa màn hình, mèo vàng ụ kịch còn đang tập trung ăn thức ăn mèo, Hạ Duy liền véo véo thịt mỡ hai bên của nó rồi đứng dậy lên lầu. Lúc cô chuẩn bị mở điện thoại lần nữa, trong nhóm bạn thân đã có mấy chục tin nhắn, nhưng cô cũng không mở ra đọc mà mở tin nhắn Diệp Khải gửi cho cô một giờ trước. Diệp Khải, hôm nay thật sự rất xin lỗi, tôi cũng không biết tôi làm sao nhưng tôi thật sự không phải người như thế. Dù sao thì xin lỗi em rất nhiều khóc nếu được buổi chiều thứ bảy có thể mời em đi xem phim không, tôi muốn trực tiếp xin lỗi em rơi lệ. Hạ Duy ngơ ngác nhìn tin nhắn chằm chằm, rõ ràng nguyên nhân là do bản thân cô mà lại làm cho đối phương tự trách mình và buồn rầu như vậy. Nhưng vấn đề này cô lại không biết nên nói với Diệp Khải như thế nào chắc là do ngọt ngào đến quá nhanh quá đột ngột cho nên cô mới có hơi kháng cự như vậy. Có lẽ tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn nữa sẽ tốt hơn thôi. uổng quyết tâm như vậy cô liền trả lời Diệp Khải một chữ được. chương 5, người đàn ông thẳng thắn cương trực, lại là một sáng thứ bảy trời quang sáng sủa từ lần gặp mặt lúc trước của Giang Chi Châu và Phương Uyển đến nay đã qua một tuần rồi. một tuần ở bên nhau có thể nói là không tệ. Anh rất thích tính cách của Phương Uyển, chín chắn lý trí. hơn nữa cũng có lập trường riêng. nếu như anh và Phương Uyển ở bên nhau chắc sẽ rất khó cãi. nhau buổi chiều anh hẹn Phương Uyển đi xem phim. dạo này đang có một bộ phim về đề tài động vật rất hot. nghe nói các cư dân mạng xem xong khóc rất nhiều. hai người bọn họ muốn đi xem bộ phim như vậy. Lúc anh đi vào bãi đỗ xe để lấy xe thì Giang Chi Châu phát hiện có một con mèo màu vàng ở. Bên cạnh xe anh, anh thường xuyên nhìn thấy con mèo màu vàng này trong gara có lần không. Nhịn được liền thuận tay cho nó ăn, nó ăn một chút thức ăn trong lòng bàn tay anh từ đó về sau. Liền ỉ lại vào anh, anh lấy thức ăn cho mèo để trong xe, lại trộn thêm chút nước uống con mèo vàng đó liền. Mèo một tiếng rồi nhảy lên ăn, Giang Chi Châu đứng một bên nhìn nó ăn một lát mỗi lần anh cho. Nó ăn đều là một phần nhất định, nếu dựa vào phần thức ăn anh cho nó thì con mèo này không thể nào béo mập như vậy được thế nên trong khu chung cư chắc chắn còn có những người khác đã cho nó ăn nữa. Quả nhiên là một con mèo rất biết ăn biết uống. Giáng chi châu cong môi cảm thấy không thể giải thích được anh mở cửa xe ngồi xuống. Suốt chiếu phim lúc 3h40 chiều, lúc 3h20 anh đổi vé xong liền ngồi bên ngoài giạc chiếu phim. Đợi Phương Uyển, anh trông thấy quầy phía trước có bán bắp rang nên lại đứng lên mua một thùng. Bắp rang lớn, đến 3 giờ 30 Phương Uyển vẫn chưa đến, Giang Chi Châu đang chuẩn bị gọi hỏi xem cô đến đâu rồi thì Phương Uyển gọi điện cho anh trước. "Em xin lỗi, hôm nay tạm thời có một cuộc họp quan trọng, có lẽ em đến không kịp." Giọng điệu của Phương Uyển có vẻ cực kỳ tự trách còn có hơi tiếc nuối. Em vốn nghĩ là hết cuộc họp thì vẫn đến kịp nhưng đến bây giờ vẫn chưa xong, xem ra không thể kết thúc trong chốc lát được, em rất xin lỗi. Giang chi châu đáp không sao, công việc quan trọng hơn, phim có thể xem vào lần sau. Thật sự rất xin lỗi. Trong lòng Phương Uyển cực kỳ băn khoăn. lần sau anh chọn thời gian đi, em mời anh đi xem phim ăn cơm, xem như là bù đắp. Em đừng để bụng, đợi em rảnh rỗi rồi thì hẹn anh. Được vậy em đi vào trước đây. Sau khi cô quốc điện thoại, Giang Chi Châu nhìn tấm vé xem phim trong tay quyết định là không để lãng phí nó. Trước kia anh cũng thường xuyên đi xem phim một mình nên cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chỉ có điều thùng bắp Giang này thì hơi khó giải quyết. Anh vừa trách vé xong thì Hạ Duy cũng đến giạc chiếu phim này. Hôm nay cô hẹn gặp Diệp Khải ở đây, trước đây khi bọn họ hẹn thì Diệp Khải luôn là người đến trước nhưng bây giờ cô nhìn một vòng giạc chiếu phim cũng không thấy bóng dáng Diệp Khải. Cô gửi tin nhắn cho Diệp Khải hỏi anh đang ở đâu, Diệp Khải trả lời lại rất nhanh bằng một icon khóc hu hu. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi bị ông chủ bắt tăng ca rồi, vừa rồi tôi cố gắng muốn chuồn về trước nhưng cuối cùng cũng không thành công. Hạ Duy icon giờ khóc giờ cười. Diệp Khải a a, xin lỗi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu, lát nữa tôi sẽ thử chuồn về một lần nữa. Hạ Duy anh vẫn nên lo làm việc trước đi icon giờ khóc giờ cười. Diệp Khải, không được hôm nay rõ ràng là tôi hẹn em đi chơi mà ai cần rơi lệ. Phim đã mở màn tối đúng không? Em đi vào xem trước đi, tôi đợi có cơ hội sẽ chuồn về. Đúng rồi, tôi đưa mã cốt vé xem phim cho em. Hạ Duy, được rồi ai cần giờ khóc giờ cười. Cô lấy vé xem phim xong thì trực tiếp vào dạp chỗ ngồi do Diệp Khải chọn hàng 9 ghế 11 và hàng 9 ghế 10. Cô đi đến ghế 10 ngồi xuống thì liền choáng váng. Hàng 9 ghế 8 chính là vị ở nhà dưới lầu của cô anh Giang, trong tay còn ôm một thùng bắp Giang lớn. Giang Trì Châu cũng nhìn thấy cô và sững sờ hệt như cô, ánh mắt anh chớp một cái rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào quảng cáo trên màn hình lớn. Hạ Duy không tình nguyện ngồi ở hàng 9 ghế 11, cô không ngờ anh Giang là người đàn ông thẳng lạnh lùng như vậy mà lại đến xem phim ảnh đề tài động vật dịu dàng như thế này. Trên tay anh ta còn ôm bắp giang, có lẽ anh ta cũng hẹn người khác nhưng hàng chín ghế chín bên cạnh anh ta cũng trống không ai ngồi. Chẳng lẽ anh ta cũng bị người ta cho leo cây sao? Ha ha, đáng đời. Hạ Duy suy nghĩ lung tung một chốc đến giờ đèn trong dạp được tắt hết màn ảnh cuối cùng cũng chiếu phim, không thể không nói bộ phim này khiến Hạ Duy rất cảm. Động, chó con chết một lần thì cô khóc một lần, chỉ cảm thấy bây giờ cô thật may mắn, cô nghe bạn bè trên mạng đề nghị nên mới không vẽ eyeliner. Lần thứ ba chó con chết Hạ Duy đã dùng hết khăn giấy, cô đã nhẹ nhàng thút thít hai cách nghiêng đầu nhìn Giang Chi Châu. Này, anh có khăn giấy không? Giang Chi Châu, từ lúc cô vào dạp phim, anh đã cố gắng phớt lờ cô, nhưng anh không ngờ được rằng cô có thể khóc nhiều như vậy. Mỗi lần thấy chó con sắp chết thì anh liền không nhịn được suy nghĩ, xong rồi, người phụ nữ bên cạnh lại sắp khóc nữa. Anh có khăn giấy không? Hạ Duy hỏi lại một lần nữa. Trên xe Giang Chi Châu có khăn giấy nhưng anh không mang theo, đành phải đưa khăn giấy lúc nãy mua bắp Giang được người bán hàng đưa kèm theo. Hạ Duy nhìn vài tờ khăn giấy mỏng trên tay anh cuối cùng vẫn nhận lấy. Sao cô có thể trông cậy vào một người đàn ông như anh có khăn giấy trong người chứ, chỉ đành chấp nhận dùng nó. Sau khi Giang Chi Châu đưa khăn giấy thì thuận tiện đưa bắp Giang qua nốt. Cái này cũng cho cô. Hạ Duy sừng sờ một chút, người đàn ông này thông suốt rồi à, còn biết rỗ con gái à. Sau đó cô nghe Giang Chi Châu nói, tôi không ăn, Hạ Duy, à cảm ơn anh nhé. bắp Giang từ trên trời rơi xuống con ngốc đâu mà không lấy chứ, Hạ Duy không khách sáo nhận lấy. Có thể là do có bắp Giang động viên nên các cảnh phim sau đó cô cũng không khóc thảm thiết như vậy nữa. Lúc đèn được bật sáng, Hạ Duy vẫn còn lau nước mắt. Mắt cô đã đỏ sưng húp lên trực tiếp đi ra ngoài với dáng vẻ như thế này thật sự là quá mất mặt. Cô nghĩ vẫn còn người nên cô không vội đi ra ngay mà lấy hộp cushion ra trang điểm lại một chút. Giang Chi Châu cũng ngồi một chỗ không đi vội, anh thích lúc mọi người đã đi gần hết mới rời đi. Nhạc phim kết thúc đã chiếu được một người, chỉ còn lại giải rác vài người. Giang Chi Châu nhìn Hạ Duy cách hai ghế trống vẫn còn đang dặm lại phấn, anh không biết cô đang làm cái gì, nhưng anh phát hiện móng của cô lại đổi sang màu khác. Phụ nữ xem gương mặt mình như bảng pha màu coi như thôi đi thậm chí ngay cả móng tay cũng không chừa. Anh bỗng nhiên nói một câu như vậy, Hạ Duy đang giảm phấn đột nhiên dừng lại nghiêng đầu nhìn anh. Sao nào, anh lại muốn nghiên cứu thảo luận với tôi về vấn đề nước sơn móng có hại à? Tôi đã nói rồi thiếu nữ ai cũng có lòng yêu cái đẹp, loại đàn ông như anh đương nhiên sẽ không hiểu đâu. Giáng chi châu cười khẽ một tiếng, đây là lần đầu tiên Hạ Duy nhìn thấy biểu cảm sinh động như vậy của anh. Phụ nữ sắp 30 đến nơi rồi còn không biết xấu hổ nói mình là thiếu nữ à? Hạ Duy, cô suýt chút nữa là bóp nát hộp cu sần trong tay. 30 tuổi thì sao chứ? 30 tuổi không thể là thiếu nữ à? Chỉ cần tâm trạng tốt thì 80 tuổi vẫn là thiếu nữ. Loại đàn ông mọt sách học đại học UIBE như anh tôi chúc anh sống cô đơn quảng đời độc thân còn lại suốt đời. Hạ Duy nổi giận ôm thùng bắp rang chưa ăn hết đùng đùng ra khỏi giạc chiếu phim. Là Đại học Kinh tế đối ngoại, tên viết tắt tiếng Anh là UIBE, trường tọa lạc tại thủ đô Bắc Kinh Trung. Quốc, Giang Tri Châu đứng nguyên tại chỗ, khẽ mím môi, đàn ông mò sách học Đại học UIBE là sản phẩm mới gì đây? Hạ Duy lao ra khỏi giạc chiếu phim vẫn chưa hết giận, cô lấy điện thoại ra muốn nhắn tin chửi xéo anh ta với đám bạn thân. Mở máy lên thì thấy màn hình hiện hai tin nhắn chưa đọc của Diệp Khải, vừa rồi trong giạc cô để chế độ im lặng nên không nghe thấy. Cô nhìn sơ sơ thì thấy hai tin đều kể lại câu chuyện bi thương đào tàu thất bại của anh. Hạ Duy bèn cười cười, trả lời anh, không sao, lại hẹn lần sau vậy. Diệp Khải trả lời lại cô ngay lập tức, phim chiếu xong rồi đúng không? Buổi tối anh rảnh này, có muốn cùng đi ăn cơm không? Hạ Duy, hôm nào đi, hôm nay thứ bảy, khách hàng trong cửa hàng của em cũng khá nhiều. Diệp Khải, vậy được rồi ai cần cảm thấy tội lỗi hôm nay thật sự rất xin lỗi, anh hận chết ông chủ của anh. Hạ duy ai cần cười trộm, cô cất điện thoại vào túi trực tiếp đi đến cửa hàng của cô. Buổi tối về nhà cho con mèo cam ăn xong thì cô mới nhớ ra mình chưa chửi rủa anh Giang kia. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát hôm nay anh Giang ở nhà dưới lầu nói mình là phụ nữ gần 30 rồi còn không biết xấu hổ tự nói mình là thiếu nữ. Không gầy 10 cân không đổi tên, ha ha ha ha anh ta nói không à, năm 92 cũng được xem là phụ nữ trung niên rồi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mà kệ, bổn tiên nữ mới 18 thôi mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp tiên nữ tỉnh lại đi cuối năm là cậu 28 rồi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cút mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, nhưng làm sao anh ta biết cậu sắp 30 chứ? Có phải cậu nên thay đổi mỹ phẩm dưỡng da không? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát à, mình nói với anh ta cậu đang đi du học, có lẽ từ tuổi của cậu mà đoán ra, mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, hàng xóm như thế này, cậu nên lựa lúc khuya khoát xuống dưới gõ cửa nhà gã đi. Cháo bát bảo nữ hiệp, gõ cửa gõ cửa. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, mình muốn trực tiếp gõ gã hơn kêu ai kêu gã ta thật đáng ghét kêu ai kêu. Tiểu Điểm Điểm vô địch, sờ sờ đừng khóc, ngày mai mình không phải tăng ca giờ khóc giờ cười buổi tối muốn cùng đi ăn đồ ăn ngon không? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, muốn, muốn đi ăn đồ ăn ngon mới xoa dịu vết thương lòng của mình. Tiểu điểm điểm vô địch được mình mời cậu đi ăn. Hôm nay vừa lĩnh lương hì hì, cháu bát bảo nữ hiệp mình sẽ im lặng nhìn hai cậu mà không nói gì nữa mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, mình sẽ im lặng nhìn hai cậu mà không nói gì nữa mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát đến lúc đó sẽ nhớ chụp ảnh gửi cho các cậu ngoa ngoa. Chương 6 Cơm Chiên Trứng Ngon Tuyệt Thiên Hà Cư là một quán cơm chung là rất nổi tiếng ở thành phố A, phong cách khác lạ điều kiện tốt. Rất nhiều minh tinh là khách quen tại đây, nhưng Hạ Duy đến thành phố A đã bao năm rồi mà số lần tới vơ thiên Hạ Cư cũng chỉ giới hạn trong 10 đầu ngón tay, không phải bởi vì không thích ăn, mà là việc đắt. Đắt đến nỗi ăn một lần đau lòng mất nửa năm, lần này đến thiên Hạ Cư ăn cơm, Hạ Duy đặc biệt chọn một bộ quần áo sang trọng, ngay cả giày Cao gót 2cm bình thường ít khi đi cũng lấy ra đi. Vừa đến cửa Thiên Hà Cư, một nữ nhân viên tiếp khách có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào hỏi cô có hẹn trước không, cô liền báo tên và số điện thoại của Điền Điềm, lễ tân liền đưa cô đi đến chỗ thang máy. Bình thường phòng ăn nhỏ đều ở tầng 3, tầng 1 là sảnh chính và khu nghỉ ngơi, tầng 2 là khu tổ chức tiệc rượu. Tuy Thiên Hà Cư có chỗ tổ chức tiệc rượu nhưng Hạ duy cảm thấy ai lại tổ chức tiệc rượu ở chỗ này chứ, vì những cái thứ kia đâu phải đồ ăn, mà tất cả đều là bạc trắng bóng đấy. Sau khi thang máy đưa cô lên tầng 3, lại có một nữ nhân viên tiếp khách dẫn đường, đưa cô đến cửa phòng rồi mới đi. Hạ Duy đẩy cửa ra, nhìn thấy Điền Điềm ngồi ở bên trong chơi điện thoại. Điền Điềm chính là tiểu Điềm Điềm vô địch ở bên trong nhóm chat nhóm bạn thân của cô gồm bốn người, chơi với nhau từ WC của trường cấp 3 tuy không học cùng trường đại học nhưng vẫn trong thành phố A, à, ngoại trừ siêu gầy đi du học nước ngoài. Bởi vì trong bốn người thì có ba người ở lại thành phố A sau khi tốt nghiệp nên siêu gầy bảo người nhà ở thành phố A mua cho cô một phòng nhỏ, nói là để sau này trở thành cư điểm của các cô chính là phòng mà Hạ Duy đang ở bây giờ. Điền Điềm thấy Hạ Duy đến thì cất di động đi kéo cô đến ngồi và chọn món. Hay là chúng ta đi ăn ở chỗ khác đi. Hạ Duy nhìn giá cả trên menu liền muốn phát điên, không đành lòng để cho điền Điềm mất nhiều máu như thế. Điền Điềm lại không hề để ý, đã nói là tớ mời mà coi như là an ủi cậu bị giang tiên sinh tầng dưới tổn thương tâm hồn. Cô vừa nhắc tới giang tiên sinh tầng dưới, hạ duy liền cảm thấy trong lòng đau như vừa bị đâm một cái, lúc này cậu nhắc đến anh ta có phải là muốn tớ không có chút khẩu vị vào để ăn. Nữa, và cậu có thể ăn nhiều hơn không? Điền Điềm phì cười, được rồi, chúng ta không đề cập tới anh ta nữa, nói đến anh chàng Diệp. Khải đáng yêu kia nhé. Điền Điềm, sao cậu cũng trở nên nhiều chuyện như vậy chứ?" Hạ Duy nhếch miệng cười, quay sang nói với nhân viên phục vụ ở bên cạnh. "Tôi muốn một suất cơm chiên trứng." "Vâng." Điền Điềm cười cô, "Khó có dịp tớ mời cậu đến thiên hạ cư ăn cơm mà cậu lại gọi cơm chiên trứng à?" "Cậu vẫn nên xem trước giá của món cơm trứng chiên này rồi mới nói tiếp nhé." Hạ Duy đưa menu tới, lần đầu tiên tới đây, cô đã muốn nếm thử món ăn chiêu bài của nhà hàng món cơm Chiên trứng này rồi, chỉ có điều giá làm cho cô chuồn bước. Một suất cơm chiên trứng ở đây đủ để cô ăn một tháng cơm chiên trứng ở quán ăn bên đường. Tiểu sao, càng như vậy cô lại càng tò mò tại sao một suất cơm trứng chiên mà cũng có thể đắt như. Vậy, hôm nay cuối cùng cũng đợi đến lúc có người thanh toán cho cô, đương nhiên cô phải nhân. Cơ hội gọi một suất để ăn thử. Sau khi hai người chọn món xong, nhân viên phục vụ viên liền đi ra ngoài gọi đồ ăn cho các cô. Hạ Duy uống một ngụm trà, hỏi Điền Điềm tiền lương tháng này của cậu được nhiều lắm. Hạ, không tiếc tiền mời tớ đến Hàn thiên hạ cư ăn cơm. Nhắc tới chuyện này, Điền Điềm liền muốn nói hết nỗi khổ trong lòng, tớ đã liên tục tăng ca. Nửa năm rồi, nửa năm đó, cậu có thể tưởng tượng không? Tớ cảm thấy tớ gần như đã chết ở chỗ. Làm rồi, khó khăn lắm mới có một ngày không cần tăng ca, đương nhiên phải khao mình rồi. A. Vậy lần sau lúc cậu lại muốn khao mình nữa thì nhớ gọi tớ đấy. Điền điềm hai người ngồi cùng một chỗ nói vài chuyện gần đây mua bán gì, nhân viên phục vụ đã bắt đầu. Mang thức ăn lên, cơm chiên trứng của Hạ Duy được bưng lên trước nói thật đây là suất cơm. Chiên trứng có giá trị cao nhất mà cô từng ăn. Đĩa cơm chiên trứng cũng không nhiều lắm, chẳng phải người ta nói đồ ăn ngon thường ít. Nhưng chất lượng hay sao, nhưng đĩa cơm này được trang trí vô cùng đẹp mắt hơn nữa nhìn rất. Giống đĩa cơm Tây, bày các món trên bàn còn xếp đặt thiết kế như một đĩa cơm chiên trứng của công chúa Bạch Tuyết. Đương nhiên, nếu chỉ như vậy thì còn chưa đủ để tương xứng với giá trị của nó, màu sắc trong. Bàn cơm chiên trứng khiến người muốn ăn nhất chính là màu vàng kim óng ánh của cơm, mỗi hạt. Cơm đều mập mạp béo tròn, từng hạt từng hạt đều nhau tăm tắp. Hạ Duy dùng thái độ vô cùng cẩn thận ăn một miếng, lập tức cảm thấy ngon đến mức nước. Mắt chảy ràn ruột trời ơi, quá ngon. Cô không biết làm thế nào để miêu tả được tâm trạng xúc Động của cô lúc này, nếu như nhất định phải nói một câu thì đó chính là ngon đến mức cô tình. Nguyện gả cho đầu bếp đã nấu chén cơm này. Ngon đến thế cơ à. điềm điềm nửa tin nửa ngờ cầm thìa cũng nếm một miếng nhỏ. a đúng là ngon thật quả nhiên đắt sát ra miếng. Quá ngon đúng không? Hạt gạo này đúng là rất ngon. Nhân viên phục vụ đứng ở một bên mỉm cười nói, gạo của chúng tôi dùng chính là gạo. Thượng đẳng được chọn lựa tốt nhất đối với nơi sinh sống, nước đất điều kiện khí hậu ánh sáng. Đều có yêu cầu nghiêm khắc gà đẻ trứng cũng phải trải qua quá trình nuôi nấng tỉ mỉ thức ăn ra. Xúc đều có yêu cầu nhất định quan trọng nhất là bàn cơm trên trứng này là do ông chủ của. Chúng tôi tự tay nấu. Tài nấu ăn của ông chủ thiên hà cư không hề kém bất kỳ một bếp trưởng của nhà hàng nào. Nhưng mỗi ngày anh ta chỉ làm một món và làm bằng toàn bộ khả năng và tình cảm của mình. Tin đồn này từng được thực khách lưu truyền rộng rãi, thậm chí còn rất nhiều người đặc biệt đến. Nơi đây thử may mắn, nếu như đồ ăn mình gọi được ông chủ làm thì chứng tỏ anh ta muốn làm quen với mình. Hạ Duy vẫn luôn xì mũi coi thường tin đồn này, cô cảm thấy đây tuyệt đối là chiêu trò. Marketing của ông chủ thiên Hà cư, nhưng sau khi biết được cơm chiên trứng của mình là được vị. Ông chủ này nấu cô lại cảm thấy rằng mình mình cũng muốn làm quen với anh ta. Điền điểm trên đường về chúng ta đi mua sổ số thôi. Mua mua mua, tớ phải cho tất cả bạn bè xem món cơm chiên trứng do chính ông chủ tự mình làm này. Hả, Duy mang ảnh mình đã ăn hết hai phần cơm chiên trứng trước gửi cho nhóm bạn thân, sau đó. Mới gửi cho tất cả bạn bè, điền điểm cho cô một nút like rồi bình luận tớ nghe nói trước kia. Thiên Hà cư chỉ làm đồ ăn địa phương cho hoàng thân quốc thích hoặc là thổ hào thân hào cho. Nên những món ăn này không phải người bình thường được ăn đâu. Còn tin đồn này nữa cơ à, tớ cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi, không biết là thật hay giả. Điền điểm để điện thoại, di động xuống, tỏ vẻ thèm thuồng nhìn chằm chằm vào đĩa cơm chiên trứng trước mặt Hạ Duy. Bát xúc hình như là canh cá, nhìn đã thấy hấp dẫn rồi. Ừ, mùi vị cũng không tệ, nhưng hơi ít một hớp là tớ uống hết rồi. Hạ Duy nhìn bát nhỏ, trong tay cô đã hết sạch trong lòng phàn nàn ông chủ của thiên hạ cư thật quá keo kiệt. Vừa cởi trang phục đầu bếp ra, đột nhiên Giang Chi Châu cảm thấy muốn hát xì, chóp mũi. Anh khẽ giật cuối cùng cũng nhịn được, sau khi mặc lại âu phục Giang Chi Châu tự hỏi lúc về. Nhà mình có nên uống thuốc cảm hay không? Chào Tổng Giám Đốc Giang. Tổng Giám Đốc Giang, nhân viên gặp trên đường đi đều tích cực chào hỏi anh, Giang Chi Châu cũng khẽ gật đầu. Chào lại bọn họ rồi đi ra bãi đỗ xe lấy xe. Ủi chào, hôm nay Giang Tổng vẫn đẹp trai như vậy. Một nhân viên phục vụ nữ mắt lấp. Lánh sao nhìn theo hướng Giang Chi Châu đi, đúng rồi, hôm nay anh ấy nấu món gì vậy, cơm chiên trứng, không ngờ được nhỉ, một nhân viên phục vụ nữ khác nói, tớ thực tay, bưng đi đấy, trên đường thiếu chút nữa là tớ nếm một miếng rồi thơm vô cùng. a hâm mộ vị khách nào được ăn món này quá, tớ cũng muốn ăn món ăn Giang Tổng, thực tay nấu, thế thì cậu nằm mơ luôn đi nhé, sau khi may mắn được nếm món cơm trứng chiên do ông chủ thiên hạ cư tự mình nấu. Trên đường trở về Hạ Duy thật sự mua một tờ sổ số. Nếu cô trúng 500 vạn cô có thể rời khỏi. Phòng của siêu gầy tự mình mua một phòng nhỏ, như vậy sẽ không phải gặp lại vị giang. Tiên sinh đáng ghét kia nữa. Cô đặc biệt đặt đồng hồ báo thức để xem kỳ mở sổ số vào tối mai rồi mới an tâm ngủ. Ngày, mai là ngày nghỉ của cô, không cần đi làm. Hạ Duy quyết định ngủ lấy lấy sức để thực hiện ý định. Giặt sạch quần áo tích góp cả một tuần trong buổi chiều. Có thể là do nhớ mãi không quên món cơm chiên trứng ngày hôm qua được ăn nên giữa trưa hả? Duy cũng đặc biệt rang một chén cơm chiên trứng cho chính mình, nhưng mùi vị lại khác khá xa. Với thiên hà cư, buồn quá, cô chụp đĩa cơm mình nấu rồi gửi vào nhóm bạn thân tự mình rang cơm chiên trứng, không so sánh thì không cảm thấy đáng thương. Cháu bát bảo nữ hiệp có cơm chiên trứng để ăn là cậu phải cảm thấy hài lòng rồi, tớ ở công trường Thượng Thiên ăn bụi bất kỳ lúc nào cũng lo lắng có thể bị tấm thép đè chết khổ sở vô. Cùng, cháu bát bảo nữ hiệp hình ảnh, Hạ Duy vừa thấy ảnh gửi tới, lập tức cười ra tiếng. Trong ảnh, bát bảo đeo khẩu trang đội mũ, bảo hiểm đứng trên một khu hoang tàn đổ nát trong không khí toàn là cho bụi đang bay. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ha ha ha ha thương cậu quá. Không gầy 10 cân không đổi tên cậu như vậy mà còn có thể nhận ra được thì đều là tình. Cảm chân thật đấy, cháu bát bảo nữ hiệp bây giờ tớ còn không thèm thay quần áo nữa, mỗi ngày chỉ gội đầu. Thôi, dù sao quần áo vừa thay xong cũng bị bẩn ngay lập. Tiểu điểm điểm vô địch công trình của cậu còn lâu à? Cháu bát bảo nữ hiệp không biết nhưng từ ngày chúng ta tụ tập thánh địa đồ ngọt thì cũng được 1-2 tháng, nhanh quá. Tiểu điểm điểm vô địch cậu nói đến mấy món ở thánh địa đồ ngọt trong bách hóa tinh. Quang à, tại sao tớ lại cảm thấy rất lâu rồi đổ mồ hôi nếu không như vậy sẽ tự làm mình tê liệt. Năm nay 18 lại muốn tự sát nếu không như vậy sẽ tự làm mình tê liệt. Không gầy 10 cân không thay đổi tên, nếu không như vậy sẽ tự làm mình tê liệt. Cháu bát bảo nữ hiệp nếu không như vậy sẽ tự làm mình tê liệt không nổi nữa rơi lệ tớ muốn trở lại thành phố A, tớ cũng muốn đến thiên hạ cư ăn cơm gào khóc. Tiểu điểm điểm vô địch tốt xấu gì thì cậu cũng là nhân viên công ty của một tập đoàn lớn. Như vậy, nghĩ đến tớ đây này, chỉ là một công ty nhỏ vừa thành lập còn bao nhiêu việc bận rộn Không gầy 10 cân không đổi tên, vẫn là hạ duy tốt nhất tự mình làm bà chủ. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cậu vẫn là một sinh viên thì có tư cách gì nói. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát không nói chuyện với các cậu nữa ăn cơm xong tớ. Còn phải giặt quần áo. Giặt hết quần áo tích lũy trong một tuần là một việc rất khó khăn. Quần áo bình thường còn có thể ném vào trong máy giặt nhưng nội y thì chỉ có thể giặt tay. Hạ Duy giặt xong đống quần áo rồi liền mang ra ban công phơi nắng. Ở trên cùng là một bộ váy liền áo mà lần trước mặc khi đi ra ngoài ăn lẩu với Diệp Khải cô cầm chiếc váy liền áo lên, hơi run tay một tí, không ngờ nội y lại bị móc vào viền tơ lụa của chiếc váy tay cô vừa run đã làm cho chiếc nội y rơi xuống dưới. Hạ Duy vội vàng thò đầu nhìn xuống dưới, nội y của cô đã rơi lên trên một chậu cây xanh ở sân. Thượng của tầng dưới rồi, chương bầy cực kỳ xấu hổ, bây giờ Hạ Duy chỉ muốn chết quét đi xong. Nếu như chỉ là một chiếc áo chiếc quần bình thường rơi xuống ban công lầu dưới thì thôi, nhưng tại sao lại là đồ lót cô nghĩ đến gã họ giang đáng ghét ở lầu dưới cô càng muốn tự tư ơn. Làm sao bây giờ có cần đi lấy đồ lót lại không? Nếu như chạy xuống dưới lầu lấy đồ lót cũng mất mặt quá, mà dù sao anh ta cũng đâu biết đây là đồ lót của ai cũng có thể là của lầu trên nữa trên nữa. Hừm, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát đồ lót của mình rơi xuống băng công lầu dưới rồi các mình có cần phải đi lấy về không đây QAQ. cháu bát bảo nữ hiệp, cháu bát bảo nữ hiệp mình rất đồng cảm cho cậu nhưng cho mình cười 5 phút trước đã ha ha ha ha ha ha. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát bye bye. Tiểu điểm điểm vô địch phải lấy lại chứ, sao lại không lấy, một món đồ lót cũng rất đáng quý cơ mà. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát nhưng vị ở lầu dưới chính là gã họ giang đáng ghét đó gã ta là đàn ông đó. Em mờ nó thật mất mặt, không gầy 10 cân không đổi tên, nhưng nếu cậu không lấy về thì đồ lót của cậu vẫn nằm ở đó, có trời mới biết anh ta định làm gì với đồ lót của cậu. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, cháu bát bảo nữ hiệp cứu cậu xuống dưới đó lấy về thì nhớ đám bọn mình bên này sẽ trực tiếp ha ha ha ha. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát bát bảo, mình thấy tình bạn hữu nghị giữa chúng ta đã đến đường cùng rồi đó, mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp à vậy cậu trả mình 10 đồng lần trước mượn của mình đi. Hạ Duy, cô vung tay gửi một bao lì xì 5 đồng cho bát bảo. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cho cậu 5 đồng, cậu có thể lui xuống được rồi mỉm cười. Cô buồn phiền tắt điện thoại, xoắn não không biết có nên xuống dưới đó lấy lại đồ lót không. Nỗi phiền muộn cứ chạy vòng quanh trong đầu cô, gã họ Giang kia nhìn cũng ra hình ra dạng phết đấy, nhưng lỡ không chừng là đồ biến thái thì sao, làm sao cô có thể để đồ lót của mình rơi vào tay loại người như thế này. Cô hít thở một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chạy xuống lầu dưới gõ cửa nhà Giang Chi Châu. Không có người ở nhà, Hạ Duy khẽ nhẹ nhõm trong lòng ít nhất gã họ Giang kia còn chưa phát hiện đồ lót của cô. Nhưng cô lo lắng lúc gã họ giang kia đi làm về liền tưới cây ở sân thượng theo thói quen, sau đó nhìn thấy một món đồ lót của phụ nữ còn là màu hồng phấn nữa thì làm sao? Không được, hình ảnh này không thoải mái dễ chịu chút nào, cô không thể nhớ đến nó. Cô muốn đứng ở đây chờ anh ta về. Đứng chờ 5 phút đồng hồ thì Hạ Duy không chịu được nữa, cứ đợi thế này cũng không phải là cách hay, ai biết lúc nào anh ta về nhà chứ cô lấy điện thoại ra gọi điện cho quản lý. Cô bé quản lý ở quầy nhìn thấy màn hình hiển thị số điện thoại của cô Hạ ở nhà 1908 thì Việt Thái Dương liền hơi nhói đau. Lần này bọn họ lại phải làm con thiêu thân gì nữa đây, mỉm cười. Xin chào, đây là quản lý. À tôi là chủ hộ 1908, quần áo của tôi bị rơi xuống ban công nhà của lầu dưới, nhưng bây giờ nhà ở lầu dưới này không có người cô có thể tôi mở cửa được không? Xin chào cô Hạ bên chúng tôi không có chìa khóa à? Vậy sao, vậy có thể trực tiếp tìm thợ mở khóa mà. Quản lý nói cô có thể đợi anh Giang về rồi lấy cũng được ạ. Tôi không biết đến khi nào anh ta mới về. Cô có thể dán giấy trên cửa nhà. Á, lỡ tờ giấy bị trẻ con nghịch ngợm xé mất thì sao? Em gái quản lý vốn muốn nói là cô dán cao một chút nhưng nghĩ lại thì vẫn sửa lời. Bên chúng tôi có thể giúp cô liên hệ với anh Giang để khi anh ấy về đến nhà sẽ lấy quần áo đưa lên trả cho cô. Xin đừng. Cho nên cô gọi cú điện thoại này cuối cùng là muốn thế nào đây em gái quản lý tiếp tục nở nụ cười. Vậy cô hy vọng chúng tôi sẽ làm thế nào đây ạ? Tôi muốn các cô giúp tôi mở cửa. Thật xin lỗi, chuyện này không thể được. Em gái quản lý cảm giác như mình đang dỗ dành trẻ con đi nhà trẻ. Đợi anh Giang về bên chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho cô được không? Được rồi, tốt nhất là anh ta vừa đến cổng các cô liền báo cho tôi biết tôi xuống dưới đó chờ anh ta. Chúng tôi sẽ cố gắng. Hạ Duy đứng ngồi không yên cả buổi chiều, sợ gã họ Giang kia về nhà quản lý không báo cho cô, sau đó anh ta nhìn thấy món đồ lót rơi xuống ban công nhà anh ta. Vậy nên cả một buổi chiều cô gọi điện quấy rối quản lý nhiều lần. Qua 6 giờ, Hạ Duy vừa mới để cơm tối lên bàn thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên cô liền vội vàng chạy tới bắt máy. Xin chào cô Hạ chúng tôi là quản lý. Đồng nghiệp của tôi nói là nhìn thấy anh Giang đã về rồi. Em gai quản lý không còn cách nào khác cô ấy cho rằng anh Giang đã hối thúc chuyện phòng tắm bị dì nước lắm rồi, nhưng không ngờ cô hạ này chỉ có hơn chứ không kém chút nào. Hạ Duy nghe nói gã họ Giang kia trở về rồi, bèn nhanh nhỏ cảm ơn quản lý rồi cúp máy chạy ngay xuống lầu dưới cô không có kiên nhẫn đợi thang máy nên bèn đi thang bộ, lúc chạy gần đến cửa nhà 1808 cô thấy Giang Chi Châu đang chuẩn bị mở cửa. Đợi đã, cô hét to một tiếng càng chạy nhanh hơn. Giang Chi Châu đang cầm chìa khóa suýt nữa đánh rơi, cao mày nhìn cô. Chuyện gì, Hạ Duy chắn trước cửa nhà Giang Chi Châu, vừa thở hồng hộc vừa nói. Tôi tôi có đồ rơi xuống ban công nhà anh. Đồ gì, quần áo, Giang Chi Châu quan sát ánh mắt của cô, nói cô ở đây đợi tôi một chút tôi đi lấy cho cô. Không cần, Hạ Duy lại chặn trước cửa. Tôi tự đi lấy thì tốt hơn, không cần làm phiền anh đâu. Giang Chi Châu cảm thấy phản ứng của cô rất khả nghi, nhưng cũng không cảm thấy có vấn đề gì cô chặn tôi mở cửa rồi. Hạ Duy không cam lòng di chuyển qua một bên, Giang Chi Châu vừa mở cửa xong cô liền đẩy cửa ra vọt vào. Giang Chi Châu, quả nhiên là cực kỳ khả nghi. Anh cao mày, đổi dép lê vào nhà. Hạ Duy vừa vào liền trực tiếp đi ra ngoài ban công lấy đồ lót màu hồng phấn bị vướng ở tán cây màu xanh lá đặc biệt khiến người khác chú ý cô lấy đồ lót ôm vào lòng muốn chuồn đi nhưng không ngờ lại bị Giang Chi Châu chặn giữa đường. Cô đang cầm cái gì đấy? Giang Chi Châu đứng ngoài ban công nhìn cô. Hạ Duy cố gắng che giấy món đồ lót sau lưng ra vẻ vô tội nói. Đâu có gì đâu chỉ là quần áo của tôi mà thôi. Giang Chi Châu không tin cô cô lấy ra cho tôi xem một chút. Hạ Duy nhớn mày. Sao tôi lại phải lấy ra cho anh xem chứ? Bởi vì hành động của cô quá khả nghi, sao tôi biết được cô có lấy đồ đặc nhà tôi không chứ? Ôi chao, Hạ Duy tức đến nực cười. Ở đây anh có đồ vật gì đáng giá để tôi lấy đi chứ? Giang Chi Châu nói, nếu đã như vậy thì cô cũng không gì mà không lấy ra được. Hai người cứ như vậy mà rằng có hết vài giây, Hạ Duy định thử chạy trốn vài lần nhưng đều bị Giang Chi Châu ngăn cản. Cuối cùng cô chìa đồ lót giấu sau lưng ra. Xem đi xem đi, anh muốn nhìn thì nhìn đi, đồ biến thái. Giáng Chi Châu thấy rõ món đồ cô giấu sau lưng nãy giờ là gì, trong lòng chỉ còn con quạ đen đang quang quác bay qua kéo theo một chuỗi giấu chấm dài ngoằng. Hạ Duy đẩy mạnh anh ra, dùng tốc độ sét đánh chạy ra ngoài. Giáng Chi Châu vẫn còn bị đả kích tâm lý chưa hồi phục lại được đây là ổ ẩn đầu tiên từ lúc anh sinh ra đến nay anh nhìn thấy đồ lót phụ nữ ở khoảng cách gần như vậy. Anh đứng đó bị gió thổi giật mình thì mới lấy đồ chuẩn bị quét dọn sàn nhà bị Hạ Duy dẫm bẩn. Sau khi Hạ Duy chạy chối chết về nhà thì cả mặt liền đỏ bừng, em mờ nó thật biến thái chết đi được, cô thật muốn báo cảnh sát tóm gã đó tuy đồ lót đã lấy về rồi nhưng sau này cô không biết làm sao để đối mặt với nó, mặc nó đây. Cô cảm thấy đồ lót trong tay có hơi ấm của người, bèn quăng nó lên ghế salon. Đám bạn thân bát bảo và siêu gầy vẫn còn hào hứng bừng bừng thảo luận xem cô có lấy lại được đồ lót không, Hạ Duy liếc mắt nhìn không muốn để ý đến các cô nàng kia nữa. Buổi tối cô làm tổ trong chăn xem chương trình tivi thì đồng hồ báo thức của điện thoại đột nhiên kêu lên, lúc này Hạ Duy mới nhớ ra mình còn vé sổ số phải dò cô hồi hộp mở chương trình dò vé, sau khi xem xong bèn cười ha ha hai tiếng, chẳng chùng số nào cả. Cô nhiên cái gì gọi là vận may tốt đều là lời lẽ quảng cáo của thiên hạ mà thôi. Cô thuyệt vọng ngã xuống giường. Ngày hôm sau ra ngoài đi làm, lúc cô đi thang máy lại gặp chúng gã họ Giang bởi vì thời gian bọn họ đi làm rất sát nhau cho nên luôn có thể gặp nhau trong thang máy. Chỉ có điều Hạ Duy không đợi Giang Chi Châu đang do dự cho mày đã liền nhấn nút đóng cửa thang máy. Giang Chi Châu nhanh tay lẹ chân ngăn cửa lại, cửa thang máy lại mở ra lần nữa. Hạ Duy đứng trong thang máy, không lấy gì ồ ảm vui vẻ nhìn anh. Giang Chi Châu đứng yên tại chỗ, bước tới cũng không được mà lùi lại cũng chẳng xong. Vừa rồi động tác chặn cửa thang máy chỉ là vô thức bây giờ cửa đã mở ra rồi, anh lại cảm thấy không bằng đợi lần sau thì tốt hơn. Anh có vào hay không? Hạ Duy không kiên nhẫn hỏi anh, Giang Chi Châu khẽ mím bờ môi mỏng, cuối cùng cũng nhấc chân đi vào. Sau khi cửa thang máy đóng lại, bầu không khí còn nặng nề hơn lúc trước. Hạ Duy đứng trong góc cố gắng giữ khoảng cách giống như đề phòng biến thái. Chuyện này khiến tâm trạng của Giang Chi Châu rất phức tạp trên thực tế anh đã tự hỏi lòng mình có muốn nhân cơ hội này xin lỗi cô không? Chuyện xảy ra ngày hôm qua thật quá xấu hổ, anh đã ép buộc một người phụ nữ đưa đồ lót cho anh xem thật sự là hơi. Giang Chi Châu càng mí môi, nhưng chuyện ngày hôm qua cũng không thể trách anh hết được nếu như không phải hành động của cô khả nghi như vậy thì anh cũng không ép cô đưa ra cho mình xem, nói đi nói lại cô vẫn là phụ nữ, chắc đối với đồ lót của mình cũng rất con nỗi. Đinh! Trong lúc Giang Chi Châu đang suy nghĩ thì thang máy đã xuống đến tầng 1. Giang Chi Châu, hạ duy cứ như thường ngày, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Giang Chi Châu vẫn còn đứng trong thang máy dõi theo bóng lưng của cô xa dần, nhẹ giọng thở ra một hơi. Con mèo vàng vẫn đứng ở bãi đỗ xe có gió mặc gió, có mưa mặc mưa chờ anh cho ăn như trước, anh khô nó ăn thức ăn cho mèo, hiếm khi vuốt ve bộ lông trên người nó hai cái. Mèo. Con mèo vàng hình như bất mãn lúc nó đang ăn uống thì vuốt ve nó, ngước đầu liếc anh. Giang Chi Châu buồn cười, con mèo này ấy mà, mỗi ngày mình hầu hạ nó ăn uống đến mức nó xem mình như chủ nhân rồi. Điện thoại có tin nhắn, Giang Chi Châu đứng thẳng người, lấy điện thoại ra xem. Phương Nguyền, lần trước lỡ hẹn thật là xin lỗi, ngày mai anh có rảnh không? M.I. Anh đời ít sầm phim ăn cơm tinh nghịch. Giang Chi Châu, ngày mai vào lúc nào? Phương Nguyền, buổi tối được không ạ? Gặp nhau ở cửa hàng Tinh Quang, Giang Chi Châu, được. Phương Uyển để em đặt chỗ rồi báo cho anh. Trường 8, chia tay hòa bình. Toàn bộ năm tầng của Bách Hóa Tinh Quang đều có đồ ăn, tầng dưới còn có thánh địa đồ ngọt có thể nói là thiên đường của những người ham ăn. Sau khi Phương Uyển và Giang Chi Châu xem xong phim điện ảnh thì muốn đi quán đồ ngọt mua chút gì đấy để ăn vào bữa sáng ngày mai, không biết quán đồ ngọt giờ còn mở cửa không? Giang Chi Châu nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi, quán đầu ngọt đều 10 giờ mới đóng cửa như các cửa hàng khác nhưng chắc giờ này có lẽ không cũng còn rất ít món. Phương Uyển cũng nghĩ như thế quán đầu ngọt này vô cùng đắt hàng, món bánh ngọt ngon nhất của quán lại càng khó mua, nhưng những món được bán ở quán đầu ngọt này đều được Tổng Giám Đốc Úc Thị tự mình chọn lựa nên không cần lo lắng về việc món mình mua không ngon. Cô Sáu ta cười với Giang Chi Châu rồi nói em vẫn muốn đi xuống xem một chút mua bất kỳ một món ngọt trong quán cũng sẽ không khó ăn đâu. Được, Giang Chi Châu đi cùng cô ta đến quán đồ ngọt, anh cũng tới đây không ít lần, nhưng tuyệt đối là người đến đây ít nhất. Từng món ngọt trong quầy hàng của quán gần như đều đã hết, những món chưa bán hết cũng chỉ thừa một hai cách cuối cùng, hơn nữa cũng sẽ rất nhanh cũng bị khách hàng bên trong mua. Hình như bánh ngọt ngàn tầng vẫn còn. Phương Nguyễn tinh mắt nhìn thấy một cái bánh ngọt ngàn tầng lẻ loi chơ chọi bày ở trên quầy tuy không phải vị sầu riêng cô ta yêu thích nhưng có vị xoài cũng tốt rồi, cô ta bước đến, đang muốn mua cái bánh ngọt này thì bên cạnh một chàng trai trẻ lên tiếng tôi mua cái bánh ngọt ngàn tầng này. Phương Nguyễn cảm thấy cái giọng nói này có hơi quen tai, nhưng giờ chuyện cô ta quan tâm hơn là chuyện người này mua mất chiếc bánh ngọt mình định mua tôi tới đây trước mà cô ta quay đầu nhìn anh ta, đúng lúc đó chàng trai trẻ cũng quay đầu nhìn sang. Sau một giây chạm mắt cả hai đồng thời sửng sốt một chút. uyển uyển là em à? Chàng trai nở nụ cười với cô ta tỏ vẻ lâu ngày gặp lại, nhưng sắc mặt Phương uyển lại có vẻ khó coi. Không ngờ lại gặp được em ở chỗ này, thật là trùng hợp. Chàng trai này hoàn toàn không biết sự khó chịu của cô ta chuyển ánh mắt qua Giang Chi Châu đang đứng bên cạnh. Ủa, đây là bạn trai mới của em à? Đẹp trai đấy nhỉ? Vậy mà anh vẫn cho là em thích mẫu người ít tuổi hơn mình, giờ thay đổi khẩu vị rồi à? Phương Uyển hiện giờ cô chỉ muốn nhét chiếc bánh ngọt ngàn tầng này vào miệng để bịt miệng anh ta lại thôi. Sao anh còn chưa mua xong thế? Một cô gái trẻ đi tới khó hiểu nhìn ba người đứng canh nhau ở trước quầy. Cậu trai kia liền nói à gặp lại bạn gái cũ của anh. Phương Uyển, ánh mắt của cô gái kia thuận chuyển đến Phương Uyển, nhìn đi nhìn lại kỹ càng, trước đây anh thích loại con gái nhiều tuổi hơn như thế này à? Ha ha con gái nhiều tuổi hơn rất thành thục và đáng tin cậy đấy. Cậu chàng kia nói xong, lại nhìn về phía Phương Nguyền. Cái này bánh ngọt ngàn tầng này chắc em không cướp với anh đâu nhỉ, vậy anh đi mua đây. Sau khi hai người đó đi khỏi, Phương Nguyền cũng không dám nhìn sắc mặt của Giang Chi Châu. Để có thể phát triển thuận lợi với Giang Chi Châu, đúng là cô ta đã nói dối, cô ta cũng biết nói dối thì một ngày nào đó sẽ bị lộ chỉ là không. Ngờ ngày hôm nay tới nhanh như thế khiến cô ta không kịp chuẩn bị. Chuyện là cuối cùng cô ta cũng cố lấy hết dũng khí, mở miệng nói. Rất xin lỗi, vừa rồi đúng là bạn trai cũ của tôi. Giang Chi Châu trầm mặc một lát rồi mới nói, tôi hiểu rồi, hôm nay tôi về trước cô đi đường cẩn thận. Phương Uyển nhìn bóng lưng anh bỏ đi, rất muốn mở miệng gọi anh nhưng lại không đủ dũng cảm làm điều đó. Lúc Giang Chi Châu lái xe rời khỏi quảng trường Tinh Quang, Hạ Duy và Diệp Khải đang tại tàn bộ ven đường. Buổi tối Diệp Khải mời cô đi xem phim điện ảnh, là một bộ phim mới chiếu về tình yêu trong dạp đều là các đôi tình nhân đi xem. Em gái tôi giới thiệu một cửa hàng bán đầu ngọt rất ngon, lần sau tôi mời em đi ăn nhé. Được, dọc đường, hai người vừa đi vừa trò chuyện trên, bất giác đã về đến chung cư Hạ Duy ở. Đến nơi rồi, lần này Hạ Duy không mời anh đi vào đi dạo nữa mà vẫy tay chào anh. Hẹn gặp lại, ừ Diệp Khải nhìn cô quay người chuẩn bị đi, cố lấy hết dũng khí gọi cô lại. Đợi một chút, Hạ Duy quay đầu lại nhìn anh còn có chuyện gì sao? Thật ra cho dù ở trong bóng tối, tay Diệp Khải cũng nhanh chóng đỏ lên trông thấy, khiến người ta đặc biệt chú ý. Tôi, tôi thích em, không biết em có đồng ý làm bạn gái anh, dùng kết kết hôn là điều kiện tiên quyết không? Hạ Duy ngần người, cô nhìn chàng trai đứng tại trong bóng đêm cả khuôn mặt đỏ bừng vì mắc cỡ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Diệp Khải khẩn trương mà nhìn cô chăm chú, sắc mặt hồi hộp chờ đợi một quyết định cuối cùng. Hạ Duy suy tư thật lâu, rồi buồn rầu trả lời tôi xin lỗi. Tâm tình Diệp Khải liền đổ vỡ, hơi lo lắng hỏi có phải vì lần trước tôi lỡ hẹn không? Không phải, hay là bởi vì chuyện lần trước tôi muốn hôn em? Việc đó thật sự là tôi cũng không phải. Hạ Duy ngắt lời anh, là vấn đề của tôi, xin lỗi, tôi cảm thấy hiện giờ tôi không thể hoàn toàn tiếp xúc với một người đàn ông. Diệp Khải hơi sững sờ cố gắng hiểu ý nghĩa của cô cô vừa nói, nếu như em cảm thấy nhanh quá thì tôi có thể đợi em. Tôi không muốn lãng phí thời gian của anh. Hạ Duy hít sâu một hơi. Trước anh tôi cũng đã qua lại với hai người bạn trai, lúc đầu đều rất tốt nhưng cuối cùng bởi vì tôi không thể tiếp nhận được những hành động thân mật với họ nên đã chia tay vấn đề này thực sự tôi cũng không biết nên nói như thế nào tóm lại là tôi không muốn hại anh nữa, rất xin lỗi. Cô nói xong liền bước vội vào chung cư, đi thẳng về nhà. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tớ cảm giác mình thật sự rất cạn bã. Cháu bát bảo nữ hiệp bây giờ cậu mới phát hiện ra à? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên cậu lại gây ra chuyện gì nữa rồi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát Diệp Khải vừa mới thổ lộ với tớ. Hy vọng tớ có thể dùng kết hôn là điều kiện tiên quyết chính thức qua lại với anh ấy. Tớ từ chối rồi. Không gầy 10 cân không đổi tên. Cháu bát bảo nữ hiệp cô gái tốt mỉm cười cậu lại đùa bỡn tình cảm của một chàng trai trẻ nữa rồi mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát QAQ tớ cũng rất khổ sở mà QAQ hôm nay anh ấy mời tớ đích sầm phim, toàn bộ thời gian tớ đều lo lắng anh ấy lại đột nhiên cầm chặt tay tớ, hoặc là đột nhiên hôn tớ chẳng xem được phim gì mấy QAQ may là từ đầu tới cuối anh ấy đều không làm gì cả thế nhưng nếu như chính thức yêu nhau, anh ấy muốn hôn tớ hoặc là ôm tớ, nếu tớ cứ tránh né chẳng phải sẽ làm tổn thương anh ấy à QAQ. Cháu bát bảo nữ hiệp tớ cũng không biết nói gì nữa, siêu gầy nói đi. Không gầy 10 cân không đổi tên, đây không phải lần đầu tiên cậu phát bệnh, nhưng tớ vẫn muốn hỏi lại cậu, cậu có chắc chắn là cậu thật sự thích anh ta không? Lúc ở cùng người mình thích cậu sẽ không kìm lòng được càng ngày càng muốn thân mật với người đó, làm sao lại chỉ muốn tránh xa người ta chứ? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tớ thích mà QAQ nói chuyện phiếm với anh ý rất vui vẻ, hơn nữa mỗi lần nhìn thấy anh ý tim tớ đều đập nhanh hơn. Cháu bát bảo nữ hiệp tớ cảm thấy cậu chỉ thích anh ta thôi. Chứ không phải tình yêu thật sự. Muốn có một anh chàng đẹp trai làm bạn trai của mình, làm mình vui vẻ, có thể hưởng thụ cảm giác xấu hổ tim đập nhanh, nhưng lại không muốn người ta thân cận với mình, con gái như cậu thật sự rất tuyệt vời đấy vỗ tay. Không gầy 10 cân không đổi tên, không tớ cảm thấy nếu có một người đàn ông như vậy, con gái bình thường đều chỉ ước gì anh ta làm mấy hành động thân mật với mình đó che mặt đặc biệt là các cô gái lớn tuổi còn độc thân, rất khát khao che mặt. Cháu bát bảo nữ hiệp cho nên cậu là loại chỉ cần yêu đương, không cần tình dục. Không gầy 10 cân không đổi tên, ai có thể ngờ được một cô gái 27 tuổi, đã từng có 3 người bạn trai mà vẫn còn là một xử nữ đây. Cháu bát bảo nữ hiệp không biết nên cảm thấy cậu ấy đáng thương hay bạn trai của cậu ấy đáng thương đây. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát hình trong lan qua lăn lại khóc lóc nỉ non. tiểu điểm điểm vô địch tớ cảm giác cậu cũng hơi thích anh ta tại sao phải vội vàng từ chối như vậy. Có lẽ bên nhau một thời gian nữa sẽ tốt hơn đấy. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát nhưng anh ấy muốn lấy kết hôn làm mục tiêu yêu nhau với tớ đấy. Tớ cứ mơ hồ qua lại với anh ấy như vậy thì cảm giác rất có lỗi QAQ. Tiểu điểm điểm vô địch sờ sờ. Cháu bát bảo nữ hiệp hình như cậu không thích hợp với yêu đương đâu. Không thích hợp với yêu đương à trong lòng Hạ Duy cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bèn tắt di động. Thật cha cô cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này rồi. Bao lần yêu đương thất bại đã sớm khiến cho cô hoài nghi về cuộc sống, cô thật sự hâm mộ chú mèo mập màu vàng dưới tầng, mỗi ngày chỉ cần có ăn là đã rất vui vẻ, không có nhiều suy nghĩ phiền não như thế này. Tâm tình áp lực, cô quyết định muốn tập luyện thể thao nhảy nhót một lúc làm ồn vị kia Giang Tiên sinh tầng dưới kia. Hôm nay tâm tình Giang Chi Châu cũng không hề tốt, vừa nghe thấy âm thanh bịch bịch ở tầng trên, anh bèn lấy điện thoại trên bàn, đang chuẩn bị trách cứ cái tên Phương Nguyền đột nhiên sáng lên trên màn hình. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại một chốc rồi vẫn nhận điện thoại, "Chào cô." "Chào anh, anh chưa ngủ à?" Phương Uyển thấp giọng hỏi, "Chưa có việc gì vậy?" "À, là chuyện hôm nay, tôi thật sự xin lỗi." Phương Uyển suy nghĩ thật lâu, cảm thấy cần phải nói rõ ràng với anh. "Tôi quen bạn trai trước đây lúc đang học đại học, lúc ấy tôi cảm thấy anh ấy tuổi trẻ đầy sức sống, yêu một chàng trai trẻ tuổi như vậy khiến cho mình cũng được trở lại tuổi trẻ." Nhưng sau khi yêu nhau một thời gian, tôi cảm thấy hình như không phải mình tìm được một người bạn trai mà là một đứa con trai. Chuyện gì xảy ra anh ấy cũng ỉ lại vào tôi, lúc đầu còn cảm thấy đáng yêu càng về sau tôi càng hiểu ra mình muốn tìm một người đàn ông có thể che chở cho mình. Bình thường công việc của tôi rất nhiều cũng rất bận rộn. lúc tan làm còn phải chăm sóc cho anh ấy, trong công việc có gì vất vả mệt mỏi cũng không thể chia sẻ với anh ấy. Sau khi chia tay với anh ấy một thời gian ngắn, gia đình bắt đầu giới thiệu cho tôi đi xem mặt vốn là tôi định từ chối, nhưng sau khi nhìn thấy hình của anh tôi lại muốn gặp anh. Giang chi châu im lặng từ đầu đến cuối, Phương Uyển thở vào một hơi, nói tiếp tôi thật sự rất thích anh cho nên dù người giới thiệu nói anh không gặp các cô gái đã từng yêu đương tôi vẫn muốn thử xem. Xin lỗi. Tôi đã lừa anh, bởi vì tôi thật sự không muốn chỉ vì cách đây ít lâu có một người bạn trai mà ngay cả cơ hội gặp mặt anh cũng không có. Tôi hiểu rồi, cô cũng không cần xin lỗi, chuyện này là vấn đề của tôi. Cuối cùng Giang Chi Châu cũng mở miệng, câu trả lời của anh làm cho Phương Nguyễn có một chút hy vọng cuối cùng, vậy chúng ta còn có thể không? Giang Chi Châu im lặng một hồi lâu, cuối cùng lại nói, xin lỗi. chương 9, cô đơn sống quãng đời còn lại. Sau khi thông suốt hết lời nói của Phương Uyển, trong lòng Giang Chi Châu vẫn không hề dễ chịu chút nào. Về mọi mặt Phương Uyển đều rất ưu tú, tuy nhiên khi biết cô ta lừa gạt anh thì anh lại hơi bực mình, nhưng suy cho cùng thì đây cũng là vấn đề của anh, là anh từ đầu đến cuối vẫn không bước qua được con đường này. Nếu như theo lời cô Hạ ở lầu trên thì anh nhất định sẽ cô đơn sống quãng đời FA còn lại cả đời rồi nhớ đến cô Hạ anh mới chợt phát hiện là tiếng lạch cạch khiến người khác đau đầu kia không biết đã biến mất từ khi nào anh vô thức ngẩng đầu nhìn lên trần nhà sau đó bước đến chỗ bàn máy tính mở máy lên sau đó click vào diễn đàn hải giác hốc cây hình như tôi không hợp với yêu đương thằng một chó con tôi có tính sạch sẽ và chiếm hữu cực cao tôi không thể chấp nhận việc bạn gái mình đã có kinh nghiệm về tình cảm tôi đã tới gặp bác sĩ tâm lý nhưng chẳng chuyển biến tốt hơn chút nào Trong nhà cứ luôn sắp xếp xem mắt cho tôi, có vài người rất yêu tú nhưng đều vì do từng quen bạn trai mà bị tôi từ chối. Có thể là tôi thật sự không hợp với yêu đương. Thằng 2, ông nội bạn. Đã thế kỳ gì rồi mà còn tồn tại loại người đàn ông thích sạch sẽ, ha ha ha. Thằng 3, Mạc Thiên Vương đã bố hình selfie rồi à. Lầu trên yêu cầu người ta là sử nữ, nhưng anh có là sử nam không? Thằng 4, vip bốc thị truyền giao chuyện cá nhân. Ghét nhất loại đàn ông thích sạch sẽ. Đúng là anh không thích hợp với yêu đương, độc thân cả đời đi. Thăng năm, trêu chọc tính mạng. Hai lầu trên đừng ngu ngốc nữa, trên thế giới này làm sao còn xử nam đúng theo ý nghĩa mặt chữ được chứ, lần thứ nhất của bọn họ đều cho tay phải cả rồi. Thăng sáu, cơn gió mang theo hơi lạnh. Lầu trên sao lại độc miệng như vậy, không thấy nhân vật chính của topic này là cây hay sao? Hơn nữa lầu trên đó cũng đã nói là đi gặp bác sĩ tâm lý trị liệu, đều là đám anh hùng bàn phím thất bại. Thăng 7, Mạc Thiên Vương đã post hình selfie rồi sao? Ủi hay thăng 6 kích động vậy, nếu chúng tôi là đồ thất bại thì bạn là gì? Nếu bạn thích lầu trên như vậy thì đến với anh ta đi. Nhưng có lẽ người ta sẽ chia tay bạn vì bạn không phải lần đầu thôi. Thăng 8, cơn gió mang theo hơi lạnh. Thăng 7, thật xin lỗi, nhưng tôi là đàn ông, tôi khuyên mọi người đừng đi theo thăng Mạc Thiên Vương đã post hình selfie rồi sao để xù loạn, đừng để hắn hát nước bẩn được không? Thăng 9. Vip Úc Thị truyền giao chuyện cá nhân. Thăng 8, sổ loạn trong topic hình như chỉ có mỗi anh mà thôi nhỉ. Anh là đàn ông anh giỏi lắm mà, Vừa nhìn đã biết là cùng một dạng cuồng sử nữ với lầu trên nổi thật là buồn nôn. Thăng 10 ăn một miếng đậu thông minh được không? À tôi cũng là đàn ông đây, cũng hiểu đôi chút về tâm lý này của lầu trên. Nhưng bây giờ đã có phẫu thuật vá màng trinh rồi, cần gì phải để ý chuyện này chứ? Các anh em phóng khoáng một chút đi. Thăng 11 dây dưa ung thư thời kỳ cuối. Trong một lúc đã khiến tôi đồng ý với các lầu trên hai lần, buồn cười ghê ta. Đề nghị lầu trên và lầu trên nữa ở bên nhau đi, đừng gieo tai họa cho người khác. Thăng 12, dây dưa ung thư thời kỳ cuối. Đường truyền kết nối tốt kết nối chúc hai người trăm năm hòa hợp. giang Chi Châu xem đến đây rốt cuộc gương mặt cũng có chút biểu cảm, người đó anh di chuyển con chuột click vào kết nối của thăng 12. Hóc cây hình như tôi không hợp với yêu đương giang Chi Châu. Trong một lúc anh lại đăng hai lần cùng một status, anh chậm chạp tập trung lại, nhìn màn hình màn hình. Tôi cũng cảm thấy mình không hợp với yêu đương, tôi rất thích cảm giác mập mờ tim đập loạn nhịp lúc thả thính nhau, nhưng sau khi chính thức quen nhau, mỗi lần người đó muốn ôm tôi hay là hôn tôi tôi đều cảm thấy buồn nôn. Ừ thì cũng không thể nói là buồn nôn nhưng cảm giác rất mâu thuẫn, có thể tôi không thích thân mật với người khác dù người khác đó là bạn trai mình. Tôi không biết tại sao nhưng lúc người muốn tiến thêm bước nữa với tôi, tôi bắt đầu cãi nhau với người đó và cuối cùng là chia tay. Giang Chi Châu, nhìn thấy trên thế giới này còn có người có tật xấu như mình, anh cảm thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều. Thằng 2, tôi chính là tôi. Chỉ có thể nói là cô vốn không thích bạn trai của mình, xem xét xong. Thằng 3, nhìn chằm chằm mông mèo. Căn bệnh của lầu trên cũng khá giống với tôi bạn bè nói tôi độc thân quá lâu rồi, quen một mình rồi không chấp nhận được hành động thân mật với người khác. Thằng 4, đừng châu mày. Loại phụ nữ lầu trên thật đáng sợ, người đó có sai gì đâu. Nếu biết bản thân mình có vấn đề thì đừng lãng phí tình cảm và thời gian của người khác nữa được không? Thằng 5, mèo con meo meo Chỉ có mình tôi cảm thấy bạn trai của lầu trên là đẹp trai hay sao? Khưa khưa, thằng 6, dây dưa ung thư thời kỳ cuối. Chủ topic có thể đi đến phòng khám với lầu trên đấy kết nối không cần cảm ơn tôi, tôi tên Lôi Phong. Hạ Duy lướt xem, khóe miệng liền bị co rút. Loại đàn ông thích sạch sẽ này, rõ ràng là còn ác liệt hơn cô nhiều. Có lẽ là, cô chán nản rũi lưng một cái, ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, cô nằm trên gối vươn tay lấy điện thoại bên cạnh thuận tay nhấn vào chỗ nhắn tin với đám bạn thân. Sấu sấu và bát bảo vẫn đang thảo luận hăng say ngất trời về mấy người bạn trai cũ của cô, thậm chí những tấm ảnh cô đã từng đăng tải cũng bị các cô đào ra xăm soi. Hạ duy nhất thời hơi hoảng hốt, trong đầu chợt hiện ra những khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Người bạn trai đầu tiên của cô là đồng nghiệp trong công ty. Lúc đó cô vẫn là biên tập của tạp chí, Vị đồng nghiệp đó rất chăm sóc cô trong công việc lẫn cuộc sống, cũng đặc biệt dịu dàng. Sau đó cô và tổng biên tập vì có mâu thuẫn nên cãi nhau, khiến cô phải tạm rời khỏi cương vị công tác một ngày trước khi cô đi, đồng nghiệp đó chính thức tỏ tình với cô. Ba tháng đầu là khoảng thời gian ngắn vui vẻ nhất của bọn họ, sau khi cô rời khỏi cương vị công tác thì đến lớp học chuyên môn học vẽ móng, sau đó lại vội vàng tìm nơi làm cửa hàng và dọn nhà. Tuy có bận rộn nhưng yêu đương cũng rất thoải mái, hai người đều vui vẻ. Bởi vì nhà của xấu xấu rất gần với cửa hàng cô thuê nên cô chuyển qua đó ở cô còn nhớ ngày đó anh ấy giúp cô chuyển nhà, buổi tối muốn ở lại ăn cơm sau đó tiến thêm một bước sau đó bọn họ chia tay. Người bạn trai thứ hai là quen được hồi hè năm ngoái, cô đặt một phần cơm hộp online, sau đó còn nói thêm muốn anh chàng đẹp trai nhất tiệm ship đến cho cô, không ngờ chủ tiệm lại để một anh chàng đẹp trai đến thật. Anh chàng giao hàng đó nhìn có vẻ còn khá trẻ, sau khi thân thiết rồi cô mới biết anh chàng này vẫn còn học đại học nhân dịp nghỉ hè để làm thêm. Lúc thời tiết nóng nhất, mỗi ngày giữa trưa cô đều chọn nhà hàng này giao đồ ăn đến, anh chàng đẹp trai đó cũng mỗi ngày vượt nắng nóng giao hàng cho cô có một lần là vào buổi tối. Cô cảm thấy cha ruột còn không đối xử tốt như vậy với cô. Thế nhưng có tác dụng gì chứ cuối cùng cô vẫn vứt bỏ người ta đấy thôi. Hạ Duy cảm thấy sau khi chết chắc cô sẽ xuống địa ngục mất. S, cô bực bội vứt tóc nhưng những bình luận đó nói cũng đúng cô. Đừng nói yêu đương gì nữa, FA thì FA. Cô tắt máy tính và tắt đèn, buộc mình nhắm mắt lại. Để ngày mai đi thang máy không gặp gã họ giang đáng ghét kia cô muốn đi sớm 10 phút nên bây giờ đi ngủ sớm một chút. Mà gã họ Giang đáng ghét nào đó cũng chằn chọc đến dạng sáng mới ngủ được. Sáng hôm sau vừa định ra ngoài thì anh nhận được điện thoại của dì út nội dung y hệt như anh dự đoán, đúng là về chuyện của anh và Phương Nguyền. Chuyện này tuy là Phương Nguyền có sai nhưng hiếm thấy con ở bên cô bé ấy tốt như vậy, cứ chia tay như vậy thì rất tiếc. Giang chi châu không nói gì, dì út khẽ thở dài nói, được rồi được rồi, để dì đi tìm người khác cho con, lần này dì sẽ tìm hiểu cặn kẽ hơn. Không cần đâu gì út bây giờ con không muốn đi xem mắt nữa. Dì út sừng sốt, dì biết trong lòng con không chịu được nhưng con không thể vì đó mà từ bỏ được lần này không được thì còn lần sau con còn trẻ như vậy mà chút thử thách ấy cũng không chịu được sao. Thật sự không cần, con muốn ở một mình một thời gian đã điều chỉnh lại tâm trạng, sau này nói sau đi anh không đợi dì út trả lời mà đã cúp điện thoại, anh thật sự hơi mệt rồi, thật ra đối với anh mà nói cô đơn sống quãng đời còn lại cũng không có gì đáng sợ. Vừa thả di động vào túi áo thì thang máy đã đến, vừa mở cửa anh liền thấy cô Hạ ở lầu trên đang đứng bên trong. Giang Chi Châu, anh đi sớm 10 phút vì để không đụng mặt cô mà. Hạ Duy cũng tuyệt đối im lặng, nhưng gã họ Giang này thật đúng là âm hồn không tan mà. Hai người đứng trong thang máy đều giữ im lặng như nhau, Giang Chi Châu nghĩ ngày mai có lẽ nên đớm 15 phút. Đến bãi đỗ xe con mèo vàng vẫn đứng bên cạnh xe hắn chỉ có điều lần này nó mang thêm bạn bè nữa. Một con chuột chết, Giang Chi Châu, đây đã là lần thứ hai con mèo vàng này đem con chuột đến cho anh rồi, lần trước anh đã có một cuộc nói chuyện thật dài với nó, khoảng thời gian dài sau nó cũng không ngậm chuột chết trong miệng tới nữa, không ngờ có thể hôm nay tâm trạng của nó tốt chăng? Mèo con mèo vàng thấy Giang Chi Châu liền kêu một tiếng còn ngẩng đầu ngậm con chuột chết đến cho anh nữa. Giang Chi Châu giờ khóc giờ cười anh cho nó nước và đồ ăn, rồi lấy khăn giấy từ trong xe cầm đuôi con chuột lên. Mèo cam ngẩng đầu nhìn anh một cái, lại tiếp tục ăn đồ ăn cho mèo của nó. Giang Chi Châu không ném con chuột trước mặt nó mà đi ngoài bãi đỗ xe ném vào thùng rác. Lần thứ hai xử lý xác chuột chết, anh đã tự nhiên hơn lần đầu tiên rất nhiều. Anh lau tay rồi trở về, ngồi sổm bên con mèo nói. Cảm ơn món quà của mày, nhưng lần sau đến không cần khách sáo như vậy nữa. Mèo, Giang Chi Châu im lặng cong khóe miệng, mở cửa lên xe. Lúc chạy ngang qua ga tàu anh nhìn thấy cô ạ vừa bước vào tàu điện ngầm vừa nói chuyện điện thoại Mẹ nói là Hạ Minh Minh muốn đến chỗ con sao Hạ Duy hỏi mẹ mình ở đầu bên kia Ừm, mẹ thằng bé nói là đến thành phố A để tìm việc làm tạm thời chưa có nhà ở Muốn tìm việc trước rồi mới thuê nhà ở gần công ty À, vậy à, nhưng có thể ở gần công ty rất ít nhà cho thuê mà Chuyện này thì từ từ cũng tìm được việc phù hợp thôi Nhưng chuyện gấp bách là phải có nhà ở trước đã Hạ Duy suy nghĩ một chút, con thì không sao rồi, nhưng để con hỏi xấu xấu đã, để xem cô ấy nói thế nào. Được con hỏi xong thì báo cho mẹ biết, nếu không được thì giúp thằng bé tìm chỗ khác. Được, Hạ Duy sợ tín hiệu trong tàu điện ngầm không tốt nên không đi chuyến sau nữa cô đứng ở ven đường nhắn tin cho xấu xấu. Xấu xấu, em trai mình muốn đến thành phố A tìm việc làm, tạm thời chưa có chỗ ở, muốn ở chỗ của mình vài ngày được không? Không gầy 10 cân không đổi tên, được chứ, dù sao cũng là cậu quét dọn nhà mà em trai nào của cậu vậy. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát em họ của mình Hạ Minh Minh. Không gầy 10 cân không đổi tên, à mình nhớ rồi. Mình nhớ rõ cái tên này cả đời luôn ha ha ha. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mỉm cười. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com. Chương 10, Hóa thu thành bạn Hạ Minh kém hạ duy 4 tuổi còn 1 năm nữa sẽ tốt nghiệp đại học. Hạ Duy đón cậu ở nhà ga, sau đó dẫn cậu đến phòng mình ở chung cư. Ôi mẹ ơi, chị! Chị được ở chung cư cao cấp quá. Hạ Minh kéo dương hành lý trong tay, mắt liên tục nhìn quanh. Chỗ này rất gần khu mua sắm, bao nhiêu tiền một mét vuông thế? Hạ Duy nhún vai, không biết chị chưa hỏi siêu gầy vì sợ kích thích quá không chịu nổi. Ha ha ha ha ha, chị nhìn xem trong hồ nước còn có cá nữa kìa. Hạ Duy! Tên em trai ngốc nghếch như thế này liệu có thể tìm được việc không đây? Cô cảm thấy lo lắng quá. Tại sao em lại nghỉ việc ở công ty cũ? Cô nghe thím nói sau khi tốt nghiệp cậu chàng này đi làm tại công ty bất động sản. Tuy tiền lương không cao nhưng công ty kia là là top 500 xí nghiệp trên thế giới, rất có cơ hội phát triển. Hạ Minh tỏ vẻ đầy căm phẫn nói, thật sự là em không thể chịu được đám nhân viên kia nữa, một cái bảng báo cáo đơn giản để nộp cho sếp em nói với bọn họ bao nhiêu lần, vậy mà lần nào cũng vẫn sai, cuối cùng người bị mắng chỉ có mỗi em. Hơn nữa có người còn luôn luôn tự cao tự cho mình là đúng, em chỉ lỗi sai cho anh ta, còn sửa giúp bao nhiêu lần. Vì thế nên mỗi ngày em đều không thể làm việc của mình mà chỉ ngồi giúp bọn họ kiểm tra bản khai xong đúng chưa thôi à. À việc này em có thể với phản ánh với cấp trên của em cơ mà. Em phản ánh nhiều rồi, lúc đó bọn họ đều hứa là sau này sẽ làm tốt nhưng sau đó sai vẫn hoàn sai, em cũng không hiểu làm sao mà bọn họ tốt nghiệp đại học được nữa. Hạ Duy, có thể thấy cậu em trai này vô cùng bực bội. Việc này thì thôi cho qua đi, công ty của chúng em còn có một nghiên cứu sinh cùng chức vị với em, cả ngày cậu ta không làm việc gì cả, vứt hết toàn bộ cho em, em làm nhiều như vậy, thế mà cuối cùng công ty phái người tới tổng công ty học tập thì lại phái cậu ta chứ không phái em, làm sao em có thể chịu được đây? Hạ Duy im lặng một hồi, sau đó vỗ lưng cậu nói. Em phải chịu nhiều vất vả rồi, ai bảo em chỉ là một nghiên cứu sinh chứ? Em biết là bằng cấp của cậu ta cao hơn em, nhưng em vẫn nuốt không trôi cơn tức này. Ừ, chị cũng không có tư cách gì để nói em, dù sao lúc trước chị cũng vì cãi nhau xích mích với chủ biên nên mới nghỉ việc mà. Nhưng chị phải nói cho em sự thật tàn nhẫn là những việc mà em vừa nói sẽ có thể gặp phải ở bất kỳ một công ty nào, không phải đổi chỗ làm việc là có thể giải quyết được đâu. Sao cuộc đời này lại gian nan như thế, nếu vậy thì em cũng tự làm ông chủ như chị. Vậy trước tiên em cũng phải tự tích lũy vốn liếng đi đã nhé, chị cũng đi làm vài năm rồi mới nghỉ việc đấy. Đến rồi, ở đây. Hạ Duy nói xong bèn cầm chìa khóa quét cổng ra vào, sau đó đẩy cửa lớn vào khu số 3, để cho Hạ Minh đi vào trước. Em ấn thang máy đi. Hạ Duy hơi hất hàm, chỉ cho Hạ Minh hướng đến thang máy, trên tay cô cầm một cái túi nặng trịch bên trong toàn là đặc sản của thành phố D mà Hạ Minh mang cho cô. Đi lại có hơi vất vả, chân giày cao gót bước đi không vững vàng, cô hơi lảo đảo một chút, may là không ngã sấp xuống, chỉ có điều rất nhiều cam trong túi bị rơi ra ngoài rồi. À đừng lăn. Hạ Duy vừa kêu vừa chạy đuổi theo hướng mấy quả cam đang lăn, Hạ Minh thấy thế cũng định đi qua giúp cô. Vừa xoay người, cậu ta chợt nghe thang máy đinh một tiếng, thang máy từ gara tầng hầm lên đến nơi. Xin lỗi chờ một chút, Hạ Duy nhanh chóng nhặt một quả cam bên chân lên, cũng không hề nhìn người trong thang máy là ai, Giang Chi Châu nhìn thấy Hạ Duy và Hạ Minh ngoài cửa thì lông mày khẽ nhíu lại. Bình thường buổi trưa anh đều về nhà ăn cơm, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, 3 giờ chiều lại đi đến thiên Hà cư. Không ngờ hôm nay trở về lại gặp được hạ tiểu thư tầng trên lại còn dẫn theo một chàng trai trẻ mà anh chưa từng gặp cùng với hành lý. Anh liền giơ tay lên, nhấn nút đóng cửa. Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, hạ duy đưa tay ngăn lại, cô đang thấy khó hiểu tại sao người ở bên trong lại làm như vậy. Nhưng sau khi phát hiện là giang tiên sinh tầng dưới cô lập tức hiểu rõ rồi anh có ý gì vậy? Nhìn thấy chúng tôi ở bên ngoài còn cố ý đóng cửa à? Giang Chi Châu bỏ qua câu hỏi và ánh mắt của cô, mặt không đổi sắc đứng nguyên tại chỗ. Hạ Duy hừ một tiếng, không để ý đến anh nữa, Hạ Minh đằng sau đi theo cô đi vào thang máy tiện tay nhặt hai quả cam thả vào trong túi áo. Cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Giang Chi Châu, người này vừa rồi tuyệt đối đã nhìn thấy bọn họ rồi, mọi người là hàng xóm với nhau, chẳng lẽ chờ một lát như vậy cũng không được sao. Xem ra chị Hạ Duy nói đúng, loại người như thế này ở đâu cũng có thể gặp được. Giáng chi châu cũng nhìn lướt qua cậu mà không để lộ người này chắc chắn không phải người lần trước anh nhìn thấy ở vườn hoa trong chung cư, mới qua một thời gian ngắn mà cô ta đã đổi bạn trai rồi. Hơn nữa rõ ràng là còn chuẩn bị ở chung. Không thể không nói khẩu vị của vị hạ tiểu thư này thật phong phú, nhìn chàng trai trẻ này vẫn còn chưa hết non nớt chẳng lẽ dạo gần đây phụ nữ đều thích mẫu bạn trai ít tuổi hơn à. Chị thang máy của chung cư chị ở thật cao cấp. Tên ngốc hạ Minh bỗng nhiên xúc động cảm thán một câu. Hạ Duy, cô đang muốn nói dù sao thì cậu cũng là trai thành phố hàng thật giá thật, không đến mức như anh lưu đến viện nhà đại quan, nhìn cái gì cũng cảm thấy ngạc nhiên chứ. Lời còn chưa nói ra, cô chợt nghe thấy Giang Tiên Sinh đang vô cùng yên lặng nói, hóa ra cậu ta là em trai của cô à. Hạ Duy chớp mắt định hỏi lại anh ta một câu là liên quan gì đến anh, nhưng trong nháy mắt cô cảm thấy hai từ hóa ra này có hơi kỳ lạ. Cô chợt nhớ ra lúc trước khi cô và bạn trai đi cùng nhau, hình như có gặp anh ta hai lần, bây giờ em trai cô lại đưa hành lý đến cuối cùng cô cũng hiểu rõ được tại sao vị giang tiên sinh này lại ghét cô như vậy rồi. Nhưng anh ta có quyền gì mà nghĩ cô như thế chứ? Bỗng nhiên Hạ Duy cảm thấy rất tức giận cô cười nhạt với anh ta, hỏi ngược lại bằng không thì anh nghĩ là gì? Bỉ ổi. đúng lúc thang máy dừng lại cô lách qua người đợi ở phía ngoài, xách theo túi đặc sản đi ra ngoài. Hạ Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Chi Châu, học theo Hạ Duy hùng hồn mắng một câu bị ổi, sau đó đuổi theo cô đi ra ngoài. Giang Chi Châu, Hạ Duy nổi giận đùng đùng, nhưng sau khi đi mấy bước cô lại đột nhiên dừng lại. Hạ Minh thiếu chút nữa đâm sầm vào cô, may là dừng lại kịp tại sao lại không đi nữa. Bởi vì chị phát hiện ra chúng ta còn chưa tới. Hạ Minh, hai chị em lại trở về cạnh thang máy, đợi thang máy tiếp theo đến sau khi đến nhà của siêu gầy hạ minh đương nhiêu lại không nhịn được cảm thán oa chị siêu gầy không hổ là bạch phú mỹ nổi danh của chúng ta phòng này kinh khủng thật hạ duy nhắc nhở cậu em có thể gọi cậu ấy là siêu gầy hoặc là siêu gầy muội muội nhưng tuyệt đối không được thêm chữ chị ở phía trước hạ minh lập tức làm theo lời khuyên gọi lại siêu gầy muội muội ngoan hạ duy gật đầu đưa cậu đến căn phòng phía trước em ở phòng này nhé chú ý vệ sinh đừng khiến cho căn phòng quá bừa bộn Yên tâm đi từ nhỏ em đã ở đội vệ sinh danh dự rồi đấy. Hạ Duy lườm cậu một cái chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ. Hạ Minh kéo vali hành lý vào phòng tò mò hỏi cô, người đàn ông trong thang máy hôm nay là ai thế ạ? Nhìn có vẻ như quan hệ không tốt với chị lắm. Hạ Duy dùng sức sẫm mạnh chân hai cái, giang tiên sinh tầng dưới. Hạ Minh mở to hai mắt kinh ngạc, anh ta ở tầng dưới của chúng ta á. Ừ thật đúng là thương siêu gầy quá, mua phòng ngay trên phòng anh ta. Nhưng là bây giờ chỗ này chính là chị ở đấy, thương thì nên tự thương lấy mình đi. Chị siêu gầy, à không em siêu gầy mua được phòng ở đây, chị còn thương cái gì chứ? Hạ Duy, chàng trai tốt hôm nay cơm chưa không có phần của cậu đâu. Xem đặc sản tím gửi cho cô cô và Hạ Minh đều gọi người giao cơm, buổi tối lại mời cậu ăn thịt nướng ở bên ngoài. Dọn dẹp một chút Hạ Minh ôm máy tính ngồi trong phòng khách giải hồ sơ xin việc Hạ Duy đi qua xem, hỏi cậu có nhận được thông báo đi phỏng vấn nào không? Có một cái vào buổi sáng ngày mai, nhưng mà cứ gửi nhiều để đề phòng trước. Ừ, đúng vậy đó. Hạ Duy đứng thẳng người nghĩ ngợi, tối nay ăn hơi nhiều thịt nướng, cô phải nhảy một lát làm ẩm chọc tức giang tiên sinh tầng dưới mới được. Thấy Hạ Duy bắt đầu tập thể thao, khóe miệng Hạ Minh run run, tại sao chị lại đi dép lê nhảy? Hạ Duy nói, bởi vì như thế mới càng ẩm ý. Hạ Minh, nhưng hiếm thấy là giang tiên sinh tầng dưới cũng không hề tố cáo cô với quản lý. Cùng là hàng xóm với nhau, cần gì phải làm nhau khó chịu như vậy. Lúc Giang Chi Châu lại nghe thấy tiếng huỳnh huỳnh ở tầng trên truyền xuống, anh cũng nghĩ đến việc gọi điện tố cáo nhắc nhở, nhưng sau khi cầm điện thoại, anh lại do dự một lúc cuối cùng lại bỏ điện thoại xuống. Nhìn chằm chằm lên trần nhà ở trên đầu của mình vài giây, anh đeo tai nghe vào rồi mở nhạc. Ngày hôm sau, anh đã cố ý ra ngoài trước 15 phút, nhưng lúc nhìn thấy thang máy từ tầng 19 xuống, khóe miệng của anh lại giật giật mấy cái. Không trùng hợp như vậy chứ. Sau khi cửa thang máy mở ra, người đứng bên trong không phải hạ tiểu thư tầng trên, mà là em trai của cô ấy. Giang Chi Châu thoáng dừng một chút, sau đó vẫn nhấc chân đi vào. Hạ Minh nhìn thấy là anh thì đôi mắt khẽ giật giật, sau đó cười chào hỏi anh buổi sáng tốt lành Giang Tiên Sinh. Giang Chi Châu ngần người, cũng nói với cậu buổi sáng tốt lành. Hạ Minh cười tùm tỉm, tôi là Hạ Minh từ thành phố Đê tới tìm việc làm tạm thời ở nhờ nhà của chị tôi. Ừ Giang Chi Châu lần đầu tiên gặp được người hòa đồng dễ chịu như thế này, hơn nữa nụ cười của cậu chàng này quá chói mắt. Cậu xin được việc ở công ty nào chưa? Giờ tôi mới tham gia phỏng vấn thôi. À, chẳng trách ăn mặc nghiêm túc hơn hôm qua rất nhiều. Là công ty nào vậy? Công ty quản lý bách hóa tinh quang, hy vọng có thể được ký hợp đồng làm việc. Giang Chi Châu nghĩ ngợi rồi nói với cậu, vừa hay tôi tiện đường, nếu không tôi đưa cậu tới đó nhé. Hạ Minh mừng rỡ. như vậy có được không? Được coi như là xin lỗi chuyện hôm qua. ha ha anh không cần để trong lòng đâu, dù sao chị tôi cũng làm ẩm ý phiền anh cả đêm. Giang Chi Châu, quả nhiên là cô ấy cố ý à. Hạ Minh đi theo Giang Chi Châu đến bãi đỗ xe dưới mặt đất, lúc trông thấy chú mèo vàng ở bên cạnh chiếc xe của Giang Chi Châu, cậu kinh ngạc nói anh cho con mèo vàng này ăn à. Ừ, mỗi sáng sớm và buổi chiều nói đều chờ tôi ở chỗ này. Cậu cũng đừng thân cận với nó quá, cẩn thận nó lại bám theo cậu đấy. a Hiểu rõ phải cảnh giác với mấy con mèo lang thang, Hạ Minh liền vội vàng lui hai bước. Giáng chi châu lấy thức ăn mèo từ trong xe ra, Hạ Minh nhìn anh cho mèo ăn, lại hỏi buổi chiều anh còn trở về để cho chú mèo này ăn á. Chỗ làm của tôi cách nơi này không xa, giữa trưa tôi sẽ trở về nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng cũng sẽ ở nhà luôn, lúc đó đến giờ tôi sẽ xuống cho nó ăn, anh đối với nó rất tốt đấy. Giang Chi Châu nói, mèo là loài vật rất đơn giản, chúng không hề giống con người, chỉ đợi trong chốc lát nếu mình không tới thì liền bỏ đi, nhưng mèo sẽ vẫn luôn đợi ở đúng chỗ chờ tôi xuống. Trường 11, bà mối giật dây. Từ khi khi Hạ Duy phát hiện đi làm sớm cũng không thoát được gã họ Giang nữa thì cô liền không đi làm sớm nữa. Nhưng nhắc đến cũng thật kỳ lạ thật, hai ngày nay cô không hề gặp được anh ta trong thang máy, có thể anh ta cũng thay đổi thời gian đi làm rồi. Buổi tối từ cửa hàng vẽ móng về nhà, phía xa xa cô đã thấy con mèo vàng đứng đợi cô ở cửa ra vào rồi. Cô lấy túi thức ăn cho mèo trong giỏ đổ ra một ít im lặng ngồi xổm bên bậc thang nhìn con mèo này ăn, vươn tay nhéo nhéo thân hình mập ốm của nó. À quất à, mày lại mập thêm rồi đúng không? Nếu không phải mày là mèo đực thì tao đã nghĩ mày mang thai rồi đó. Mèo con mèo này bất mãn kêu lên một tiếng còn vảnh bộ lông lên. Hạ duy chống cầm nhìn nó. Cuối cùng là mày đã lừa được bao nhiêu người trong trung cư này rồi hả? Ăn uống tốt như vậy, thân hình như thế này làm sao có thể là mèo hoang chứ, rõ ràng là công tử của gia đình giàu có mà. Lần này con mèo vàng còn lười cả mèo, Hạ Duy dùng đầu ngón tay chọc chọc nó một lát rồi đứng dậy lên lầu. Hạ Minh Minh đang thoải mái ôm máy tính làm ổ ở ghế sofa trong phòng khách chơi trò chơi, thấy Hạ Duy đã về thì liền lên tiếng chào hỏi. Chị về rồi à? Ừ... Hạ Duy đổi dép lê, bước đến hỏi cậu, hôm nay phỏng vấn thế nào rồi? Em thấy cũng không tệ lắm, nhưng bọn họ bảo là ba ngày nữa sẽ nhắn tin thông báo. À, buổi chiều em còn nhận được một cuộc hẹn phỏng vấn nữa nói đến đây, cậu bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Hạ Duy nói. Chị biết người đưa em đến bách hóa Tinh quang hồi sáng nay là ai chông? Hạ Duy đáp, ông chú lái tàu điện ngầm, là anh ra ngờ nhà lầu dưới đó. Hạ Duy rõ ràng sững sốt một lúc cho mày nói. Sao anh ta đưa em đi? Hai người có quan hệ tốt như vậy từ khi nào? Anh ấy nói là tiện đường, xem như xin lỗi chuyện hôm qua. À, anh ta tốt bụng đến vậy sao? Nhất định là có âm mưu gì đó không thể cho người khác biết. Chị đừng nghĩ người ta xấu xa như vậy chứ thật ra em cảm thấy anh ấy cũng rất tốt. Hạ Duy lùi về sau một bước nhìn Hạ Minh từ trên xuống dưới, anh ta cho em ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả? Em mới gặp anh ta vài lần đã biết rõ nhân phẩm của anh ta rồi sao? Cô đã ở chung với gã đàn ông lạnh lùng kia một năm rưỡi rồi đó. Hạ Minh Minh nồi nhọ àng, sáng hôm nay lúc anh ấy đưa em đi, em thấy anh ấy cho một con mèo hoang ăn, con mèo lông vàng đó béo tốt, vừa nhìn đã biết cho ăn rất tốt. Hạ Duy, trong khu chung cư có không ít mèo thang lang, nhưng con mèo lông vàng béo tốt thì chắc chỉ có một con. Con mèo lông vàng cặn bã, mình còn vừa gọi nó là tiểu điểm điểm, nhưng chỉ một lát sau nó đã dựa dẫm vào kẻ địch, không có lập trường quá rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, gã họ giang lạnh lùng kia lại cho động vật con ăn sao? Lại nói lúc trước hình như lúc trước anh ta cũng xem phim về cho con ở giạc chiếu phim thì phải. Chắc hẳn họ giang dưới tầng là người thích động vật rồi, thông tin mới thế này khiến cô không tiếp thu được. Chị, chị sao vậy? Hạ Minh Minh thấy Hạ Duy ngần người, liền cua cua tay trước mặt cô. Không có gì em chơi game của em đi. Hạ Duy đẩy tay cậu ra, về phòng tắm mửa. Hôm sau lúc Giang Chi Châu ra ngoài thì không nhìn thấy bóng dáng của con mèo ở cạnh xe đâu nữa, anh hơi nhíu mày tuy bây giờ anh đã đi làm sớm hơn 15 phút nhưng mèo không hề có nhận thức về thời gian, chúng chỉ phán đoán phạm vi mà thôi. Cho nên con mèo lông vàng không phải là giờ vẫn chưa xuất hiện vì anh đến sớm 10 phút hơn nữa mấy ngày trước vào lúc này anh đi xuống, con mèo cũng đã ở đây. Một con mèo hoang hoàn toàn dựa vào ăn trực mà sống qua ngày, đột nhiên lúc nó ăn lại không hề thấy bóng dáng đâu, chắc chắn là đã xảy gì chuyện gì ngoài ý muốn rồi, anh nghĩ một lát rồi đi xung quanh bãi đỗ xe để tìm. Vừa đến gõ rẽ chỗ bồn hoa ngoài gara anh nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết. dáng chi châu khẽ nhuấn mày, anh bước nhanh tới đó. Hai cậu bé học sinh đang sách con mèo vàng trong tay, một trong hai đứa còn cầm kéo nữa, con mèo vàng ra sức dễ dụa trong tay hai đứa, nhưng sức hai cậu bé lớn hơn, nó chỉ có thể gào kêu không ngừng. Hai đứa đang làm gì vậy? Giang chi châu đi ngang qua liền thấy trong tay bọn chúng là con mèo ấy. Con mèo lông vàng xúc động, vùng vẫy vài cách, sau đó dần dần không làm loạn nữa, trên người nó không có vết thương nhưng râu mèo bên trái rõ ràng đã bị cắt mất một đoạn hùng khí có lẽ là cây kéo trên tay bé trai đó. Thấy có người lớn đến, hai đứa trẻ nghịch ngợm liền ném cây kéo xuống muốn bỏ chạy, nhưng lại bị Giang Chi Châu túm cặp sách lại. Đứa trẻ còn lại chưa chạy xa thì cũng có người ngăn lại. Hạ Duy từ tầng 3 đi xuống thì thấy bên phía bồn hoa có mèo kêu tiếng kêu không giống với tiếng kêu bình thường của mèo, dường như nó đang hoảng sợ cô đi qua xem thì đúng lúc có một bé trai xông ra cô thuận tay cản lại. Giang Chi Châu nói, hai đứa nó cắt dâu con mèo, đừng thả bọn nó đi. Hạ Duy thoáng nhìn qua con mèo trong lòng anh em mờ nó, không phải là con mèo lông vàng cô thường hay cho ăn hay sao? Cô túm áo thằng bé đó xách đi như xách gà con, nói với cậu bé. Tay nghề tốt như vậy thì đi cắt hoa giấy đi, cắt dâu mèo làm gì chứ? Nói mau cháu là con nhà ai? Cậu bé ngậm chặt miệng tỏ ra vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục. Giang Chi Châu lại hỏi cậu bé mình túm được cậu bé đó cũng giữ kín như bưng. Giang Chi Châu nói, nếu hai đứa không nói thì chú dẫn hai đứa đi gặp quản lý, để bố mẹ hai đứa đến chỗ quản lý đón hai đứa. Hạ Duy thật sự không ngờ rằng anh sẽ mang hai đứa trẻ nghịch ngợm này đến gặp quản lý, cô ôm chú mèo bị cắt sâu trong lòng, đi theo sau lưng anh xem kịch hay. Em gái quản lý thấy cô Hà chủ nhà 1908 và anh Giang chủ nhà 1808 cùng xuất hiện một lúc thì liền cảm thấy cả thế giới như muốn nổ tung. Khi cô ấy trông thấy bọn họ còn dẫn hai đứa trẻ theo và ôm một mèo đến thì liền thấy như bọn họ chuẩn bị oanh tạc thiê nhà. Anh Giang, cô hạ, xin hỏi là có chuyện gì sao ạ? Em gái quản lý cố gắng hết sức để mỉm cười. Giang Chi Châu nói, hai đứa trẻ này cắt dâu con mèo hoang trong chung cư. Hỏi hai đứa là con nhà ai thì không chịu nói thế nên chỉ có thể để bên phía các cô liê nhỉ? Quản lý, chỗ bọn họ không phải nhà trẻ ma ơi, chuyện này cũng kêu bọn họ chịu trách nhiệm là sao? Bây giờ cô nàng cực kỳ muốn mắng người, sắp nhịn không được nữa thì Hạ Duy đột nhiên lấy cây kéo ra đặt trước mặt cô nàng, vì thế cô nàng liền nhịn được. Cô Hạ, đây là em gái quản lý nở nụ cười ấm áp khiến người khác như được tắm gió xuân. Hạ Duy nói, đây là công cụ gây nhăng của hai đứa nó, quản lý. Sau khi quản lý liên lạc thì bố mẹ của hai đứa trẻ nó liền vội vàng tới, nhìn thấy bố mẹ nhà mình, hai đứa trẻ liền nhào tới. Bố! Mẹ, hai vị phụ huynh an ủi con mình xong lại bất mãn hỏi quản lý. Các cô có ý gì chứ? Dựa vào gì mà lại bắt con tôi chứ? Em gái quản lý nhảy dựng lên, vội vàng nói, không không không, chúng tôi không bắt cháu, mà là anh Giang và cô hạ đây nói các cháu cắt dâu mèo, vì thế nên muốn liên lạc với hai người. Cái gì mà cắt dâu mèo chứ? Mẹ của bé trai nhìn lướt qua con mèo trong tay Giang Chi Châu chòm dâu cong cong của nó quả nhiên bị cắt mất một đoạn. Đây không phải là con hoang trong chung cư hay sao chuyện lớn gì đâu chứ. Giang Chi Châu đáp lại. Con của hai người bé như vậy đã bắt nạt động vật nhỏ. Hai người với tư cách là bậc làm bố mẹ bình thường không dạy dỗ hai đứa nó à. Tôi dạy con tôi thế nào cần anh quan tâm sao? Con của cô được dạy dỗ thế nào thì đương nhiên không do tôi quan tâm rồi. Nhưng nếu bây giờ cô không dạy dỗ nó cho tốt thì sau này xã hội sẽ dạy dỗ giúp cô. À, dọa ai vậy hả? Chẳng phải cắt một trỏm dâu của con mèo hoang đó hay sao anh xem, nó cũng làm con tôi bị thương rồi thế này thì tính thế nào đây? Giang Chi Châu trả lời, nếu không phải do thằng bé nghịch ngợm kiếm chuyện với nó thì sao nó lại làm thằng bé bị thương được chứ? Vị phụ huynh nãy giờ vẫn đứng ngoài lề không nhịn được nữa lên tiếng. Này anh còn mắng người khác nữa à? Giang Chi Châu lạnh nhạt liếc anh ta. Chẳng phải tôi chỉ mắng hai đứa bé nghịch ngợm thôi sao chuyện lớn gì đâu chứ? Hôm nay hai đứa chỉ cắt dâu mèo, ngày mai còn làm ra chuyện gì nữa đây? Giáng vẻ như vậy ra xã hội thì không chỉ bị mắng mà còn có thể bị đánh nữa ấy. Người đàn ông đó bị anh nói vậy liền tức giận, con mèo hoang này mỗi ngày đều đi loanh hoanh trong chung cư, nhìn thấy đã bực bội rồi, nên đuổi đi từ lâu rồi chứ. Giáng chi châu nhìn người đàn ông đó, giọng điệu lạnh lùng. Mèo hoang trong chung cư đúng là không ít nhưng không hề ảnh hưởng đến các hộ gia đình Trái lại có nhiều gia đình cực kỳ thích bọn chúng Anh muốn đuổi mèo hoang đi thì không bằng cho các hộ gia đình trong chung cư này cùng nhau bỏ phiếu đi Để mèo hoang đi hay để lũ trẻ nghịch ngợm này đi Em gái quản lý thấy vị phụ huynh này muốn sắn tay áo động thủ thì vội vàng chạy ra can ngăn Hàng xóm cãi nhau mà sao không tìm tổ trưởng khu phố chứ Không thì tìm cảnh sát cũng được mà Cô cảm thấy tháng này mình nên đòi tiền lương gấp ba lần mới được. Cuối cùng hai vị phụ huynh hùng hùng hổ hổ đó dẫn hai đứa trẻ khóc sớt mứt bỏ đi. Quản lý vốt chán đổ mồ hôi im lặng nhìn Giang Chi Châu và Hạ Duy. Ánh mắt im lặng như có điều muốn nói, hai vị còn chưa chịu đi sao? Hạ Duy đang chuẩn bị đi, dù sao đã xem xong kịch hay, đã mấy lần cô muốn vỗ tay cho Giang Chi Châu rồi. Hóa ra anh chàng họ Giang này cũng không phải là chỉ có lạnh lùng vô tình với cô, đối với người khác cũng lạnh lùng như thường thôi. Rất có phong phạm tranh luận của nhà nho ra các tiên sinh năm đó. Giang Chi Châu lại không vội đi, dường như còn lời muốn nói với quản lý, nếu không triệt sản mèo hoang trong chung cư thì số lượng sẽ ngày càng nhiều tôi hy vọng bên phía các cô có thể bắt hết chúng nó để đi triệt sản cũng là để tốt cho chung cư. Em gái quản lý im lặng đơ người hai giây, sau đó cười hỏi anh. Vậy chi phí lấy đâu ra, tôi trả, em gái quản lý nghĩ một chốc rồi mới nói với anh Tôi cần xin chỉ thị của cấp trên đã Ừ, Giang Chi Châu đáp rồi ôm con mèo lướt đi qua Hạ Duy cũng đi ra với anh, cô đi bên cạnh anh, cười lên tiếng anh có công lực rất thâm hậu với người khác đó nhé Khó trách lúc trước dám chạy đến cửa hàng của tôi nói nước sơn móng coi Giang Chi Châu im lặng một lát mới hỏi cô, hôm nay cô không cần đi làm à? Tôi không vội, nhưng tiền triệt sản cho đám mèo hoang có thể để các hộ gia đình quyên góp mà không cần một mình anh gánh đâu. Giang Chi Châu nói, cần gì phiền đến vậy, dù sao cũng không đắt lắm. Hạ Duy, nhiều mèo hoang như vậy, cũng là một con số không ít đó. Của nhiên trong chung cư này đều là dân nhà giàu. Trường 12, cuộc sống gian nan của mèo. Hạ Duy hết cảm thán Giang Tiên Sinh, lại cúi đầu nhìn nhìn mèo vàng trong ngực của anh. Mèo vàng hình như vẫn còn đang chìm trong cảm giác đau buồn vì bị mất dâu, cả người đều yểu siêu buồn bã. Tôi đã từng đọc trên mạng nói nói là tròng dâu của mèo có tác dụng như khứu giác, không có tròng dâu thì chúng không thể phán đoán chuẩn xác khoảng cách sẽ thường xuyên bị kẹt hoặc là đụng vào mặt có đúng như vậy không. Nhìn dáng vẻ không sức sống của nó, Hạ Duy cảm thấy tin tưởng lý thuyết này thêm mấy phần. Giang Chi Châu cũng từng nghe rằng mèo không có dâu thì không thể bắt con mồi, anh vuốt vuốt bộ lông của con mèo vàng trong lòng, nói, trước khi tròn dâu của nó dài ra thì sẽ ở trong nhà của tôi. Hạ Duy có hơi phê bình kín đáo quyết định của anh, tôi cũng có liên quan đến con mèo này, tại sao lại ôm về nhà của anh? Lúc trước nhìn thấy con mèo vàng không hề xa lạ với Hạ Duy, Giang Chi Châu cũng đoán được có thể cô cũng là một trong những người cho nó ăn, mỗi ngày cô cho nó ăn lúc nào. 9 giờ tối, sau khi tôi tan tầm trở về, mỗi ngày nó đều ngồi ở cửa vào khu số 3 chờ tôi. giang Chi Châu nói, vậy từ giờ chờ đi cứ 9 giờ tối cô đến cho nó ăn đi. Dựa vào đâu, Hạ Duy không đồng ý, để cho loại người biến thái như anh mang mèo vàng đi, có trời mới biết anh sẽ làm cái gì với nó. giang Chi Châu dây huyệt thái dương đang vừa đau vừa nóng rực sao tôi lại trở thành kẻ biến thái rồi hả? À, anh còn không phải biến thái ư, nội y của tôi anh cũng nhìn rồi đấy. Đinh, vừa hay lúc đó cửa thang máy mở ra, vị phu nhân trẻ tuổi gần phòng Hạ Duy cũng đang đứng ở bên trong, vẻ mặt xấu hổ nhìn bọn họ. Hạ Duy, Giang Chi Châu, cuối cùng vẫn là vị phu nhân trẻ tuổi mỉm cười trước Giang Thiên Sinh, Hạ Tiểu Thư chúc buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, ha ha Hạ Duy cũng cười theo. Hai người nhanh chóng đi vào thang máy, Giang Chi Châu và Hạ Duy vừa bước vào thì cửa thang máy đóng lại. Coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai người im lặng trong chốc lát cuối cùng vẫn là Giang Chi Châu mở miệng trước để cho con mèo vàng tự chọn đi. Anh để mèo vàng xuống mặt đất nói với nó, mày muốn ở nhà ai thì đi về phía người đó đi. Mèo vàng kiệt sức nằm sấp trên sàn nhà, sau nửa ngày cũng không hề nhúc nhích giống như sau khi mất tròm dâu toàn bộ cuộc sống của nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lúc sắp đến tầm 18 cuối cùng nó cũng mệt mỏi meo một tiếng, hơi dịch người về phía Giang Chi Châu. Hạ Duy! Cô ngẩng đầu nhìn Giang Chi Châu, anh cho nó ăn thức ăn cho mèo loại bao nhiêu tiền. Giang Chi Châu, anh ôm mèo vàng lên một lần nữa, nói trước đây tôi chưa từng nuôi mèo, cũng không hiểu biết lắm về thức ăn cho mèo nên mua luôn loại đắt tiền nhất. Hạ Duy, cô thua, cô cười tùm tìm sờ lên đầu mèo vàng, nói với nó, sau khi bị cắt sâu thì giá trị cũng bị hạ thấp đó, nên mày cứ yên tâm ở nhà anh ta đi nhé, đừng đi gặp những con mèo khác. Giang Chi Châu bị chuyện này làm muộn giờ, lúc Hạ Duy đến cửa hàng sơn móng tay thì đã qua 10 giờ, cũng may trong tiệm cũng không nhiều khách lắm, cô buộc tóc lên, mặc tạp dề vào, ngồi trên ghế salon gửi tin nhắn. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, hôm nay Giang Tiên sinh tầng dưới cứu giúp một con mèo lang thang bị bắt nạt, thiếu chút nữa anh ta đã mắng chết hai đứa bé kia và bố mẹ của chúng rồi, ha ha ha ha ha. Trông thấy anh ta mắng người ta cũng ác độc như vậy, trong lòng tớ cảm thấy vô cùng thoải mái mỉm cười. Tiểu Điểm Điểm vô địch Giang Thiên Sinh tầng dưới nhà cậu còn cho mèo hoang ăn à? Nhìn ngoại hình của anh ta cũng cảm thấy không thể là người xấu được. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, tại sao cậu lại nói giống với đứa em trai ít tuổi còn chưa có kinh nghiệm sống của tớ thế? Tiểu Điểm Điểm vô địch nghịch ngợm, Tiểu Điểm Điểm vô địch tớ cảm thấy những người cho mèo hoang ăn đều là người có tấm lòng vô cùng ấm áp. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, cậu đừng nói vậy nữa, tớ cảm thấy buồn nôn rồi đấy cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, này bạn học Hạ Duy cậu có phát hiện ra gần đây lúc nói chuyện phiếm với bọn tớ hình như cậu đều nói về Giang Tiên sinh tầng dưới hay không? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, CMN cậu đừng dọa tớ. Không gầy 10 cân không đổi tên, cậu có thể tìm kiếm từ khóa Giang Tiên sinh tầng dưới trong lịch sử nói chuyện mỉm cười. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, Hạ Duy thật sự tìm thử, trông thấy từng khoảng màu đỏ bị đánh dấu trên màn hình, trong lòng cô có hơi hoảng sợ. Gần đây cô thường xuyên nói đến giang tiên sinh tầng dưới sao. Nếu như thật sự như thế thì cũng bởi vì anh ta quá đáng ghét thôi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát chỉ có thể nói là vì anh ta quá đáng ghét. Không gầy 10 cân không đổi tên, hay nói cách khác anh ta đã thành công khơi dậy hứng thú của cậu ngoái mũi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cậu có nhất định phải hù dọa người ta như thế không mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp các bạn yêu, nhóm bạn thân, tớ sắp trở về rồi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát công trình của các cậu xong rồi. Cháu bát bảo nữ hiệp chưa xong nhưng tớ có thể trở về nghỉ ngơi vài ngày. Thứ sáu tớ lên máy bay sớm, giữa chưa có thể đến thành phố A rồi. Hẹn buổi tối nhé, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát hẹn hẹn hẹn. Không gầy 10 cân không đổi tên, mỉm cười mỉm cười mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp tớ muốn đi ăn ở thiên hạ cư. Cơm chiên trứng, cậu ấy vừa nói như vậy. Hạ Duy thật đúng là có hơi nhớ bàn cơm chiên trứng lần trước, chỉ tiếc lần này không có ai mời tự cô thanh toán thì vẫn cảm thấy hơi đau lòng. À, đúng rồi, bây giờ mèo vàng bị giang Thiên sinh mang về nhà nuôi rồi cô có thể mang tiền mua thức ăn cho nó ra để tiêu. Buổi tối khi cô về nhà, không nhìn thấy bóng dáng của mèo vàng ở bậc thang trước khu số 3 khiến cho cô cảm thấy có hơi trống rỗng. Lúc vào thang máy tay của cô do dự giữa số 18 và 19, cuối cùng vẫn nhấn vào số 19. Tuy Giang Thiên sinh để cô cho mèo ăn lúc 9 giờ nhưng làm sao cô có thể thật sự chạy đến nhà anh ta chỉ để cho mèo ăn chứ. Hai ngày trôi qua cuối cùng Hạ Duy cũng không nhịn được nỗi nhắn tin vào nhóm. Trước kia tớ đã từng kể tớ từng cho một con mèo lưu manh ăn, còn gửi ảnh cho các cậu xem hiện giờ con mèo này đang ở nhà Giang Thiên sinh tầng dưới, ban ngày ban mặt mà nó lại bị bắt nạt. Cháu bát bảo nữ hiệp chính là con mèo giống cái bánh nướng à. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát đúng. Cháu bát bảo nữ hiệp nó bị bắt nạt như thế nào. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát bị mấy đứa bé đầu gấu cắt đứt râu Nhưng cái này không phải trọng điểm. Việc tớ muốn nói là từ sau khi nó bị cắt mất râu thì Giang Tiên sinh tầng dưới mang nó về nhà chăm sóc. Nhưng giờ tớ đang nghĩ có nên đi xuống thăm nó một chút không. Tiểu điểm điểm vô địch tớ cảm thấy hai người rất có duyên đấy cười ngây ngu. Không gầy 10 cân không đổi tên, lại thêm một lần Giang Tiên sinh tầng dưới nữa. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát. Cháu bát bảo nữ hiệp đã được mang về nhà rồi cậu còn lo lắng cái gì nữa? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát Giang thiên Sinh kia biến thái như vậy, đương nhiên là tớ phải lo lắng. Cháu bát bảo nữ hiệp tớ đột nhiên cảm thấy siêu gầy nói rất đúng, có phải cậu chỉ là muốn gặp Giang thiên Sinh thôi đúng không nhỉ? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát hẹn gặp lại. Cháu bát bảo nữ hiệp Giang thiên Sinh đó có đẹp trai không? Có ảnh không? Hạ Duy đóng luôn nhóm chat. Cô ngồi trong phòng một lúc rồi chạy tới gõ của phòng Hạ Minh, Hạ Minh em đã ngủ chưa? Chưa ngủ à, Hạ Minh đứng dậy đi mở cửa cho cô. Chuyện gì thế, Hạ Duy nói em còn nhớ Giang tiên sinh chăm mèo ở tầng dưới không? Thật ra chị cũng cho con mèo đó ăn. Hạ Minh ngẩn người, giật mình gật đầu, đúng là cậu có nhìn thấy trong nhà có thức ăn cho mèo, mèo vàng quả nhiên cạn bã, khó trách càng lớn càng béo như vậy. Mấy hôm trước nó bị mấy đứa trẻ đầu gấu cắt đứt râu Giang Thiên Sinh đem nó về nhà rồi, chị muốn đích xuống xem một chút, nhưng chị là con gái, hơi bất tiện. Hạ Minh giật mình lần nữa, à em đi cùng chị. Ừ, em sẽ nói là em muốn thăm mèo vàng. Vâng, đã có Hạ Minh đi cùng, lúc tiếng chuông cửa phòng 1808 vang lên, Hạ Duy cũng không thấy xấu hổ nữa. Giang Chi Châu vẫn mặc đồ ở nhà giống lần trước hơn nữa hình như là vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm ướt. Trông thấy hai chị em đứng ngoài cửa, Giang Chi Châu hơi sững sờ, hai người đến cho mèo ăn à. Hạ Minh nói muốn thăm mèo vàng một chút, Hạ Duy chỉ vào Hạ Minh ở bên cạnh mình, Hạ Minh lập tức nở nụ cười tỏ ý mình vô tội. Vào đi, Giang Chi Châu lấy hai đôi dép ra cho bọn họ nghiêng người để cho bọn họ vào nhà. Trong lòng Hạ Duy thở dài một hơi, cô đi dép rồi bước vào trong nhà, liền trông thấy mèo vàng bên cạnh sân thượng Nó ngồi sổm trước cửa sổ thủy tinh sân thượng nhìn chằm chằm không rời mắt vào bóng mình phản chiếu bên trên thủy tinh dáng vẻ như đang vô cùng u buồn. Nó làm sao vậy, còn chưa thoát khỏi bóng ma bị cắt mất dấu à? Ừ, hai ngày này nó đều không cử động, đa số đều nhìn chằm chằm bóng của mình trên cửa sổ. Hạ Duy, xem ra con mèo vàng vô cùng tuyệt vọng về khuôn mặt không hề đẹp trai của mình. Hạ Minh không dám đến quá gần, chỉ đứng xa xa nhìn mèo vàng vài lần, ha ha thật sự bị cắt mất dâu, nhìn thật là kỳ cục. Mèo vàng, hình như ánh mắt của nó lại càng thêm tuyệt vọng. Hạ Duy sờ nó hai cách xem như an ủi, Giang Chi Châu đứng một bên, nói với bọn họ đúng rồi, lúc trước đề cập với ban quản lý việc triệt sản cho mèo hoang, bọn họ nói có một số bệnh viện triệt sản cho mèo hoang miễn phí, bọn họ đang có ý định liên hệ thử với bên kia. Hạ duy ngẩng đầu nhìn anh một cái. A, đúng rồi tôi từng đọc được ở trên mạng triệt sản cho mèo cái khá đắt. Sau khi nói xong, cô lại tự mình xì một tiếng khinh miệt. Nhưng chẳng đáng cộng lông gì với loại thổ hào như anh đâu. Giáng Chi Châu không có ý kiến gì với từ thổ hào này, chỉ là để bắt được những con mèo lang thang này cũng không hề dễ dàng. Ban quản lý có ý định thương lượng với những hộ gia đình thường xuyên cho mèo lang thang ăn một chút. Tốt nếu cần giúp đỡ gì thì tìm tôi, cô nói xong lại có vẻ đồng tình nhìn con mèo vàng thế nhưng mà A quất vừa mất dâu của mình, lại tiếp tục mất trứng có khi nào không chịu nổi mà nhảy lầu tự sát không? Giang Chi Châu, lúc trước anh đọc một vài thông tin về việc triệt sản cho mèo, đều thấy không ít người nói sau khi mèo triệt sản xong đều buồn bã u sầu vài ngày có khi mèo vàng không tiếp nhận nổi hai việc đả kích như vậy một lúc đâu. Nếu không thì đợi dâu của nó dài ra mới đem đi triệt sản nhỉ? Giang Chi Châu hỏi. Hạ Duy khẽ gật đầu, ừ tôi cũng cảm thấy tâm lý của nó vẫn chưa được ổn định lắm, đợi một thời gian nữa đi. Hạ Minh đứng ở một bên nhìn hai người họ bỗng nhiên nói, tại sao hai người giống như bố mẹ đang thảo luận con mình sẽ lớn lên như thế nào vậy? Hạ Duy, Giang Chi Châu, đi về, Hạ Duy gõ mạnh một cái vào đầu Hạ Minh rồi kéo cậu ra khỏi nhà Giang Chi Châu. Trường 13, bí mật kinh hoàng của hôm nay, mới chớp mắt đã đến thứ 6, bắt bảo đã đến sân bay của thành phố A. Không thể chờ đợi được nữa liền gửi tin nhắn cho đám bạn thân các đồng chí tớ đã về rồi đây mình về nhà tắm rửa thay quần áo đã hồi buổi tối gặp nhau ở thiên hạ cư nha. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ok. Tiểu điểm điểm vô địch tối hôm nay mình phải trực ban không đi được rơi lệ. Cháu bát bảo nữ hiệp lịch tăng ca của công ty cậu như muốn đối địch với mình. Tiểu điểm điểm vô địch rơi lệ rơi lệ rơi lệ. Cháu bát bảo nữ hiệp A còng năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cho nên chỉ hai người chúng ta đi à? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát để mình hỏi xem hạ mình có muốn đi không? Cháu bát bảo nữ hiệp được đấy, mấy năm rồi mình chưa gặp em ấy có phải là cao hơn đẹp trai hơn rồi đúng không? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát thật tiếc vẫn là một tên ngốc như trước mỉm cười. Cô vốn còn muốn nói Giang Tiên Sinh dưới lầu tiện đường đưa cậu đi phỏng vấn còn làm việc nghĩa không chùn bước đối đầu với kẻ địch nhưng sau khi đánh được chữ Giang Tiên Sinh dưới lầu thì cô nhanh chóng xóa hết đi. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật suýt nữa là cho xấu xấu có cơ hội dìm hàng cô rồi. Cô vừa gửi tin nhắn hỏi ý kiến Hạ Minh thì lại có khách đến. Hạ Duy theo thói quen nói câu, hoan nghênh đến đây, sau đó mới nhìn rõ người đến là ai, là em gái của Diệp Khải. Bỗng nhiên cô hơi xấu hổ, nhưng chấn chỉnh lại tinh thần rất nhanh cười cười với cô bé. Em đến đây làm móng sao? Cô bé ấy nói, hôm nay không làm móng, chị lau sạch bộ móng đã làm lần trước cho em đi. Được ngồi bên này, Hạ Duy rửa tay sạch rồi lấy dụng cụ ra ngồi đối diện cô bé. Ở đây bọn chị làm móng nhưng rửa móng là miễn phí đó. Vâng, em biết ạ, cô bé ấy chia tay ra, hỏi cô. Có phải chị chia tay với anh trai của em rồi không? Hạ Duy im lặng một chốc mới trả lời, cũng không tính là chia tay, anh trai em ở nhà buồn bã vài ngày rồi, à anh ấy ổn chứ, gần đây thì ổn hơn rồi, cô bé ấy ngẩng đầu lên nhìn cô. Sao chị phải chia tay với anh ấy chứ, cảm thấy anh ấy có chỗ nào không tốt à, không phải, chị đã nói với anh ấy rất rõ ràng rồi, là do chị không tốt. Sau đó cô bé ấy không nói gì nữa, Hạ Duy cũng im lặng lau nước sơn cho cô bé. Sau khi cô bé ấy đi, Hạ Duy lại chán nản ôm lấy con bề bề nhồi bông đây là quà của bát bảo tặng nhân dịp sinh nhật của cô, nói chỉ con bề bề này mới ở bên cô. Đây vốn chỉ là một lời nói đùa, bây giờ nhìn lại thì thật đúng là thứ nguyền rủa. Ôi, chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi hả bề bề? Điện thoại trong túi quần cô rung lên, cô lấy điện thoại ra thấy tin nhắn trả lời của Hạ Minh. Được, em đã nghe danh tiếng của thiên hà cư lâu rồi. Nhưng có vẻ như rất đắt đỏ, em còn chưa tìm được công việc nữa này QAQ. Hạ Duy, chị trả hộ em, nhưng em không có quyền gọi món ăn. Hạ Minh Minh, được được. Hạ Duy, 6 giờ ở trước cửa thiên Hà cư, em biết đường không? Hạ Minh Minh, no problem. Hạ Duy, ai cần giờ khóc giờ cười. Cô nhớ ra hôm nay là thứ 6, có thể đông khách nên cô gọi điện đặt chỗ trước. Không ngờ đến 5 giờ chiều đột nhiên trong cửa hàng đông khách nên đợi làm xong hết đã đến 6 giờ 30 rồi cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được gương mặt tức giận của bát bảo. cô vội vã đến thiên hà cư, bát bảo và hạ minh đều đang ngồi bên trong chơi điện thoại. xin lỗi xin lỗi. đột nhiên trong cửa hàng đông khách quá, mình không đi được. hạ duy cười híp mắt xin lỗi bọn họ. hai người gọi món chưa. hạ minh minh nói, bọn em đã gọi rồi. đợi chị đến thì có thể đưa món ăn lên. chị nhìn xem chị còn muốn gọi món gì nữa không. cậu nói rồi đưa menu cho cô, không quên phụ họa thêm một câu. Vừa rồi em vừa xem giá cả chị chị đúng là chị ruột của em đó nhé. Cho nên đợi em tìm được công việc rồi thì phải báo đáp chị cho tốt đó nhé. Em biết rồi mà, bát bảo ngồi đối diện cười ha ha hai tiếng. Cậu biết mình ở công trường mấy ngày không? Người phụ trách hạng mục đó cực kỳ keo kiệt buổi trưa mỗi ngày lúc bọn mình ăn cơm còn chỉ a a a coi như xong. Gã còn bảo bọn mình ăn nhiều quá, bảo bọn mình sau này đừng ăn nhiều như vậy nữa. Hạ Duy. Bây giờ mình vất vả lắm mới về đây ăn một bữa cho đàng hoàng, cậu còn để mình đợi lâu như vậy. Xin lỗi mà cậu chịu khổ rồi. Nhưng sao mình không thấy cậu gầy đi chút nào thế? Bát Bảo, cô đang tự hỏi bản thân mình lấy lý do gì để tuyệt giao với Hạ Duy đây thì phục vụ đã dọn món ăn lên. Hạ Duy thấy đồ ăn bọn họ gọi cũng không tệ lắm nên không gọi thêm gì nữa chỉ hơi mong đợi hỏi phục vụ. Trong các món ăn mà chúng tôi gọi thì có món nào được ông chủ làm không? Phục vụ mỉm cười trả lời. Xin lỗi quý khách ạ, hôm nay ông chủ làm món khác. À Hạ Duy thất vọng nặng nề, nhưng nhớ lại tấm vé số kia không trúng một số nào, cô liền bình thường lại hơn rất nhiều. Bát Bảo gọi một phần cơm trứng cơm, không đợi được mà ăn một miếng. À của Nhiên là cơm chiên trứng, ăn ngon thật đấy, Hạ Duy lấy muỗng múc một miếng cho vào miệng, bình luận. Hương vị cũng không tệ nhưng không ngon như lần trước ông chủ tự làm. Bát Bảo hứa cô một tiếng. Mình thấy là do cậu bị tâm lý ảnh hưởng thôi. Vốn dĩ là vậy mà. Hạ Duy tuy ngoài miệng nói vậy nhưng tay vẫn không nhịn được múc thêm một muỗng cơm chiên trứng nữa. Bát bảo lại uống thêm một muỗng canh kèm theo cảm động đến híp cả mắt lại. Cuối cùng cũng có cảm giác sống lại rồi. Được rồi, ngày mai mình đến cửa hàng tìm cậu cậu giúp mình làm móng nha. Cuộc sống ở công trường cực khổ quá đi mất chỉ khi thấy bộ móng xinh đẹp trên tay thì mình mới cảm giác được mình còn là phụ nữ. Phi khụ khụ, Hạ Minh sạc cơm trong miệng, bát bảo lập tức trợn mắt lườm cậu. Sao hả? Hạ Minh Minh lắc đầu như trống bỏi, không không, chỉ là em cảm thấy được ngồi ăn cơm chung bàn với hai thiếu nữ bằng tuổi, em thật sự là quá vinh dự rồi. Biết là tốt, Hạ Duy nói, nếu đắc tội hai thiếu nữ ở đây thì em phải trả tiền cho bữa cơm này đấy. Hạ Minh, cậu không nhịn được nghĩ thầm sắp 30 đến nơi mà còn nghĩ mình là thiếu nữ, thật là đáng sợ. Cả bữa cơm cậu không dám nhiều lời dù chỉ một chữ cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm vượt qua, đi thang máy xuống lầu, cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục bếp đứng ở đại sảnh vội vàng lôi kéo Hạ Duy. Chị, chị xem đi, người đó có phải là anh Giang ở dưới lầu chúng ta không? Hạ Duy nhìn theo hướng cậu chỉ quả thật nhìn thấy Giang Chi Châu, bên cạnh anh ta còn có một cô gái nữa, đang nói chuyện với anh ta. Hạ Duy hơi tò mò, người này là bạn gái anh à? Nhưng người đàn ông thẳng như anh làm sao có thể tìm được bạn gái xinh đẹp như vậy Á, không phải là người lần trước cho anh leo cây ở giạc chiếu phim đấy chứ Cô nghĩ thầm, quả nhiên là còn chưa theo đuổi được Anh ấy là đầu bếp ở đây à Không ngờ được anh ấy mặc đồng phục bếp cũng đẹp trai như vậy Hạ Minh Minh ngạc nhiên ca ngợi Giang Chi Châu một phen Ngay cả bát bảo cũng ngạc nhiên hỏi Hạ Duy C.M.N. Đây là vị Giang tiên sinh ở nhà lầu dưới của cậu à Đến giờ cậu chưa từng nói anh ta đẹp trai như vậy nha. Hạ Duy, lúc này Giang Chi Châu cũng phát hiện động tĩnh bên này, nhìn về phía bọn họ. Hạ Minh thấy anh ta đang nhìn mình liền vui vẻ vẫy tay với anh. Giang Chi Châu ngạc nhiên một lúc, sau đó gật nhẹ đầu với cậu xem như chào hỏi. Hạ Duy gõ đầu Hạ Minh kéo tay cậu ra ngoài cửa lớn của thiên hạ cư. Sao thế, gặp người quen à? Phương Nguyễn hỏi Giang Chi Châu, Giang Chi Châu chuyển tầm mắt đáp. Ừ, là hàng xóm trong chung cư. À Phương Uyển không quan tâm những vị hàng xóm này, cười cười với Giang Chi Châu, nói em xin lỗi, hôm nay là liên hoan trong công ty với mấy đồng nghiệp, không ngờ là anh làm những món ăn bọn em gọi, em cảm thấy thật trùng hợp. Em không muốn quấy rầy anh đâu, nhưng em vẫn muốn trước khi đi gặp lại anh một chút. Các cô là khách hàng, là điều đương nhiên thôi. Phương Uyển mở miệng định nói gì đó, nhưng một lát sau mới nói. Có thể ăn đồ ăn anh làm, bữa cơm này cũng thật có giá trị. Thôi tạm biệt, Giang Chi Châu nhìn cô đi xa rồi xoay người bỏ đi. Hôm nay anh về nhà muộn hơn bình thường, hơi lo lắng con mèo ở nhà một mình sẽ sợ hãi nó không có dâu nữa, không có cảm giác an toàn nữa. Thang máy lên một lúc rồi dừng lại, Giang Chi Châu nhìn bên ngoài là cô Hạ ở lầu trên đang đứng đấy. Hạ Duy cũng ngạc nhiên một lúc rồi mới nhấc chân đi vào thang máy. Nhưng muốn phá vỡ bầu không khí xấu hổ giữa hai người nên Giang Chi Châu không biết nói gì mà cũng tìm chuyện để nói. Sao cô lại một mình về nhà? Hạ Duy nói: "À, tôi đi dạo phố với bạn bè, Hạ Minh không đi cùng nên về trước rồi." "À, vậy à." Không khí im lặng lần nữa, lần này đổi lại là Hạ Duy mở miệng trước, không ngờ anh lại là đầu bếp của Thiên Hà Cư, tiền lương của anh chắc cao lắm. Nếu không tại sao có thể mua nổi căn hộ ở đây chứ? Giang Chi Châu liền giật mình, sau đó mới trả lời. "Đúng là tiền lương của đầu bếp ở Thiên Hà Cư rất cao, nhưng tôi là ông chủ của Thiên Hà Cư." Hạ Duy, cô không nhớ rõ làm thế nào mà mình ra khỏi thang máy được cô chỉ nhớ lúc thang máy đi lên cô đã lấy điện thoại gửi tin nhắn cho đám bạn thân. Nghe rõ đây, Giang Thiên Sinh ở nhà dưới lầu của mình là ông chủ của thiên Hà cư đó. Lúc cô nhấn vào đã thấy có hơn 10 tin nhắn chưa xem cô lướt lên nhìn thì quả nhiên là bát bảo khuếch đại vị Giang Thiên Sinh đó đẹp trai bao nhiêu với bọn họ. Tiểu điểm điểm vô địch vừa rồi không phải bát bảo nói anh ta là đầu bếp của thiên Hà cư hay sao? Sao chưa bao lâu đã biến thành ông chủ rồi? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát là anh ta tự nói đó. Ông chủ của thiên hạ cư không phải cũng nấu ăn hay sao? Có thể lúc chúng ta gặp anh ta là vừa làm xong, chưa thay quần áo. Cháu bát bảo nữ hiệp CMN anh ta thật sự là ông chủ của thiên hạ cư à? Không phải giả mạo chứ. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mình cảm thấy là không đâu. Bởi vì cảm giác anh ta thật sự là người có tiền. Có lẽ đầu bếp không giàu có như vậy. Cháu bát bảo nữ hiệp sớm biết như vậy thì lúc trước mình chuyển chỗ qua ở với cậu rồi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, vừa mở nhóm chat ra thì thấy đều nói về Giang Tiên Sinh bye bye. Tiểu điểm điểm vô địch 23.333 cười trộm Tiểu điểm điểm vô địch đúng rồi, mình nghe nói ông chủ của thiên hà cư lúc còn trẻ đã tham gia cuộc thi nấu ăn còn được giải nhất nữa, nhưng không biết là cuộc thi như thế nào. Cháu bát bảo nữ hiệp lúc còn trẻ là bao nhiêu tuổi? tiểu điểm điểm vô địch chắc là lúc còn đi học á. Ông chủ của bọn mình đặc biệt đến thiên hạ cư ăn cơm, nhưng thiên hạ cư lúc mới mở không phải là giang tiên sinh dưới lầu của các cậu mà là con trai của ông chủ, nghe nói từ nhỏ đã đi theo học nấu ăn. Hạ Duy khẽ nhếch lông mày cuộc thi nấu ăn. Ông chủ nhỏ của Trung Quốc, chương 14, thợ săn huy chương vàng. Hạ Duy mở website, muốn tìm thử cuộc thi nấu ăn, nhưng đến khi mở ô tìm kiếm ra cô mới phát hiện ngay cả họ tên đầy đủ của giang tiên sinh tầng dưới cô cũng không biết. Cô nghĩ ngợi rồi lại điền vào ô tìm kiếm ông chủ thiên Hà cư cuộc thi nấu ăn kết quả tìm ra số lượng tin tức thật sự rất ít hơn nữa đa số đều không liên quan đến thứ cô cần. Cô nhẫn nại mở từng trang một lại thay đổi từ khóa tìm kiếm mấy lần cuối cùng cũng tìm được một video chỉ có vài phút ngắn ngủi. Video mới chỉ có mấy trăm lượt xem tiêu đề là chàng trai thiên tài đầu bếp giang. Hạ Duy, độ phân giải của video rất thấp chỉ phóng lớn một chút thì sẽ xuất hiện mấy ô vuông nên Hạ Duy chỉ có thể nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ để xem. Nội dung video hẳn là có cắt nối biên tập một chút nhưng không hiểu sao không có lời giới thiệu vừa mở ra đã thấy một nam sinh mặc trang phục đầu bếp đang chế biến thức ăn. Trên hình trông chàng trai rất trẻ trung, trang phục đầu bếp phục có phần già dặn cũng che giấu được khí chất học sinh trên người cậu ấy. tuy ngũ quan còn chưa hoàn toàn trưởng thành như bây giờ nhưng Hạ Duy vẫn nhận ra được đây đúng là giang thiên sinh tầng dưới. Chủ đề thi hình như là món ăn về hải sản, anh dùng nguyên liệu nấu ăn chủ yếu là tôm và cá. Hạ Duy nhìn anh thuần thục lột vỏ tôm, băm thịt tôm, sau đó viên thịt băm thành từng viên thịt đều tăm tắp toàn bộ quá trình đều không có một chút bối rối nào. Thiếu niên kia bình tĩnh như một bác sĩ chính đang đứng trước bàn giải phẫu chuẩn bị mổ, lại giống như một vị quân sư đang bày mưu tính kế trên chiến trường quyết định thắng bại cuối cùng. Lần đầu tiên Hạ Duy phát hiện ra, người đàn ông đứng nấu ăn lại có sức hấp dẫn lớn như vậy. Cuối cùng thành phẩm trông vô cùng tinh tế, không khác biệt lắm với các món ăn của thiên hạ cư hiện tại. Ở bên trong video không có phần lời nhận xét của vị ban giám khảo khi ăn món này, nhưng Hạ Duy cảm thấy cũng không cần thiết. Bởi vì bây giờ cô đã thấy rất đói bụng. Lúc cô đi ra ngoài tìm đồ ăn thì thấy Hạ Minh cũng đang đứng trước tủ lạnh chọn chọn lựa. Thấy Hạ Duy đi ra, Hạ Minh tỏ vẻ đồng bệnh tương liên, có phải chị cũng đói bụng không? Đồ ăn của Thiên Hà cứ ít quá, chẳng đủ no gì. Hạ Duy gật đầu nhẹ biểu thị sự đồng ý của mình. Ông chủ của bọn họ quá keo kiệt buồn xỉn. Cuối cùng hai chị em ngồi ở phòng khách giải quyết một nồi mì lười nhân hỏa rồi thỏa mãn trở về phòng. Ngày hôm sau Hạ Duy nhận được thông báo của ban quản lý trung cư, nói là 9 giờ sáng chủ nhật tổ chức mọi người đi bắt mèo hoang, nếu tự nguyện tới tham gia trả lời số 1 sau khi Hạ Duy gửi số 1 đi, còn có ý định lôi kéo mấy tay lao động đi nữa. Hạ Minh thì cũng không cần nói, hôm qua cậu mới ăn một bữa cơm mình trả tiền, chắc chắn là có thể bắt đi làm cu li được bắt bảo và điền Điềm cũng có thể hỏi thử. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ngày mai chung cư của tớ muốn bắt mèo hoang đưa đi triệt sản, các cậu có hứng thú cùng đi bắt mèo hoang không? Tiểu điểm điểm vô địch bắt ở chung cư của các cậu à? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, ừ chúng sinh sản nhanh quá, cũng không triệt sản bọn chúng thì chung cư chúng tớ sẽ bị mèo hoang chiếm lĩnh mất thôi. Tiểu điểm điểm vô địch tớ muốn đi, nhưng tớ lại phải tăng ca che mặt. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát công ty của cậu lao động như thế là trái pháp luật đấy điều điểm điểm vô địch, không còn cách nào khác che mặt trưởng bộ phận hành chính là người thân của ông chủ cô ta không làm việc gì cả tớ phải làm cả công việc hành chính che mặt. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát thật muốn để cho Hạ Minh đến xem cho em ý biết thế giới này khắp nơi đều là đen tối như thế. Cháu bát bảo nữ hiệp mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp tớ đã nói là trở về nghỉ ngơi vài ngày, kết quả hôm nay quản lý hạng mục lại bảo tớ về công ty tăng ca mỉm cười WTF hôm nay là thứ bảy Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cuộc sống thật không dễ dàng. Cháu bát bảo nữ hiệp mấu chốt là hắn ta lại bảo tớ đi đút tiền bên kiểm tra, nếu như đối phương liêm khiết công chính thì cũng chẳng đút được gì. Quá đáng quá tạm biệt, không gầy 10 cân không đổi tên, ban kiểm tra có phải gần giống như kiểm toán không? Cháu bát bảo nữ hiệp ừ gần như là kẻ thù của chúng tớ ấy, vừa nghe thấy ban kiểm tra liền lạnh run mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp tuy vậy cái tên kiểm tra cương trực công chính kia lại rất đẹp trai, ngày mai tớ có ý định tặng tiền cho anh ta lần nữa. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát cho nên ngày mai các cậu đều không đến bắt mèo được đúng không? Được rồi, xem ra cô cũng chỉ có thể lôi kéo được một người là Hạ Minh thôi. Ngày bắt mèo, sáng sớm rất nhiều hộ gia đình đã tập hợp trong chung cư ai cũng đều mang theo các loại công cụ bắt mèo. Hạ Duy cũng đi mua tạm một cái lồng bẫy, hy vọng có thể thuận lợi bắt được mèo hoang. Hạ Minh nhìn thấy trận chiến lớn như vậy, bèn cảm thán nói, không phải đều nói kẻ có tiền đều lạnh lùng vô tình à, mọi người trong chung cư này đều rất nhiệt tình nhỉ. Trong vườn hoa của chung cư cậu từng nhìn thấy không ít mèo hoang, lúc thời tiết tốt chúng còn có thể nằm phơi nắng ở trên ghế dài. Những con mèo này không hiểu sao không hề sợ người, vô cùng béo tốt điều này thể hiện người tốt ở trong chung cư không hề ít. Bây giờ xem ra không phải là không ít mà là rất nhiều cậu cảm thấy vốn là không cần cậu hỗ trợ. Ban quản lý cũng cử cô bé ở quầy thu ngân để làm đại diện bởi vì có khá nhiều người nên mọi người còn phân theo tổ cơ bản là mỗi tổ đều có tầm 2 đến 3 người. Hạ Duy cũng không biết tại sao cô và Hạ Minh còn có giang thiên sinh tầng dưới được phân vào một tổ. Sau đó cô nghe được một gì vô cùng nhiệt tình bên cạnh nói thật giống như là đi ra ngoài chơi xuân. Ha ha ha ha ha. Hạ Duy. Lại một cái cô gái trẻ đi tới, phát bao tay cho bọn họ, đeo bao tay vào đi, nhưng có nhiều người thế này, chắc sẽ không đủ bao tay đâu. a cảm ơn, Hạ Duy nhận lấy bao tay, rồi cảm ơn, cô gái cười nói, không có gì tất cả mọi người đều vì cứu trợ mèo hoang. Cô phát xong bao tay cho Hạ Duy thì lại đi phát cho những người khác, Hạ Duy nhìn Giang thiên Sinh đang ôm một cái chăn đứng ở bên cạnh, bèn bước qua đưa bao tay cho anh, chỉ có một đôi bao tay cho anh đấy. Giáng Chi Châu cảm thấy có hơi ngạc nhiên khi cô đưa bao tay cho mình, nhưng vẫn từ chối tôi không cần. Đừng kiêu ngạo thế chứ, anh là đầu bếp, bàn tay cũng quý giá như tay của bác sĩ ngoại khoa vậy, nếu bị mèo cào thì không tốt chút nào. Giáng Chi Châu suy nghĩ, rốt cuộc là do cô quan trọng hóa vấn đề hay là mình nghĩ đơn giản nhỉ? Bị mèo cào không nghiêm trọng lắm đâu, ai biết được chẳng may mắc bệnh lây nhiễm thì sao? Hoặc có thể bị uốn ván ấy, cũng không thể mang đi cắt bỏ luôn chứ. Giang chi châu, anh im lặng nhận lấy bao tay. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, mọi người liền phân tán ra để đi bắt mèo. Hôm nay thời tiết rất tốt, nếu bình thường thì chắc chắn lúc này sẽ có rất nhiều mèo hoang nằm trên ghế dài. Nhưng hôm nay có thể là bọn chúng cảm thấy được bầu không khí có hơi nguy hiểm, nên trên mấy chiếc ghế ở chung cư chẳng có con mèo nào. Cũng may là những người đi bắt mèo hôm nay đều là những người thường cho mèo ăn, nên đều nắm rõ những nơi mèo hay qua lại như lòng bàn tay. Bên kia lùm cây rất dễ lẩn trốn, chúng ta qua chỗ đó nhìn xem. Giang Chi Châu ôm cái chăn đi qua, Hạ Duy cầm bẫy bắt mèo đi theo sau anh, hỏi anh anh mang chăn đi làm gì thế? Dùng để che lồng sắt anh nói xong, chỉ vào mỗi bãi đất trống phía trước cô để lồng sắt ở đây đi. Được, Hạ Duy để lồng sắt xuống, Giang Chi Châu lấy hộp thức ăn cho mèo để vào làm mồi dụ Hạ Minh không biết lấy được ở đâu ra một thờ báo. Mang đến rồi nói với bọn họ, vừa mới có người phát cho em đấy, nói là cầm tờ báo che bàn đạp không thì mèo sẽ không mắc lừa. Hạ Duy nghe xong liền cảm thán bây giờ mèo đã thành tinh hết rồi, vậy mà không hiểu A Quất bị hai đứa bé đầu gấu bắt lấy như thế nào vậy đáng lẽ hôm nay đi bắt mèo thì nên gọi hai đứa đến mới phải, đều là cao thủ đấy, ha ha. Bố trí bẫy dập xong, ba người liền trốn một bên ôm cây đợi thỏ. Tuy cảm nhận được nguy hiểm nhưng đồ hộp giang chi châu đặt trong lồng bẫy mèo là đồ hộp đắt tiền nhất thế nên rất nhanh sau đó đã có một con mèo trắng không nhịn được đi tới. Nó cảnh giác mà nhìn chung quanh một lần càng không ngừng ngửi ngửi đồ ăn cách đó không xa cuối cùng thì nhận thua, hoàn hảo rơi vào bẫy dập. Sau khi phát hiện mình trúng bẫy, con mèo trắng vô cùng kích động dốc sức liều mạng vùng vẫy. Hạ duy sợ nó tự làm mình bị thương, đến gần trần an nó kết quả là bị móng mèo cào lung tung trúng một cái. Ôi. Hạ Duy bị đau, một lần như vậy thôi mà trên tay của cô đã có một vệt máu dài. Giang Chi Châu nhanh chóng bước đến, lấy chăn trong tay phủ lên lồng sắt trong bóng tối, mèo trắng dần dần bình tĩnh lại. Tay cô có sao không? Anh xoay người lại xem tay Hạ Duy, vết cào này không nhẹ chút nào, đổ không ít máu. Hạ Duy nhíu mày nói, không việc gì, trở về gián ơ thì sẽ đỡ thôi. Giang Chi Châu không đồng ý, hay là đến bệnh viện băng bó một chút đi. Không cần làm quá như vậy chứ, chỉ là bị mèo cào một vết thôi mà. Giang Chi Châu nhìn cô nói, ai biết được chẳng may mắc bệnh lây nhiễm thì sao. Hoặc có thể bị uốn ván ấy, cũng không thể mang đi cắt bỏ luôn mà. Hạ Duy, chương 15, cuối cùng Hạ Duy vẫn bị Giang Chi Châu cưỡng ép đưa đến bệnh viện gần đây. Bác sĩ không chỉ băng bó vết thương cho cô mà còn tiêm cho cô một mũi. Đã lâu rồi Hạ Duy chưa tiêm nên lúc nghe phải tiêm thì hơi sợ hãi. Nhưng em họ còn ngồi bên cạnh cô, nhớ lại khi còn bé cô cười nhạo cậu sợ tiêm nên bây giờ phải giả vờ tỏ vẻ như không quan tâm. Thế mà lúc thấy đơn thanh toán viện phí cô mới phát hiện rằng hóa ra tiêm chưa phải là đau nhất. Có phải bác sĩ lừa tôi không nhỉ, chỉ bị mèo cào một vết mà lại phải tiêm, lại còn đắt như vậy. Hạ Duy ngồi xe trên đường về không nhịn được phàn nàn. Hạ Minh cười hì hì hai tiếng, nói với cô em nghe nói tiền tiêm là thu theo cân nặng đó. Hạ Duy! Nếu không có người ngoài ở đó thì cô nhất định phải đánh cậu một trận ra trò mới được. Giang Chi Châu lái xe phía trước nói, mèo hoang trong khu chung cư đều không tiêm vaccine phòng bệnh nên vẫn phải tiêm một mũi để phòng hờ. Đột nhiên nói đến chuyện này nên anh bắt đầu suy nghĩ chuyện tiêm vaccine phòng bệnh cho lũ mèo hoang trong khu chung cư. Hạ Duy hỏi anh, mấy con mèo đã đưa vào bệnh viện đó thì khi nào mới xuất viện được? Phải quan sát đã tình trạng của mỗi con mèo đều không giống nhau, có lẽ sẽ mất vài ngày. À, con mèo lông vàng đã qua được một kiếp nạn rồi, Hạ Duy cảm thấy câu tục ngữ trong rùi có may thật đúng. Tuy mất bộ dâu nhưng vẫn giữ được trứng Thế nhưng sau này vẫn sẽ không còn nữa. Giang Chi Châu đồng ý yêu cầu của Hạ Duy đưa cô về cửa hàng làm móng. Trước khi Hạ Duy xuống xe anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua tay của cô. Tay của cô như thế này có thể làm cho khách được sao? Hạ Duy nói, không sao chỉ một vết thương nhỏ thôi mà không ảnh hưởng gì cả. Giang Chi Châu nói, ý của tôi là khách hàng nhìn thấy tay cô bị thương thế này thì có khi nào bọn họ không muốn cô đụng vào tay bọn họ không? Hạ Duy, anh cho rằng mọi người đều có bệnh sạch sẽ như anh sao Hạ Duy nói dứt lời rồi mở cửa xuống xe rồi cạch một tiếng đóng cửa lại. Ba chữ bệnh sạch sẽ như đâm trúng tim đen của Giang Chi Châu, anh nhẹ nhàng cho mày rồi lái xe đi. Hạ Duy nổi giận đùng đùng bước vào cửa hàng, cô nàng thực tập mới đến nhìn ra ngoài cửa rồi hỏi cô. Chị Hạ Duy, người vừa đưa chị đến đây có phải bạn trai chị không? Lái xe cũng không tệ đấy. Hạ Duy nhếch lông mày chất vấn cô nàng. Sao em có thể nguyền rùa bà chủ của mình như vậy được chứ? Cô nàng thực tập, bây giờ tay của Hạ Duy có chỗ bất tiện là không thể dính nước thế nên cô suy nghĩ kỹ càng. Sao lúc trước mình lại đưa bao tay cho Giang Tiên sinh chứ? Cô thật là não bị uống nước mê muội rồi. Nhưng làm chuyện tốt có thể giúp Hạ Minh gây ấn tượng tốt cậu đã thông qua vòng 2 của Bách Hóa Tinh Quang rồi tiếp theo có thể thực tập rồi. Hạ Minh vui mừng hớn hở tiến hành thủ tục nhận chức hơn nữa sau đó còn nhanh chóng tìm được nhà ở. Chị ơi, đồng nghiệp của em bảo người cùng thuê nhà với cậu ấy đã dọn đi rồi, bây giờ cần tìm người ở chung, nếu như em muốn thì có thể dọn qua ở luôn. Hạ Duy hỏi cậu em đã đi xem nhà chưa đó? Hạ Minh gật đầu em đã đi xem rồi. Tuy không rộng như ở đây, thiết bị lắp đặt cũng bình thường nhưng tiền thuê nhà có thể chấp nhận được. Xa công ty không, xa hơn ở đây nhưng khu vực cũng không tệ, chỉ có điều nhà ở có vẻ hơi cũ, nên tiền thuê nhà mới rẻ. Hạ Duy nghĩ một chút rồi nói, vậy được rồi, lúc em dọn nhà thì báo chị một tiếng. Hạ Minh hẹn với đồng nghiệp tan tầm hôm sau sẽ dọn qua, Hạ Duy cũng đặc biệt về sớm để giúp cậu dọn đồ, không thể không nói vị đồng nghiệp này của cậu rất không tệ còn qua đây giúp đỡ, gặp Hạ Duy thì ngượng ngùng. Sau khi chuyển xong đồ đặc thì Hạ Minh mời cậu ta ăn một bữa cơm coi như là cảm ơn, đương nhiên là Hạ Minh cũng được lời. Hạ Duy dọn dẹp xong thì ngã người lên ghế salon không muốn nhúc nhích gì nữa. Dọn nhà đúng là một chuyện tốn năng lượng. Cô nhắm mắt dưỡng thần một lúc thì điện thoại reo lên báo có tin nhắn đến. Hạ Duy lười biếng cầm điện thoại lên nhìn. Hạ Minh, chị ơi, hôm nay chị thấy cậu đồng nghiệp hôm nay giúp em dọn nhà thế nào? Hạ Duy, rất tốt người ta đi đi lại lại còn em không biết xấu hổ đứng một bên nhìn. Hạ Minh, em cũng dọn nhiều thứ lắm mà. Hạ Minh, nhưng người đó cũng rất tốt lúc em vừa đến công ty là anh ấy vẫn luôn chăm sóc em đó, khó có được nhất là vẻ ngoài của anh ấy không tệ ấy. Hạ Duy không phải là em vừa ý anh ta rồi hả? Hạ Minh không phải. Lúc nãy anh ấy xấu hổ hỏi em chị có bạn trai chưa? Hạ Duy, Hạ Minh hai người đều trùng hợp FA như nhau thì chi bằng làm quen đi cười xấu xa. Hạ Duy em nói cho anh ta biết chị có bạn trai rồi. Hạ Minh tại sao chứ? Em thấy anh ấy cũng không tệ lắm mà. Thử tiếp xúc một lần đi mà. Hạ Duy em làm mai mối điều luyện quá nhỉ? Tổ quốc chưa thống nhất, không có lòng yêu đương. Hạ Minh, Hạ Minh, được rồi mỉm cười. Sau đó cậu không gửi tin nhắn cho cô nữa, Hạ Duy nhớ lại vị đồng nghiệp của cậu cảm thấy cũng không tệ. Vóc dáng không cao lắm nhưng cao hơn cô, dù cô có mang giày cao gót vẫn cao hơn cô một cái đầu. Dáng vẻ rất dịu dàng tuy không phải là xuất sắc khiến người khác phải hoảng sợ nhưng không dằn lòng nhìn lần hai. Tính cách càng không phải nói nữa, giúp Hạ Minh lười biếng dọn hành lý thì quả thật là người hiền lành. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, Hạ Minh đã kiếm được chỗ ở nên dọn ra ngoài rồi, đồng nghiệp của nó còn đến giúp đỡ. Vị đồng nghiệp đó rất tốt tính cách hát cũng không tệ lắm, còn hỏi thăm Hạ Minh mình có bạn trai chưa, nhưng mình có thể làm sao được chứ, mình không muốn yêu đương nữa, cảm giác như mình đã bỏ qua số tiền 100 triệu vậy. mỉm cười, cháu bát bảo nữ hiệp, cháu bát bảo nữ hiệp mình thật nghi ngờ là cậu đã hút hết vận đào hoa của bọn mình bye bye. Không gầy 10 cân không đổi tên, không phải hôm qua cậu nói gặp được một anh kiểm toán rất đẹp trai sao? Cậu có tư cách gì nói câu đó? mỉm cười, cháu bát bảo nữ hiệp lâu rồi mình mới gặp được một anh kiểm toán như vậy đó. Cậu xem Hạ Duy kia mới chia tay anh trai ngây thơ kia chưa bao lâu đó. Tiểu điểm điểm vô địch cảm thấy hoa đào của Hạ Duy rất nhiều thật hâm mộ. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát có gì để hâm mộ chứ, mình đã từ chối rồi. Cháu bát bảo nữ hiệp coi như cậu có lương tâm một lần, không hại con trai người ta. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát mỉm cười. Không gầy 10 cân không đổi tên, nhưng mình thật sự không hiểu sao hạ duy lại luôn có thể gặp được đàn ông đáng yêu như vậy mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp nhân phẩm đó là vũ khí luôn để bên người đó cậu ấy đã dùng hết nhân phẩm ở phương diện này rồi, những phương diện khác đều bị trả lại. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát ví dụ như Giang Tiên Sinh ở dưới lầu sao mỉm cười, cháu bát bảo nữ hiệp giang tiên sinh vừa đẹp trai lại có tiền, cậu còn gì phải bất mãn nữa chứ? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, cậu có thể lướt lên các tin nhắn trước mà xem mỉm cười. 3 phút sau, cháu bát bảo nữ hiệp mình đã cẩn thận xem lại hết, mình càng thấy cậu xứng đôi với vị giang tiên sinh, giúp nhau làm tổn thương người khác. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát. Sau đó các cô cùng nhau nói tốt cho Giang Tiên Sinh, Hạ Duy không dám ở bữa bãi nữa, nhưng đúng thật nhân phẩm là thứ vũ khí luôn đem theo bên mình, vì hôm sau cô nhận được thông báo tăng tiền thuê nhà của ông chủ. Cửa hàng của cô gần quảng trường Tinh Quang nên tiền thuê nhà cũng đắt hơn chỗ khác, lúc trước cô đã thương lượng với ông chủ là muốn ký hợp đồng 5 năm trực tiếp vì sợ sẽ tăng tiền thuê nhà nhưng ông chủ không đồng ý, bây giờ hợp đồng 2 năm đã đến kỳ hạn quả nhiên là ông chủ thông báo tăng tiền thuê nhà với cô. Hạ Duy càng phiền muộn hơn, tuy cửa hàng của cô buôn bán không tệ lắm nhưng mỗi tháng cô phải trả tiền lương cho nhân viên, còn có tiền điện nước, thiết bị của cửa hàng, nhiều số tiền dồn lại cũng là một chi tiêu xa xỉ. Bây giờ tiền nhà thì tăng, thu nhập của cô càng ít đi. Cô gọi điện cho ông chủ muốn thương lượng về chuyện tiền thuê nhà thì ông chủ không kiên nhẫn, trực tiếp nói cho cô hợp đồng đến kỳ hạn rồi, nếu không trả tiền thì dọn đi. Hạ Duy biết khu vực này không lo không có nhà thuê nhưng ông chủ quyết tâm muốn tăng giá, cô nói gì cũng vô dụng. Đúng là nghèo còn mắc cây eo cô chưa giải quyết được chuyện này thì Tiểu Thu lại đột nhiên nói cho cô muốn tạm nghỉ việc. Trong ngành này có rất nhiều người, thợ làm móng bình thường đều làm không lâu nhưng Tiểu Thu đã làm việc ở cửa hàng cô gần một năm coi như thời gian khá dài. Nhưng đối với số lượng khách của cửa hàng bây giờ mà thiếu một thợ làm móng thì chắn chắn sẽ cực kỳ bận rộn. Cô tìm Tiểu Thu để nói chuyện tâm sự, dùng lý dùng tình nhưng Tiểu Thu đã quyết định nghỉ việc cô không thuyết phục được hơn nữa nghỉ khá gấp, không có ý định quan tâm đến quy định của hợp đồng là một tháng trước khi nghỉ việc phải thông báo. Hạ Duy cảm thấy cửa hàng của cô có phải là nên đóng cửa rồi không đây? Trường 16, họa vô đơn chí. Tiểu Thu nghỉ việc vô cùng tự nhiên thoải mái, hôm trước vừa nói muốn nghỉ việc, hôm sau đã không tới đi làm rồi. Tuy Hạ Duy đã đăng thông báo tuyển dụng trên mạng, nhưng cũng không thuê được người nhanh như vậy. Trong cửa hàng, mấy nhân viên học việc mới tới chỉ biết làm mẫu hoa đơn giản, nên cả ngày Hạ Duy trừ ăn cơm và đi WC thì cơ bản là không được nghỉ ngơi lúc nào. Lúc về đến nhà cô đã vô cùng mệt mỏi, nằm co quắp trên ghế salon ở phòng khách như chú cún con, dùng một chút sức lực cuối cùng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị kể khổ với nhóm bạn thân. Vừa mở nhóm ra cô đã phải há hốc mồm, chắc hẳn hôm nay là ngày đại hung rồi, mọi người thi nhau kể khổ bên trong nhóm chat. Cháu bát bảo nữ hiệp các cậu còn nhớ rõ lần trước tớ kể cho các cậu nghe cái tên mà kể cả ăn cơm cũng muốn đi theo để quản lý mọi người không. Hôm nay phát tiền lương cho công nhân, hắn ta mạnh mẽ khấu trừ lượng công trình của người khác em đi tớ còn chưa dám khấu trừ lượng công trình bao giờ, nhưng hắn lại khấu trừ hơn phân nửa, thật sự là chưa thấy bao giờ mỉm cười. Tiểu điểm điểm vô địch cậu trở lại công trường rồi hả? Cháu bát bảo nữ hiệp, ừ, hôm qua tớ trở về rồi. Cháu bát bảo nữ hiệp, hắn ta hỏi tớ thu lượng công có đúng không, liệu có thể sai sót gì không, tớ kiểm tra lại một lần cho hắn thấy là đúng, hắn cảm thấy không tìm ra gì để tra hỏi tớ, liền tự ý khấu trừ hơn nửa lượng công trình, em đi lúc ấy sắc mặt tớ vô cùng không tốt, tên này cũng quá xấu xa rồi. Tiểu điểm điểm vô địch công nhân trên công trường không có phản ứng gì à? Đều là tiền người ta vất vả làm ra, làm bao nhiêu thì tự mình phải biết chứ Cháu bát bảo nữ hiệp chắc chắn là có, dù sao tớ đã nói rồi, lúc phát tiền lương thì tự hắn đi giải thích cho công nhân tớ không liên quan Không gầy 10 cân không đổi tên, hôm nay tớ cũng gặp phải một tên vô cùng kỳ lạ, nói tớ không thích kết giao không thích lấy chồng, có thể là hơi bị autism và hai phan mỉm cười em đi tớ chỉ không muốn quen biết với một tên ngốc như hắn thôi mỉm cười Cháu bát bảo nữ hiệp ha ha ha ha du học sinh các cậu nói chuyện nhất định phải thêm vài từ tiếng Anh vào à. Mỉm cười, không gầy mười cân không đổi tên là hắn ta nói không phải tớ nói mỉm cười hắn còn nói muốn viết cho tớ một bài thơ mỉm cười. Tiểu điểm điểm vô địch, không gầy mười cân không đổi tên, hắn nói trước kia hắn cũng từng gặp một gơn là một thiên tài autism bị bệnh di truyền từ gia đình xem thơ của hắn viết thì bệnh tình liền đỡ hơn mỉm cười mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp muốn đọc thơ. Tiểu điểm điểm vô địch tại sao tớ lại cảm thấy hắn mới bị bệnh về tâm lý nhỉ? Sau khi Hạ Duy đọc toàn bộ tin nhắn, cô chỉ muốn nói không hổ người một nhà, đen đùi cũng là cả đám đen đùi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, hai ngày nay tớ cũng rất không may, cửa hàng sơn móng tay tăng tiền thuê địa điểm, thợ sơn móng tay thì đòi nghỉ việc nói đi là đi tạm biệt. Cháu bát bảo nữ hiệp, vậy cậu phải làm thế nào? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, tớ có thể làm thế nào được, đang rất tuyệt vọng đây mỉm cười. Hiểu điểm điểm vô địch thợ sơn móng tay không thể nói đi là đi chắc chắn trong hợp đồng có quy định nếu đi sẽ không trả tiền lương tháng trước. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát chắc chắn tớ sẽ không trả tiền lương tạm biệt. Không gầy 10 cân không đổi tên vì sao cô ấy lại nghỉ việc. Có phải cậu trả lương quá thấp không? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát trời đất chưng giám tớ trả lương đã rất cao rồi, tính lương dựa theo thợ sơn móng tay cao cấp hơn nữa đó cũng chỉ là lương chính gặp lại hôm nay tớ thử dò xét học viên trong cửa hàng, thì em ý nói là cửa hàng sơn móng tay bên kia bách hóa tới mời đi. tiểu điểm điểm vô địch, vậy giờ cậu phải tuyển thêm người chứ? Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát phải tuyển, nhưng thợ sơn móng tay giỏi không dễ tìm, may là tự tớ cũng có thể làm được không thì cửa hàng làm đẹp của tớ đã có thể đóng cửa được rồi. Cháo bát bảo nữ hiệp cho nên chúng ta đều đang vất vả lội ngược dòng à. Không gầy 10 cân không đổi tên, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Tiểu điểm điểm vô địch suốt ngày tăng ca chưa bao giờ qua cả. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát che mặt. Có khi ngày mai cô phải ra miếu làm lễ cầu may mắn thôi. Hạ Duy thở dài, đang một bài trong nhóm bạn bè cạn ly chúc mừng cuộc sống đen tối này. Bạn thân của cô liền vào like đầu tiên gửi cho cô mấy hình chiếc ly cạn chén. Có chuyện gì vậy, đột nhiên nhận được một tin nhắn khiến cho Hạ Duy có hơi giật mình, đào dự cái tên này hình như đã thật lâu không nhắc đến. Cô còn nhớ rõ cái tên này được in dấu trong lòng ở thời điểm rất đẹp. Hạ Duy cửa hàng sơn móng tay xảy ra chút chuyện có thể không kinh doanh nổi nữa che mặt. Đào dự chuyện gì? Hạ Duy tiền thuê cửa hàng tăng thợ sơn móng tay lại nghỉ việc bây giờ trong cửa hàng chỉ có một mình tớ làm o. Sau khi cô gửi tin này đi, một lúc lâu sau Đào Dự mới trả lời lại, một mình làm việc ở bên ngoài rất vất vả, nếu không cố gắng được nữa thì trở về đi. Trở về đi, Hạ Duy nhìn chằm chằm vào ba chữ kia có cảm xúc gì đó trợt dâng lên trong lòng. Đào Dự là bạn học cùng trường cấp 3 với cô thành tích rất tốt, đeo kính mắt vẻ ngoài nhã nhặn. Trong lớp cậu không phải nam sinh đẹp trai nhất, nhưng chắc chắn là nam sinh có khí chất thanh khiết nhất. Lúc đó đa số các bạn nữ trong lớp đều thích vì viên thể thao cao lớn, đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi, riêng Hạ Duy lại luôn chú ý đến đào dự. Bởi vì thành tích học tập của cậu ấy rất tốt nên thỉnh thoảng Hạ Duy lại thích cầm đề vật lý mà có thể cả đời cô cũng không thể hiểu nổi đến hỏi cậu cậu ấy kiên nhẫn giảng đề cho cô tuy vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian học tập của mình. Những lúc cậu đang giảng, Hạ Duy rất thích nhìn một nửa khuôn mặt của cậu dịu dàng lại chăm chú. Lúc cậu ngẩng đầu lên hỏi cô có hiểu không cô vô cùng lúng túng. Chuyện cô thích thầm đào dự mấy đứa bạn thân đều biết chỉ có đào dự là không biết. Cấp ba học tập vất vả cô cũng không muốn tỏ tình với cậu ấy cô cảm thấy như vậy là rất tốt rồi. Có thể là do cô thường xuyên tìm đào dự hỏi bài nên quan hệ của hai người cũng thân thiết hơn so với những bạn khác thỉnh thoảng còn có thể cùng đi cho mèo hoang trong trường học ăn. Nói đến mèo hoang trong trường học thì số lượng cũng không hề ít hơn trong khu chung cư bây giờ. Chúng cũng không hề sợ người một chút nào, bình thường rất thích nằm phơi nắng ở những chỗ nghỉ chân nóng mát trong trường học, chắc là cũng bị sách vở trong trường học ảnh hưởng nên con nào cũng rất thông minh. Cô chủ nhiệm rất không thích những con mèo hoang này, mỗi lần lớp tự học buổi tối cứ nghe được âm thanh meo của mấy chú mèo hoang gọi nhau, tất cả học sinh liền biết cô chủ nhiệm lại đi bắt mèo. Mới đầu Hạ Duy và Đào Dụ rất lo lắng mèo sẽ bị chủ nhiệm bắt được dạy bảo, lúc đi học giờ tự học buổi tối đều cảm thấy không yên tâm, về sau dần dần phát hiện ra vốn cô chủ nhiệm không phải đối thủ của những con mèo này, cô ấy không chỉ không bắt được mèo, mà còn bị lũ mèo đùa nghịch quay vòng vòng. Sau này, tất cả học sinh cùng đề nghị, hy vọng trường học không đuổi mèo hoang đi, hiệu trưởng liền đặc biệt tuyên bố ở buổi tập trung, chỉ cần mèo hoang không quấy nhiễu mọi người học tập thì cũng không đuổi chúng đi. Toàn bộ trường vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Vậy mà chỉ chớp mắt những chuyện này đã trôi qua được 10 năm rồi. Những chuyện ở trường cấp 3 còn rõ mồn một trước mắt mà bọn họ đều đã trở thành những con người bôn ba vất vả trong cuộc sống. 10 năm trước sao cô có thể nghĩ được cuộc sống hiện giờ đen tối như thế này? Ánh mắt của cô lại trở về ba chữ trên màn hình trở về đi, lúc điền nguyện vọng ở trường cấp 3, mấy đứa bạn tốt của cô đều như làm việc nghĩa không chuồn bước mà điền thành phố A, siêu gầy thì ra thẳng nước ngoài, lúc đó các cô đều nghĩ trong lòng đến một nơi càng xa nhà càng tốt. Đào dự lại không giống các cô cậu thi đậu đại học trọng điểm một cách đơn giản sau khi tốt nghiệp lại về trường học cũ dạy học. Trước kia hạ Duy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao cậu lại lựa chọn trở lại thành phố D, bây giờ thì cô đã có hơi hiểu rõ rồi. Hạ Duy, chuyện này để nói sau nhé. Trong trường bây giờ còn nhiều mèo hoang như trước không? Đào Dự, ừ, không biết tại sao mà tất cả mèo hoang đều thích đến chỗ nghỉ chân hóng mát. Hạ Duy, ha ha ha ha ha ha ha chắc là để hấp thu tri thức tinh hoa A2333. Đào Dự, căn tin vẫn còn bán thịt dê nướng, tớ nhớ trước kia cậu thích ăn nhất món này. Hạ Duy, đêm hôm khuya khoát sao cậu lại nhắc đến thịt dê nướng? Đào Dự, cười trộm. Đào dự cậu về sẽ đến thăm trường chứ? Hạ Duy, để nói sau. Vẫn là ba chữ kia. Thật ra cô cũng không có nhiều tình cảm với nơi ấy, nhưng cô vẫn rất yêu thích những con mèo ấy. Sau khi chúc rào dự ngủ ngon, Hạ Duy sờ lên bụng của mình, hình như thèm ăn thịt dê nướng. Gần đây bên ngoài chung cư mới mở một nhà hàng bún thịt dê, buôn bán cũng không tệ lắm, lúc Hạ Duy đi ngang qua đã từng nhìn thấy đang bán thịt dê nướng. Cô nhìn đồng hồ, đã qua 10 giờ rồi, nhưng tâm hồn muốn ăn thịt dê nướng lại không thể và đổi được cô liền cố gắng dãy ruộng đứng lên từ trên ghế salon cầm chìa khóa cùng tiền lẻ chạy xuống dưới. Cửa hàng bún còn chưa đóng cửa, nhưng thịt dê nướng lại bán hết rồi, ông chủ bảo cô sáng sớm ngày mai tới. Hạ Duy không còn cách nào, đành trở về tay không? Chưa mai cô sẽ tới. Chắc là mấy ngày nay áp lực quá lớn, lúc ngủ Hạ Duy mơ mình làm móng tay cho thiên thủ quan âm mồi giật mình tỉnh lại. Sau khi rời giường rửa mặt, Hạ Duy vỗ mặt mình, mỉm cười nhìn mình trong gương, cố lên, một ngày đen tối lại bắt đầu rồi. Buổi sáng vẫn vô cùng bận rộn, toàn bộ hy vọng của Hạ Duy đều dựa vào buổi trưa được ăn thịt xiên nướng nên mới có thể trải qua được. Lúc nghỉ trưa cô đi xe trở về, nghĩ hôm nay đến sớm như vậy thì cũng không thể bán hết đâu. Hôm nay đúng là chưa bán hết nhưng còn chưa bắt đầu bán, ông chủ nói chỉ có buổi tối mới bán thịt dê nướng thôi. Hạ Duy Ông chủ ông đã từng trải qua cảm giác tuyệt vọng chưa? Ăn hết một bát bún trong tiệm cô chán nản lái xe trở về cửa hàng. Buổi chiều khách còn nhiều hơn so với buổi sáng, Hạ Duy và học viên đều loay hoay không ngừng nghỉ, lúc nghe thấy chuông lục lạc ở cửa kêu trong lòng Hạ Duy liền lo lắng. Một vị phu nhân khoảng hơn 30 tuổi đi vào, họ Vương, là khách quen ở đây rồi, mỗi lần cô tới đều là gọi Tiểu Thu làm, lần này cũng không ngoại lệ, hôm nay Tiểu Thu không tới sao. Tôi nhớ hôm nay không phải ngày nghỉ của cô ấy. Hạ Duy cười rồi nói với bà cô Vương, thật không may là tiểu thu đã nghỉ việc rồi à. Nghỉ việc rồi hả, cô Vương nhíu mày, tại sao cô ấy lại nghỉ việc? Tôi đặc biệt tới để cô ấy làm móng cho tôi đấy. Hạ Duy vẫn cười thật ngại quá, nếu không thì tôi làm cho cô nhé. Cô, rõ ràng cô Vương không tin tưởng Hạ Duy lắm, chỉ đánh giá cô vài lần cô biết làm không. Hạ Duy cảm giác nụ cười trên mặt mình sắp không thể duy trì được nữa tôi cũng được đào tạo sơn móng tay chuyên nghiệp rồi, xin cô cứ yên tâm, cô nói xong liền lấy điện thoại di động ra, mở album ảnh cho đối phương xem. Những ảnh này đều là móng tay tôi làm cho khách cô có thể xem xem. Cô Vương nhìn, rồi nói, được rồi cô làm sắp xong chưa? Bên này sắp xong rồi cô chờ một lát, cô Vương gật đầu nhẹ cũng đem điện thoại di động của mình ra, mở một tấm hình cho Hạ Duy xem tôi muốn làm như thế này. Sau khi Hạ Duy trông thấy hình ảnh thì khóe miệng không nhịn được mà giật giật vị vương phu nhân này không biết tìm được mẫu này ở đâu, mà hình bên trên móng đặc biệt phức tạp tuy cô vẫn có thể làm được nhưng lại tốn rất nhiều thời gian. Sao, không làm được à? Hạ Duy mỉm cười, tôi làm được trước tiên cô cứ ngồi nghỉ ngơi ở ghế salon đi ạ. Trường 17, mây đen đã qua trời lại sáng. Làm móng cho vương phu nhân gần một tiếng mới xong, trong lúc đó không ít khách vào cửa hàng rồi không đợi được nên ra về. Sau khi hoàn thành thì bản thân Hạ Duy cũng rất thỏa mãn, nhưng có vẻ Vương Phu Nhân không hài lòng, cô làm gì đây hả? Làm không đẹp như tiểu thu làm chút nào. Đối với loại khách hàng đến gây sự này, Hạ Duy cũng chỉ có thể tiếp tục nở nụ cười. Vương Phu Nhân tôi làm móng dựa trên hình ảnh bà đưa đấy à? Vương Phu Nhân nói tôi cho cô xem hình gì cô liền dập khuôn làm theo à? Không có chút sáng tạo gì cho bản thân hết, Hạ Duy. Nếu như cô không dựa theo đó mà làm thì bà ta lại nói cô làm không giống như hình nữa. Vương phu nhân, nếu như bà muốn thay đổi chỗ nào thì lúc tôi làm bà có thể nói, khi tôi làm tôi luôn hỏi ý kiến của bà mà. Làm sao tôi biết cô làm xấu như thế này chứ cô xem này, hoàn toàn không có chút khí chất nào. Bà mở to mắt mà xem, rõ ràng là y như đúc thậm chí còn đẹp hơn hạ duy gào thét trong lòng như vậy, nhưng trên mặt vẫn phải tiếp tục nở nụ cười tôi xin lỗi không thể làm cho bà hài lòng. Một câu xin lỗi thì xong rồi sao, còn nói mình là thợ làm móng cao cấp bộ móng đơn giản như vậy làm cũng không đẹp. Vương phu nhân nhìn móng tay của mình rồi lại nói, được rồi được rồi, dù sao tiểu thu cũng nghỉ việc rời, sau này tôi không đến cửa hàng này nữa. Trong thẻ hội viên của tôi còn tiền cũng vô dụng, cô trả tiền cho tôi. Hạ Duy hít một hơi thật sâu rồi cười với bà nói, thật xin lỗi vương phu nhân, tiền trong thẻ hội viên không thể lấy ra, nếu như bà không muốn dùng nữa thì có thể chuyển cho người khác. Nghe được câu không thể rút tiền ra, Vương Phu Nhân chợt bùng nổ. Có ý gì đây hả? Lừa gạt khách hàng phải không? Có tin tôi đi tố cáo các cô với hội bảo vệ người tiêu dùng không hả? Hạ Duy bước đến chỗ máy tính xem xét nói với bà, Vương Phu Nhân, bà đã nạp vào thẻ tổng cộng là 1.200, sau đó đã dùng hơn 800, bây giờ còn lại hơn 300. Bà có thể truyền cho bạn bè của mình? Sao tôi phải truyền cho bạn bè chứ? Tôi muốn lấy tiền ra. Hôm nay không lấy tiền ra cho tôi thì tôi sẽ đi tố cáo mấy người với hội bảo vệ người tiêu dùng. Hạ Duy không nhịn được suýt trả lời, muốn tố cáo thì bà đi tố cáo đi. Nhưng đến miệng thì liền sửa lại, vậy được rồi, nhưng trước đây lượt sử dụng của bà đều được tính theo cấp bài kim của hội viên, nếu như bà lấy tiền ra thì không đạt yêu cầu của hội viên bạc kim, nên trước khi lấy tiền lại bà phải thanh toán đã cô nói rồi nhìn về phía móng tay của vương phu nhân. Bộ móng hôm nay bà làm với nước sơn móng có giá gốc là 360, hội viên bạch kim chỉ còn 100 thôi, số tiền còn lại cần bà trả thêm. Không phải các người đang muốn lừa gạt người khác công khai hà còn luật pháp không chứ? Lúc làm thẻ hội viên chúng tôi đều nói điều này cho khách hàng, nếu như bà nhất định phải kiếm chuyện thì bà cứ tới tìm hội bảo vệ người tiêu dùng đi. À còn nói tôi kiếm chuyện nữa à, vậy cô chờ đi tôi tìm hội bảo vệ người tiêu dùng. Vương phu nhân nổi giận đùng đùng bước chân ra khỏi cửa. Hạ Duy bất lực ngồi xuống ghế salon, đây là loại người gì đây chứ, rõ ràng là đến kiếm chuyện mà. Cô gái thực tập ai oán, hỏi Hạ Duy một câu. Bà ấy có đi tìm hội bảo vệ người tiêu dùng thật không chỉ? Hạ Duy đáp cứ để cho bà ta đi tìm, chị đã nói hết rồi mà bà ấy vẫn nhất quyết đòi lấy tiền ra thì phải thanh toán lại lần nữa thôi. Hai người đang nói chuyện thì có khách đến công việc lại bù đầu bù cổ lần nữa trong cửa hàng. Buổi tối vì Hạ Duy thèm ăn thịt dê nướng mà hai ngày nay thật sự rất mệt mỏi nên cô bảo đóng cửa trước 2 tiếng. Hơn 7 giờ chút thì cô đến chỗ bán bột mì hỏi ông chủ bên trong. Ông chủ có thịt dê nướng không? Ông chủ nhớ mặt cô nên thấy cô đến liền tỏ ra xin lỗi nói. Cô gái nhỏ giúp tiệm đã về nhà từ chiều rồi, bây giờ chỉ có mỗi mình tôi cực kỳ bận rộn nên không làm, ngày mai cô lại đến nhà tôi nhất định sẽ giữ phần lại cho cô. Cô đi ra ngoài hai bước rồi chán nản ngồi sổm bên lề đường. Bình thường lúc cô không mua thịt dê nướng thì đi ngang qua đều thấy đang bán, nhưng lúc muốn ăn thì đi tới đi lui cũng không mua được. Cô càng cảm thấy những chuyện trên đời đều là như thế này, chuyện bạn càng muốn làm thì sẽ không làm được. Giáng chi châu đi xuống mua nguyên liệu nấu ăn bổ sung cho tủ lạnh, lúc đi ngang qua tiệm bán bột mì mới thấy hạ tiểu thư ở lầu trên đang ngồi sổm bên lề đường. Có vẻ tinh thần cô khá xa suốt, dường như giây sau có thể khóc hòa luôn được. Anh cầm túi đồ đi đến chỗ cô, hình như cô không phát hiện ra anh. Giang Chi Châu bước vài bước rồi lại lùi lại phía sau một chút đứng trước mặt cô hỏi cô sao vậy. Đột dưng có giọng nói khiến Hạ Duy suýt nhảy dựng cô ngẩng đầu lên nhìn liền thấy vị Giang Thiên sinh ở lầu dưới. À không có gì, chỉ là muốn ăn thịt dê nướng nhưng ông chủ không làm. Giang Chi Châu khẽ mí môi, hóa ra chỉ vì thịt dê nướng mà buồn bã như thế này phải không? Anh nhìn cô một chốc rồi cầm túi đồ bỏ đi. Vài giây sau anh lại vòng trở lại, hỏi ông chủ bán bột mì. Ông chủ thịt dê của ông có thể bán cho tôi một ít được không? Ông chủ sững sốt một lúc, cậu muốn mua thịt dê sống sao? Vâng ạ, không cần nhiều đâu, chỉ cần một phần thịt chân là được rồi. Ông chủ suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Được rồi, để tôi cân cho cậu. Ông chủ cân nửa cân thịt dê cho Giang Chi Châu, anh cầm thịt dê bước đến chỗ Hạ Duy thì dừng lại, đi thôi. Hạ Duy ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, đi đâu? Ăn thịt dê nướng, Hạ Duy nhìn túi thịt dê trong tay anh hình như đã hiểu ra anh làm à. Không được sao, tay nghề quý giá của tôi là đầu bếp của thiên hạ cư đấy, anh dùng từ ngữ mà trước kia Hạ Duy đã dùng hình dung anh. Hạ Duy, cô đứng lên đi theo Giang Chi Châu về chung cư, Giang Chi Châu nghiêng đầu nhìn tay của cô đã không còn băng bó nữa. Tay của cô đã khỏi chưa, à cũng sắp rồi, cứ băng lại cũng bất tiện. Hạ Duy nói xong mới nhớ ra, đã lâu rồi cô không quan tâm đến lũ mèo hoang. Đúng rồi, còn những con mèo hoang đưa đi triệt sản thế nào rồi? Có vài con đã xuất viện, còn mấy con chưa hồi phục thì còn ở bệnh viện, nhưng có lẽ cũng sắp được xuất viện rồi. À, vậy là tốt rồi, còn A quất sao rồi? Còn buồn bã nữa không? Đã tốt hơn lúc trước nhiều nhưng vẫn không cử động, có thể là do ăn ít nên ốm hơn lúc trước một chút. Ha ha. Hạ Duy cười hai tiếng, lại nhìn túi thịt dê trong tay anh, anh thật sự muốn làm thịt dê nướng cho tôi ăn sao? Trời không có mưa, sao anh lại tốt bụng như vậy chứ? Giáng Chi Châu nói, tôi thấy cô ngồi sổm đó thật đáng thương nên nể tình lần trước cô đưa bao tay cho tôi, tôi mời cô ăn hai xiên. Tôi bị thương chỉ trị giá có hai xiên thịt thôi sao? Anh biết một mũi tiêm đắt bao nhiêu không hả? Giáng Chi Châu, cô còn có tâm trạng co kè mà cả với anh như thế thì xem ra cô không buồn bã như anh nghĩ. Đi theo Giang Chi Châu vào thang máy lên tầng 18, Hạ Duy bước vào cửa nhà 1.808 lần nữa, bước thẳng đến chỗ con mèo. Lâu rồi không gặp A Quất ơi, có nhớ chị không? Mèo con mèo đáp cô một tiếng qua loa. Hạ Duy cũng không chấp nhật với nó, cô biết nó đã tuyệt vọng lắm rồi. Cô nhéo thịt trên người con mèo, cảm thán một câu thật sự đã gầy rồi, cho chị xem bộ dâu của em nào có dài ra chút nào không. Cô ngồi trêu trò con mèo trong phòng khách Giang Chi Châu rửa tay rồi bắt đầu làm thịt dê nướng. Bởi vì trong nhà không có vị nướng nên anh chỉ có thể dùng lò nướng thôi, anh cắt thịt dê thành miếng vuông tầm 3cm, sau đó ướp nó với hành tây, gừng và các loại gia vị, sau đó anh bước ra ngoài hỏi Hạ Duy thịt dê phải ướp gia vị hơn một tiếng đồng hồ cô đã ăn cơm chưa? Nghe câu phải ướp gia vị hơn một tiếng, Hạ Duy liền sụp đổ, phải lâu như vậy sao? Ừ, nếu cô chưa ăn cơm thì ăn chút gì đó trước đi. Hạ Duy hai mắt sáng rỡ được voi đòi tiên mà nói tôi muốn ăn cơm trứng chiên chiên. Giang Chi Châu có trứng có gạo, phòng bếp cho cô mượn. Hạ Duy, cô xoay người lại, dùng ánh mắt ai oán nhìn con mèo, a quất à em thật là đáng thương, bị một người lạnh như tảng băng nuôi, hay là em theo chị lên nhà chị đi, cô ôm lấy con mèo muốn đi thì Giang Chi Châu đứng sau lưng gọi cô lại, không ăn thịt dê nướng nữa à. Hạ Duy dừng bước xoay đầu lại nhìn anh, trước khi thịt dê nướng chín thì chắc tôi đã chết đói mất rồi. Giang Chi Châu cho mày, nghĩ ngợi trong đầu. Được rồi, đến cả thịt dê nướng đã nướng rồi thì chiên một chén cơm trứng cũng không có gì. Anh xoay người đi vào phòng bếp bắt đầu đánh trứng. Hạ Duy thầm vui vẻ trong lòng hóa ra giang tiên rất ái náy với chuyện cô bị mèo cào bị thương lần trước đấy nhé. Cô ôm mèo đi đến phòng bếp bên cạnh tựa người vào cửa nhìn anh. Người đàn ông mặc tạp dề trước mặt cứ như đang đứng trên sân khấu tư thế đánh trứng cắt hành chiên cơm vẫn trôi chảy như mây như nước không khác gì trong video cô đã xem. Chỉ có điều cậu thiếu niên ngây thơ lúc trước bây giờ đã thành một người đàn ông trưởng thành chín chắn. Cô nhìn anh, bỗng dưng mở miệng nói, anh biết không, lần trước tôi đến thiên hạ cư ăn cơm, gọi món cơm trứng chiên do anh làm đó. Giáng trì châu sửng sốt một lúc giống như anh mới làm món cơm chiên trứng lần đầu tiên, vị thế nào? Hương vị à ăn ngon đến mức lúc đó cô bằng lòng gả cho người làm món này. Nhưng đương nhiên không thể nói câu đó ở đây được rồi. Tạm được các món ăn của thiên hạ cư có giá rất đắt mà chỉ một chén cơm trứng chiên ít đòi như vậy tôi có thể ăn ở chỗ tiểu sao một tháng với số tiền đó. À, vậy cô ăn ở chỗ tiểu sao đi. Hạ Duy im lặng làm mặt quỷ với anh sau đó ôm con mèo quay lại phòng khách không lâu sau có mùi thơm ngào ngạt từ phòng bếp bay ra. Ngay cả con mèo này còn bị hấp dẫn, meo một tiếng nhảy xuống từ trong lòng Hạ Duy. Hạ Duy nuốt nước bọt nhìn về hướng phòng bếp xong chưa? Đây rồi. Giáng Chi Châu cầm một bát cơm trứng chiên ra ngoài, gạo với trứng không giống ở thiên hạ cư, nhưng có lẽ hương vị cũng tạm được cô nếm thử xem. Trường 18, chén cơm chiên trứng này không giống lần trước Hạ Duy ăn ở thiên hạ cư, không được bày biện tỉ mỉ. Bát đựng cơm cũng là một chiếc bát sứ trắng bình thường, nhưng màu sắc của cơm chiên trứng vẫn vàng rực rỡ như trước mùi hương cũng thơm nức mũi. Hạ Duy chắp tay trước ngực vái đĩa cơm chiên trứng trước mặt mấy cái. Giáng Chi Châu, cô làm gì vậy? Giang Chi Châu buồn cười nhìn cô, Hạ Duy lại vái chén cơm chiên trứng thêm một cái nữa rồi mới nghiêm trang nói, chén cơm chiên trứng này là do ông chủ của thiên Hà tự mình nấu cho tôi, đương nhiên phải cúi đầu vái lại rồi. Cứ nghĩ đến giá tiền của nó, Hạ Duy đã cảm thấy là mình lời 100 triệu rồi. Sau khi vái xong, cô cầm lấy thìa bên cạnh định ăn, Giang Chi Châu lại cho mày, hỏi cô vừa mới sờ mèo, đã rửa tay chưa? Hạ Duy, sao người này lại phiền như vậy? Cũng không phải mẹ của cô mà còn phải nhắc nhở cô rửa tay trước khi ăn cơm nữa. Nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Giang Chi Châu đang nhìn mình chằm chằm, cô thật sự không ăn nổi cơm, chỉ có thể buông thìa đi phòng bếp rửa tay. Ăn được chưa? Cô quơ cua, cua tay vừa rửa sạch đến trước mặt Giang Chi Châu, sau đó quay về bàn ăn cơm. Giang Chi Châu nhìn thoáng qua móng tay sạch sẽ của cô rồi hỏi cô không sơn móng nữa hả? Hạ Duy nói, không phải anh nói sơn móng tay có hại à, tôi cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. Giang Chi Châu, không phải chính cô nói phụ nữ các cô vì yêu cái đẹp nên không sợ bất cứ thứ gì đấy sao? Hạ Duy khẽ há miệng, nếm một miếng cơm chiên trứng a quá là ngon. Tuy gạo không thơm ngon bằng lần trước ăn ở thiên hạ cư nhưng cũng không ảnh hưởng đến hương vị lắm. Cơm chiên trứng ngon như thế này, cô có thể ăn hết cả nồi to cơm một lúc. Tuy nhiên cô nhất định phải bình tĩnh trước mặt Giang Chi Châu, cô ăn hết cơm chiên trứng trong miệng, ho một tiếng nói, anh làm thế nào thế? Tại sao hương vị lại hoàn toàn khác tôi nấu? Giang Chi Châu liếc nhìn cô, phí mời thầy dạy rất đắt đấy. Hạ Duy, xí ai thèm, mèo vàng cũng muốn tới kiếm một chén canh, nhưng bị Giang Chi Châu ngăn cản, mày không được ăn cái này, giờ còn chưa tới giờ ăn cơm của mày đâu. Mèo mèo mèo vàng hút ức kêu, như thể không để cho nó ăn một miếng thì nó thề không bỏ qua. Giang Chi Châu định ngăn nó, nó liền trực tiếp nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên bàn, một khuôn mặt như cái bánh nướng liền nhắm thẳng vào chén cơm của Hạ Duy để bon chen. Hạ Duy cố gắng dùng tay đẩy nó ra, vừa nói với Giang Chi Châu, anh mang chén của nó tới đây từ sau khi dâu bị cắt, đây là lần đầu tiên thấy nó hùng hổ như vậy, anh nhẫn tâm không để cho nó ăn một miếng sao. Giang Chi Châu vốn muốn nói mèo không được ăn mặn, nhưng thấy con mèo vàng cứ không ngừng rút đầu vào chén cơm của Hạ Duy thì cuối cùng vẫn đành thỏa hiệp. Chỉ được ăn một miếng thôi, anh dùng thìa múc hai muỗng cơm nhỏ, để tới bát cơm của mèo vàng, mèo vàng liền chạy ngay ra, mèo hai tiếng, bất mãn ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt và biểu cảm của nó cứ như muốn hỏi rằng anh coi nó là ăn mày à. Giang Chi Châu cười khẽ, ngồi sổm xuống, thân thiết sờ sờ đầu nó thì mày đúng là đang ăn mày mà. Mèo vàng, nhìn Giang Chi Châu đang nở nụ cười vui vẻ, hạ duy khẽ chau mày, vị Giang tiên sinh này lúc cười tươi thì cũng rất đẹp trai này. Cô ăn xong cơm chiên trứng rồi chiêu chọc mèo vàng một lát cuối cùng Giang Chi Châu cảm thấy thời gian ướp gia vị thịt dê cũng tương đối đủ, cô liền lén lút đến bên cạnh phòng bếp âm thầm quan sát anh nấu như thế nào. Quá trình Giang Chi Châu nướng thịt dê rất đơn giản, chỉ là tăng nhiệt lò nướng, quét mỡ, sau đó bỏ thịt dê vào nướng, gần chín thì rắc muối và thì là trước khi cho ra khỏi lò thì rắc một lượt bột ớt và bột thì là nữa. À, nhìn thì cảm thấy rất bình thường. Hạ Duy nghĩ ngợi rồi quay trở lại phòng khách chờ anh mang thức ăn ra. Lúc Giang Chi Châu bưng thịt dê ra, có khoảng chừng hơn 10 xiên thịt dê bằng tam chúc. Món này còn thơm ngào ngạt hơn món cơm chiên trứng vừa rồi, nếu không phải vừa rồi cô đã ăn hết một chén cơm thì bây giờ rất có thể cô đã chảy nước miếng rồi. Nhìn theo bóng Giang Chi Châu đang đi ra khỏi phòng bếp, ánh mắt Hạ Duy vẫn dính chặt lấy mấy xiên thịt dê nướng, trong lòng cô đang nghĩ chạy ba bốn lượt mà không được ăn thịt dê nướng, giờ cuối cùng cũng được ăn rồi. Lần này không đợi Giang Chi Châu nhắc nhở rửa tay, cô đã nhanh nhẹn cầm lấy một xiên thịt cắn một cái. Thịt dê nướng mới nướng chín không lâu, còn hơi nóng, nhưng Hạ Duy chẳng quan tâm những chuyện này, cô chỉ cảm thấy trong nháy mắt lúc cô cắn miếng thịt dê nướng, trong lòng cô liền cảm nhận được một cảm giác vô cùng thoải mái, đến nỗi nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Giang Chi Châu cao mày nhìn cô rơi nước mắt tí tách. Hạ Duy sụt sịt tùy tiện dùng tay lau khóe mắt nhìn thịt dê nướng trong tay nói, ôi, anh nướng thịt dê quá ngon, ngon đến mức tôi phát khóc rồi. Giang Chi Châu không nói gì, chỉ rút mấy tờ khăn giấy trên bàn đưa cho cô. Hạ Duy vừa khóc, vừa không quên ăn thịt dê nướng, sau khi một xiên thịt dê nướng được xử lý xong, cuối cùng nước mắt của cô cũng ngừng rơi, không tôi không sao đâu. Cô vẫn còn hơi nức nở, Giang Chi Châu đứng bên cạnh lại đưa cho cô hai tờ khăn giấy, không sao, dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô khóc. Lần trước ở trong giạc chiếu phim, cô còn khóc nhiều hơn lần này rất nhiều. Hạ Duy, một năm khó lắm cô mới khóc được hai lần, tại sao lần nào cũng đều bị anh bắt gặp vậy? Tôi nướng thịt dê ngon đến vậy sao? Giang Chi Châu hỏi cô, nếu vậy thì Thiên hà Cư cũng bắt đầu bán thịt dê nướng được rồi. Hạ Duy. Rõ ràng là phong cách sang trọng như ăn đồ Tây, nhưng những món ăn đều là món rất dân dã. Cô dùng khăn tay lau nước mắt và nước mũi, rồi thò tay lấy xiên thịt dê thứ hai, hai ngày nay gặp toàn chuyện đen đủi, không may tiền thuê cửa hàng sơn móng tay tăng, thợ sơn móng tay đột nhiên nghỉ việc, gặp khách hàng cố tình gây sự, tôi dính hết mấy chuyện đen đủi, ngay cả việc muốn ăn một xiên thịt dê nướng mà chạy ba lượt cũng không được ăn. Nhưng bây giờ cô lại đang được ăn được thịt dê nướng còn là được ăn một cách rất bất ngờ à còn được lời một chén cơm chiên trứng nữa chứ. Có lẽ trong cuộc sống lúc người ta quá thiệt vọng thì chắc chắn sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, không thể đoán trước được. Giang Chi Châu trầm ngâm một lát nói kinh doanh gặp phải những việc này là chuyện quá bình thường rồi tiền thuê tăng cô có thể có thể điều chỉnh tiền công thích hợp thợ làm móng nghỉ thì lại thuê người khác là được khách hàng cố tình gây sự thì thiên hạ cư cũng thường xuyên gặp phải. Hạ Duy có hơi ngạc nhiên, có người dám đến thiên hạ cư gây sự á. Sao lại không có chứ? Chỉ cần mở cửa kinh doanh thì tất nhiên sẽ gặp phải du côn vô lại như thế. Cách đây không lâu còn có một khách hàng khẳng định chắc chắn trong suốt chúng tôi làm có tóc muốn chúng tôi phải miễn phí cho bà ta. Bữa cơm đó bà ta ăn toàn món đắt tiền, một người mà ăn hết hơn 8.000. Hạ Duy, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Sau đó thì sao, anh chịu thua người đấy à? Cô tò mò hỏi. Giang Chi Châu nói tôi gọi tất cả đầu bếp và nhân viên phục vụ đã bê món đó đến sảnh chính, rồi bảo khách hàng đó đi xét nghiệm DNA cùng chúng tôi, để xem đó là tóc của ai. Hạ Duy, cách ông chủ Giang xử lý người khác luôn ác liệt như vậy sao? Vậy người đó có sợ không? Người làm chuyện xấu thì luôn trột dạ. Tôi hiểu rồi. Hạ Duy nghe xong câu chuyện này thì cũng đã ăn xong một xiên thịt dê nướng tay nghề nấu nướng của anh thật sự là rất tốt. Về sau ai làm vợ của anh thì có lộc ăn rồi cô nói đến đây bỗng nhiên nở nụ cười. Nhưng mà loại trai thẳng như tòa nhà kinh mẫu nhà anh chắc là không lấy được vợ đâu. Trường 19, Giang Chi Châu, anh kéo khay thịt dê nướng ở trước mặt cô về phía mình, vô cảm nói còn nói nữa là chỉ cho cô ăn hai xiên thôi đấy. Hạ Duy, CMN anh đe dọa cô à? Cô ngẩng đầu nhìn anh một lúc khẽ đảo mắt có phải tôi nói chúng chuyện đau lòng của anh rồi không? Giang Chi Châu, Hạ Duy nhớ tới cô gái lần trước nói chuyện với anh ở thiên hạ cư, bèn mở to mắt nhìn Giang Chi Châu, lần trước tôi gặp được một cô gái rất xinh đẹp đi cùng với anh ở thiên hạ cư, có phải là đối tượng anh yêu đơn phương không? Không phải, đều là người trưởng thành hết rồi, anh đừng thẹn thùng nữa, người lần trước thả bom anh ở giạc chiếu phim cũng là cô ấy đúng không? Giang Chi Châu Tuy đúng là như thế nhưng lại không giống với suy nghĩ kia của cô. Hạ Duy thấy anh im lặng không nói thì càng tin tưởng mình đoán đúng tuy tôi chỉ vội vàng nhìn qua cô gái kia, nhưng đúng là người đẹp nè, mà dáng vẻ anh như thế này thì có theo đuổi đằng trời. Giang Chi Châu, anh không muốn giải thích với cô, hiện giờ anh đang nghĩ có nên cất thịt dê nướng luôn không? Hạ Duy vội vàng bảo vệ thịt dê nướng trước mặt mình, hét lên với anh, một người đàn ông trưởng thành như anh sao lại nhỏ mọn như vậy chứ? Tôi không phải người đàn ông trưởng thành, tôi chỉ là trai thẳng như tòa nhà kinh mậu thôi. Hạ Duy, được rồi được rồi là tôi sai, anh đừng cất thịt dê nướng. Hạ Duy vẫn còn cố phản kháng bằng một đòn hiểm cuối cùng, anh cho tôi ăn mấy xiên thịt dê nướng này, tôi dạy anh cách theo đuổi con gái nhé. Giang Chi Châu nở nụ cười, tỏ vẻ nhạo báng Hạ Duy lập tức liền mất hứng, sao? Nếu so với một cô gái như tôi thì một tên cô nuốt vào bụng cụm từ trai thẳng như sắt thép rồi nói tiếp. Làm sao hiểu rõ cách theo đuổi con gái chứ? Giang Chi Châu không lấy lại thịt dê nướng nữa mà đứng thẳng người, nhìn cô cô gái lần trước cô gặp ở thiên Hà cư là đối tượng tôi đã tìm hiểu, nhưng chúng tôi đã chia tay rồi, do tôi chủ động chia tay. Trường 20, Hạ Duy tiêu hóa lời anh nói xong bèn học anh nở nụ cười nhạo báng như lúc nãy, anh khoác lác đấy à, tuy anh là ông chủ của thiên Hà cư, nhưng nhìn điều kiện của cô ấy cũng không hề kém chút nào nhé. Giang Chi Châu vô tình lại thảo luận đề tài này với cô, nói thẳng, bởi vì tôi không thể chấp nhận chuyện trước đây cô ấy đã từng có bạn trai nên chúng tôi chia tay rồi. Hạ Duy, thời đại này còn có loại đàn ông thích sạch sẽ như thế này sao quả nhiên là đồ biến thái. Đợi một chút tại sao cô lại cảm thấy chuyện này hình như rất quen thuộc. Anh có từng đăng bài ở diễn đàn nào không? Cô nhìn Giang Chi Châu thử thăm dò. Giang Chi Châu sừng sốt không trùng hợp như vậy chứ, cô nhìn thấy bài đăng của anh rồi à? Hạ Duy cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, sau đó trên trán liền hiện ra ba vạch đen, không phải là anh đấy chứ chú chó nhỏ. Giang Chi Châu, cái tên này chỉ là tùy ý đánh bừa một cái thôi, anh nói. Hạ Duy, vậy mà đúng là anh thật, cô ho hai tiếng, hỏi anh, anh có rượu không? Giang Chi Châu liếc cô, cô có chuyện muốn tâm sự? Đúng là có chuyện muốn nói. Giang Chi Châu lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh rồi mang ra, Hạ Duy mở một lon uống một hơi, than thở thể hiện mình đang quá là hạnh phúc, có thịt có rượu, cuộc sống vẫn vô cùng tốt đẹp. Giang Chi Châu cũng mở một lon bia, nhấp một hơi, nói chuyện của cô đi. Hạ Duy sắp xếp lại câu chữ trong đầu, rồi nói, nói ra chắc anh cũng cảm thấy khó tin tôi chính chủ topic ngay phía trên anh đấy. Giang Chi Châu, ha ha ha ha, hai người chúng ta cũng rất có duyên ha ha. Cạn ly Hạ Duy cầm lon bia của mình cũng vào lon bia của anh, lại nhân cơ hội cầm một xiên thịt dê nướng bắt đầu ăn. Giáng Chi Châu nghe xong cũng không nói gì, chỉ là hơi tò mò nhìn cô. Cô chính là chủ topic không muốn thân mật cùng bạn trai nên chia tay đấy à? Ừ, Giáng Chi Châu im lặng một lát nói. Trước đây tôi thấy cô qua lại với nhiều người đàn ông khác nhau, tôi còn tưởng là... Tưởng là cái gì, anh lại dám nghĩ đến mấy chuyện dơ bẩn đấy nữa. Hạ Duy đầy cam phẫn mà đập bàn. Nếu có một giải Nobel dành cho người có trí tưởng tượng suy diễn xấu xa nhất thì chắc chắn phải trao cho anh. Giang Chi Châu, anh quay đầu đi, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên tôi xin lỗi. Nếu là người bình thường thì ai mà nghĩ được cô lại có bệnh như thế chứ? Hạ Duy hừ một tiếng, đã ăn xong xiên thịt dê nướng trong tay, lại uống một hớp bia cho nên trước đây anh không có thiện cảm với tôi cũng bởi vì anh là người thích sạch sẽ à. Đúng à buồn cười, anh quản bạn gái của anh trước kia có bạn trai hay không thì không nói, lại còn muốn quản cả người khác có bạn trai hay không sao? Tôi cảm thấy đàn ông bình thường đều sẽ không thích con gái đã thay quá nhiều bạn trai. Ha ha, nếu không phải đàn ông các anh cứ yêu là muốn làm mấy việc chàng chàng thiếp thiếp ấy thì sao tôi phải thay đổi nhiều lần như thế chứ? Giang Chi Châu, Hạ Duy lại lấy một xiên thịt dê nướng, nghiêng đầu nhìn anh, đừng nói tôi nữa, nói về anh đi, thời đại nào rồi mà còn mắc bệnh thích sạch sẽ chứ? Từ nhỏ tôi đã có tật xấu này, không sửa được, đi khám bác sĩ tâm lý cũng vô dụng. Hạ Duy nhớ tới trong bài viết của anh đúng là đã nói đang khám bác sĩ tâm lý, bỗng nhiên lại có hơi đồng tình, có thể hiểu được rõ vấn đề của mình như thế thì vẫn còn tốt lắm, nhưng mà một cô gái chưa từng có bạn trai cũng không khó tìm như vậy chứ. Chẳng lẽ anh không gặp được ai à? Giang Chi Châu nói, tôi tìm bạn gái cũng còn những yêu cầu khác nữa, không phải chỉ cần không có bạn trai thì ai cũng được. Mình có bệnh thích sạch sẽ còn nhiều yêu cầu như vậy. Cô không muốn thân mật với người khác quá mức, chẳng phải cũng là một loại thích sạch sẽ sao. Hạ Duy, cô sững sờ chốc lát dơ lon bia lên cùng với Giang Chi Châu lần nữa, nói rất hay, có lý, không hổ là người từng trải. Giang Chi Châu, hết bia rồi, anh lại đi lấy thêm hai lon nữa đi. Hạ Duy lắc lắc lon bia trong tay, dốc ngực ra hiệu với anh là thật sự uống hết chẳng dư giọt nào nữa. Giang Chi Châu rớt khoát lấy tất cả bia trong tủ lạnh ra, bày ở trước mặt cô, Hạ Duy cảnh giác nhìn anh một cái, nói anh có ý gì. Cho rằng sau khi trước tay tôi thì có thể làm mấy việc không trong sáng sao. Lông mày Giang Chi Châu nhíu lại tôi cảm thấy bây giờ cô đã say rồi đấy, nếu không sẽ không nói ra những lời kinh khủng như vậy. Hạ Duy, hai người vừa uống rượu ăn thịt vừa nói chuyện phiếm. Lại sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, Hạ Duy mở lon bia thứ ba, nói với Giang Tri Châu thật ra bệnh của anh đơn giản hơn bệnh của tôi nhiều. Anh chỉ cần tìm được một cô gái trước đây không có bạn trai là có thể giải quyết rồi, tôi mới là không thích hợp với chuyện yêu đương, có khả năng sống cô độc quãng đời còn lại rồi. Giang Tri Châu ngẩng đầu lên, một hơi uống nốt hớp cuối cùng trong lon bia, làm gì dễ thế, đã hơn một năm người nhà của tôi cố gắng tìm người để tôi tìm hiểu nhưng không thành công lần nào, bây giờ tôi cũng không muốn yêu đương gì nữa. Hạ Duy nhìn anh một lúc nói, không được bi quan như vậy, nể tình hôm nay anh mời tôi uống rượu ăn thịt sau này nếu anh gặp được cô gái nào mà anh thích tôi có thể giúp anh bày mưu tính kế. Đúng rồi, chúng ta lưu lại cách liên lạc đi. Trong lòng Giang Chi Châu nghĩ bày mưu tính kế thì không cần, nhưng phương thức liên lạc thì vẫn nên lưu, sau này có chuyện gì thì đỡ phải tìm ban quản lý WeChat của cô là gì. Hạ Duy lấy điện thoại di động ra, nói với anh WeChat chỉ có người già như anh mới dùng thôi, người trẻ tuổi như tôi đều dùng QQ. Giang Chi Châu, lúc đầu Hạ Duy cũng dùng WeChat, nhưng sau khi bị cô em gái họ vẫn còn học trung học cười nhạo, trong lúc tức giận liền gọi theo toàn bộ bạn thân của cô rời nhà đến kêu kêu. Giang Chi Châu tìm nick QQ của cô, lúc nhìn thấy tên, cười khẽ một tiếng, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát. Chẳng trách cô mặt dày nói mình vẫn là một cô bé. Sao, không đúng à? Tôi biết thừa anh đang ghen ghét tôi vẫn còn trẻ. Hạ Duy mở quy quy ra để tìm nick của anh, rồi hỏi. Tên đầy đủ của anh là gì? Giang Chi Châu, Giang Chi Châu, Hạ Duy nhớn mắt nhìn anh. Nhập Giang Chi Châu, thuyền đi về hướng sông. Ừ thế còn tên của cô? Hạ Duy, Giang Chi Châu cũng nhìn cô, Duy luyến Duy. Tình yêu Duy nhất, ừ. Hai người thêm bạn bè lẫn nhau, xong việc thì Hạ Duy cũng không có ý định ở đây thêm nữa, hôm nay cảm ơn anh đã mời tôi ăn thịt dê nướng xong thì tâm trạng của tôi tốt hơn nhiều, lần sau có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm. Giang Chi Châu nói, không cần mời tôi ăn cơm, cô rửa sạch chén đĩa là được rồi. Hạ Duy, lúc rửa bát ở trong nhà Giang Chi Châu, cô nghĩ thầm, có ngày cô sẽ mua hẳn cho anh một chiếc máy rửa bát. Lúc trở về đến phòng 1908 thì đêm đã khuya, Hạ Duy tắm rửa một chút rồi nằm trên giường ngẩn người. Tuy Giang tiên sinh này hơi xấu tính, nhưng lời anh nói vẫn có lý, đã mở cửa làm kinh doanh thì khó tránh khỏi chuyện gặp phải những chuyện không như ý. Cô nhớ tới lúc cửa hàng sơn móng tay vừa khai trương, toàn bộ cửa hàng chỉ có một mình cô từ đặt hàng, lập kế hoạch cho đến việc làm móng cho khách tất cả đều do mình cô làm hết. Lúc đó cô cũng vừa tốt nghiệp trường dạy làm móng, làm sao làm tốt bằng bây giờ chứ thỉnh thoảng còn có thể mắc phải sai lầm với lượng khách lúc đó, cô có cảm giác như chỉ cần cần mấy tháng nữa thôi mình sẽ chết đói mất. Cô cũng đã vượt qua được khoảng thời gian khó khăn nhất thì bây giờ có gì mà không cố gắng được chứ. Cô nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác được trong lòng thấy thoải mái hơn không ít. Cố gắng lên, sau khi tỉnh dậy lại làm một hảo hán Có thể là bởi vì uống một chút rượu, nên cô nhanh chóng ngủ say Sáng sớm hôm sau đến cửa hàng, cô làm một thông báo tuyển dụng dán ở ngoài cửa thủy tinh Buổi sáng lại liên hệ ông chủ một lần nữa, thuyết phục ông không tăng tiền thuê Nhưng khuyên can mãi mà cuối cùng chỉ thuyết phục được ông ta ký hợp đồng 2 năm với cô Nếu một năm sau tiền thuê lại tăng, thì thật sự có khả năng cô sẽ phá sản mất thôi Thời gian rảnh rỗi Cô đưa thêm một số mẫu hoa phức tạp cho học viên trong tiệm làm hy vọng cô bé này có thể tiến bộ nhanh hơn để gánh vác công việc như vậy trước khi thợ làm móng mới đến cô cũng có thể bớt bận rộn đi một chút. Một ngày sau tuy Hạ Duy vẫn bận rộn như trước nhưng tâm tình lại tốt hơn mấy ngày hôm trước nhiều. Dù sao thì mọi việc cũng đang phát triển theo hướng tốt. Buổi tối khi về nhà cô nhận được tin nhắn của Hạ Minh hỏi cô có phải cửa hàng sơn móng tay gặp khó khăn gì hay không? Hạ Duy cười cười trả lời có gặp phải chút khó khăn nhưng mà em cũng không giúp đỡ được gì đâu. Hạ Minh tại sao em lại không giúp được gì? Em có thể gọi tất cả đồng nghiệp nữ của em đi đến cửa hàng của chị làm móng tay. Hạ Duy ngàn vạn lần đừng làm như thế cảm ơn em rất nhiều nhưng mà bây giờ chị cũng đã bận đến mức sắp không chịu nổi rồi. Hạ Minh, Hạ Duy chờ chị tìm được thợ sơn móng tay mới thì em lại giới thiệu mấy cô ấy tới nhé. Hạ Minh, được. Hạ Duy công việc của em như thế nào? Hạ Minh cảm giác cũng không tệ lắm, môi trường ở đây rất tốt hơn nữa quản lý Hạ của chúng em rất đẹp trai. Hạ Duy, Hạ Duy chắc là em có nhiều nữ đồng nghiệp ở Bách Hóa Tinh Quang lắm, nhìn có vẻ cũng phù hợp, dũng cảm theo đuổi đi em cũng trưởng thành rồi còn gì. Hạ Minh tại sao chị lại giống mẹ em thế? Chị nên giải quyết vấn đề cá nhân của mình trước đi nhé. Đồng nghiệp Nam lần trước em nói với chị thật sự không thể cân nhắc một chút à. Hạ Duy thật sự không được chị mệt quá tắm rửa ngủ trước nhé. Hạ Minh, này có phải chị có người trong lòng rồi hay không? Hạ Duy nhìn câu hỏi này liền sửng sốt một chút có người trong lòng rồi ư. Cô có thể yêu thích ai được đây? Hạ Duy, chị cảm thấy chị yêu tú như vậy, ngoài trừ bản thân mình thì còn ai có thể xứng đôi với chị đây? Hạ Minh, Hạ Duy tắt cửa sổ nhắn tin thật sự ôm áo ngủ đi tắm rửa. Trước khi ngủ, cô theo thói quen chơi điện thoại một lát. Hai ngày này nhóm bạn thân lại vô cùng yên tĩnh, cô nghĩ có thể mọi người đều đang bận, dù sao trong khoảng thời gian này tất cả mọi người đều đang độ kiếp cơ mà mở ghi chép của các cuộc nói chuyện. Cô thoát ra khỏi nhóm bạn thân, chợt nhìn thấy nít quy, quy bên trên mới thêm chính là của người kia. Ảnh đại diện của Giang Chi Châu là ảnh anh đang cho mèo vàng ăn, có lẽ là do chính anh tự chụp hơn nữa còn chụp sau khi mèo vàng bị cắt sâu hạ duy nhìn thấy tròm dâu hai bên rõ ràng không đối xứng liền không nhịn được cười. Mèo vàng nếu biết rõ anh dùng bức ảnh này để làm đại diện thì có thể tức giận đến mức muốn cào anh không nhỉ. Không nhìn ra Giang Tiên Sinh tuy hơi ác nhưng cũng rất thú vị đấy. Cô ấn mở cửa sổ nhỏ với Giang Chi Châu, nhìn một lúc rồi cuối cùng lại tắt đi. Cô có bình thường hay không đấy? Hạ Duy nhếch môi chuyển di động về chế độ máy bay rồi tắt đèn ngủ. Giang Chi Châu cũng đang định đi ngủ nhưng lại bỗng nhiên nhận được điện thoại của dì út. Lần trước sau khi anh và Phương Nguyễn làm quen thất bại, anh đã nói rõ chính mình không muốn quen ai nữa, dì út cũng không giới thiệu đối tượng nào với anh nữa, bây giờ lại gọi điện thoại cho anh, không biết là có chuyện gì Chi châu à, cháu còn chưa ngủ sao? Dì út ở đầu bên kia điện thoại hỏi, chưa ngủ à, dì có chuyện gì không ạ? À? à, là như thế này hình như dì út có vẻ khó nói Trước cháu đã nói với dì tạm thời không muốn làm quen ai nữa Nhưng bên này dì lại có một người bạn giới thiệu một cô bé, điều kiện thật sự rất không tệ, lần này dì đã cẩn thận hỏi trước rồi, cô bé này thật sự không có bạn trai, cháu có muốn gặp thử một lần không? giang trì châu vốn muốn từ chối, nhưng lại nghĩ tới điều gì đó, cuối cùng vẫn nói đồng ý, được ạ, gặp trực tiếp thử xem sao. Dì út nghe thái độ của anh có hơi thoải mái thì cũng yên tâm không ít, ôi chào, như thế mới đúng chứ, thất bại ở đâu đứng lên ở đó. Lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện như lần trước nữa, cô bé này ra giáo rất nghiêm khắc, con người cũng rất biết điều, lại đơn giản, dì đưa hình và thông tin của cô bé này cho cháu trước tiên cháu xem qua một chút nhé. Vâng, Giang Tri Châu Quốc điện thoại một lúc thì nhận được tin nhắn của dì út trên tấm ảnh là một cô gái nhìn có vẻ ít tuổi, hình như là vừa tốt nghiệp đại học tóc dài màu đen, mặc một chiếc dấu ép váy dài màu trắng có điểm hoa xanh trông qua thì quả thật rất trong sáng điều con gái như thế này chắc chắn rất được đàn ông hoan nghênh, Giang Chi Châu nhìn qua thông tin của cô, danh sách những trường cô từng học tất cả đều là giáo dục dành cho một thiên kim tiểu thư coi như là có học vấn tốt. Xem lý lịch của cô gái này thì đã biết rõ ở nhà cô ấy được quản rất nghiêm. Dì út xem thông tin chưa? Cô bé này thật sự không tệ, dì đã nói chuyện với cô bé nhiều lần, rất hiểu chuyện và lễ phép, nếu như cảm thấy có thể tiếp xúc thử, dì sẽ sắp xếp thời gian xem mặt giúp hai người nhé. Giáng Chi Châu, vâng ạ. Sau 3 ngày Hạ Duy treo thông báo tuyển dụng trên mạng, bắt đầu lác đác có người tới phỏng vấn, nhưng nếu không phải là cô không vừa mắt thì cũng là người ta không vừa mắt cửa hàng bé nhỏ của cô. Tiền lương cô để là dựa vào tiền lương trước đây trả cho tiểu thư cô đã điều tra ở trên mạng, những cửa hàng sơn móng tay khác đều không khác mức lương này lắm, cho nên cô cũng không có ý định tăng nữa, và lại cô cũng không đủ sức để tăng. Cũng may cô bé học viên có năng lực học tập tương đối cao cũng chịu khó, sau 2 ngày này làm việc cũng dần dần lên tay, đoán chừng không bao lâu nữa thì có thể một mình đảm đương công việc Hạ Duy cũng thả lòng hơn. Buổi chiều lại có một thợ làm móng đến phỏng vấn, trông cũng không tệ lắm, cũng có kinh nghiệm làm móng ở cửa hàng khác. Hạ Duy xem hết lý lịch sơ lược thì cũng rất hài lòng, hơn nữa tất cả điều kiện cô đưa ra đối phương cũng tiếp nhận. Hạ Duy nghĩ ngợi, lấy trong điện thoại ra hình một mẫu móng tay cho người đó xem, loại này bạn có thể làm được không? Người kia nghiên cứu một lát rồi gật đầu nói, được. Vậy được cô làm giúp tôi một bộ, làm một tay thôi, để tôi nhìn xem. Được, lúc người kia làm móng tay cho Hạ Duy, cô bé học viên cũng ở bên cạnh xem, tự học tập, sau khi có khách đến thì cô ấy mới đi làm việc. Hạ Duy quan sát kỹ người đến xin việc, động tác của cô ấy rất thuần thục, nhìn ra được là lão luyện, lúc đánh bóng móng tay và cắt bỏ da chết, cũng sẽ không làm đau tay, động tác mặc dù nhanh, nhưng lại rất chuẩn, cô ấy làm xong một bàn tay, thì hết khoảng 20 phút, Hạ Duy nhìn nhìn, hiệu quả khá tốt. Làm rất tốt, bạn nhìn ký hợp đồng, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta nhanh chóng ký hợp đồng thôi, lúc nào bạn có thể tới đi làm. Hôm nay có thể làm được luôn. Vậy thì tốt quá, hai ngày này trong cửa hàng chỉ có hai người chúng tôi, bận đến mức thở không ra hơi. Chuyện tiểu thu nghỉ việc để lại cho hạ duy bóng đen tâm lý cô đặc biệt nhấn mạnh lại một lần. Tôi tôn trọng lựa chọn của thợ sơn móng tay, nhưng nếu muốn nghỉ việc phải báo trước với tôi một tháng, không thể nói đi là đi, nếu không tôi sẽ không trả tiền lương tháng trước. Tôi hiểu rồi, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, tôi sẽ có trách nhiệm với công việc của mình. Như vậy là tốt rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho cô một bộ đồng phục làm việc. Được, cuối cùng thì cũng tìm được thợ làm móng mới, trong lòng Hạ Duy như có tảng đá lớn rơi xuống, cô sẽ toang thông báo tuyển dụng dán ngoài cửa thở dài một hơi. Khó khăn của cô có phải cuối cùng cũng trôi qua rồi không? Cô gửi cho Hạ Minh một tin nhắn, nói cô đã tìm được thợ sơn móng tay mới, cậu có thể giới thiệu các nữ đồng nghiệp của cậu đến làm móng tay rồi, sau đó mở nhóm bạn thân yên tĩnh đã lâu. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát các đồng chí tớ đã mời được một thợ sơn móng tay mới rồi. Tự vỗ tay cho mình, tiểu điểm điểm vô địch vỗ tay. Cháu bát bảo nữ hiệp vỗ tay. Không gầy 10 cân không đổi tên có người vỗ tay rồi nên tớ lại nói những chuyện khác gần đây sao không thấy cậu nói chuyện về giang tiên sinh tầng dưới với chúng tớ nữa thế. Cười xấu xa, cháu bát bảo nữ hiệp ha ha ha ha ha, ha lại nói tiếp đi. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát tớ nhắc đến anh ta các cậu cũng có ý kiến tớ không nhắc đến anh ta các cậu cũng có ý kiến mỉm cười rốt cuộc các cậu muốn tớ thế nào mỉm cười. Tiểu điểm điểm vô địch cười trộm không gầy 10 cân không đổi tên chờ tớ về nước tớ cũng tới thiên hạ cư ăn nhìn xem vị giang tiên sinh này như thế nào. Cháu bát bảo nữ hiệp cậu cần gì phải đi thiên hạ cư xem. Anh ta ở ngay tầng dưới nhà cậu ngoái mũi không gầy 10 cân không đổi tên đúng nhỉ. Ha ha ha ha ha ha cười xấu xa, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát. năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát. cậu muốn về nước à? Không gầy 10 cân không đổi tên, ừ, không muốn ở chỗ này nữa, nhưng phải thương lượng với bố mẹ tớ một chút, bọn họ đều không muốn tớ trở về gặp lại chắc không phải là bố mẹ ruột của tớ mỉm cười. Cháu bát bảo nữ hiệp ha ha ha mẹ của tớ mỗi ngày đều dục về nhà mỉm cười. Tiểu điểm điểm vô địch hạ duy, hai bác có bảo cậu trở về bao giờ không? Hạ Duy ngần người, ba mẹ cô không đề cập tới, nhưng hôm đó Đào Dự đột nhiên nhắc đến. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, lúc trước của hàng Sơn móng tay đi xuống, quả thật tớ có nghĩ tới chuyện trở về, nhưng mà sau khi... Nhưng sau khi Giang Tiên sinh tầng dưới mời cô uống rượu ăn thịt còn tâm sự với nhau thì đột nhiên cô cảm thấy tâm tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Chỉ là cô cũng không biết tại sao cô lại không muốn nói chuyện này với nhóm bạn. Cháu bát bảo nữ hiệp, sau khi làm sao... Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, sau đó tớ dựa vào nghị lực kinh người để vượt qua được. Cháu bát bảo nữ hiệp, năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát, có khách đến rồi, không nói chuyện được nữa. Hạ Duy cất điện thoại, đưa khách hàng vừa đến dẫn tới chỗ ngồi bên cạnh. Hôm sau Hạ Minh liền dẫn theo hắn hai nữ đồng nghiệp đến để làm móng tay, còn nói hai cô ấy là bộ đội tiền trạm tới xem thử trước nếu như làm tốt thì sẽ giới thiệu thêm nhiều người nữa đến. Hạ Duy bất đắc dĩ cười cười, lúc nhìn thấy đi theo Hạ Minh rõ ràng là một đồng nghiệp nam nữa thì cô càng cảm thấy bất đắc dĩ. Đồng nghiệp nam kia chính là bạn cùng phòng với Hạ Minh, người mà trước kia từng dọn nhà giúp cậu, đúng là đầu óc cái tên Hạ Minh này không tốt một chút nào. Cô và thợ làm móng mới đến mỗi người làm móng cho một người đồng nghiệp của Hạ Minh, hai người đều rất hài lòng, vui vẻ để cho cô chụp ảnh. Sau khi xong hết mọi việc, Hạ Minh mặt dày đi đến, nói cậu giới thiệu khách cho cô nên bắt cô phải mời cậu ăn cơm. Chắc chắn là muốn tạo cơ hội cho bạn cùng phòng của cậu rồi. Cậu nghĩ cái gì Hạ Duy đều biết thừa, cô lấy cơ cửa hàng nhiều việc không đi được cho Hạ Minh 500 đồng để cậu mời bạn cùng phòng đi ăn một bữa. Hạ Minh không vui đi, nhưng cũng không quên cầm 500 đồng theo. Trên đường, cậu gửi tin nhắn cho Hạ Duy, chị cần gì phải lạnh lùng cự tuyệt người đến từ ngàn dặm xa xôi như thế. Hạ Duy em cũng cần gì phải cố gắng ăn cân để tim thành sắt cố chấp mai mối cho chị như thế. Hạ Minh Đối với chuyện đấu võ mồm như thế này từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ là đối thủ của Hạ Duy Hạ Minh được rồi em mặc kệ chị mỉm cười chờ mẹ chị dục đến tận cửa thì chị đừng đến nhờ em giới thiệu đối tượng cho chị nhé mỉm cười Hạ Duy em có năng lực như thế thì tự tìm đối tượng cho mình đi Hạ Minh liền bực tức ném điện thoại Sau khi cửa hàng có thêm người làm Hạ Duy thoải mái hơn nhiều thời gian tan làm cũng có thể quay trở lại 9 giờ như trước đây Sau khi ra khỏi tàu điện ngầm, cô phát hiện bên ngoài nổi lên cơn mưa to, may mắn trong túi cô mang theo ô. Cô mở ô ra, một bức tranh cầu vồng rực rỡ liền xuất hiện trên đầu. Cái ô này là hạ duy đặc biệt chọn lựa, bên trong ô là một bức tranh sau cơn mưa trời lại sáng, cô cảm thấy lúc trời mưa che cái ô như vậy thì tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Từ trạm tàu điện ngầm đến cửa hàng làm đẹp của cô còn một đoạn nữa, cho dù có che ô, nhưng mưa lớn như vậy trên người vẫn bị ướt không ít. Lúc Hạ Duy đến cửa hàng, trước tiên chỉnh đốn chính mình một chút, sau đó mới bắt đầu công việc. Bởi vì mưa rất to, nên cả buổi sáng cơ bản là không có khách. Giữa trưa cuối cùng thì mưa cũng tạnh ánh mặt trời từ trong mây nhú ra, bầu trời cũng dần dần trở nên trong xanh. Quá các chị nhìn xem, kia có phải cầu vồng không? Cô bé học viên bỗng nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ, vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ kêu lên. Hạ Duy cũng chen chúc đi qua xem, đôi mắt cũng sáng ngời, đúng là cầu vồng thật. Cầu vồng cũng không phải thứ gì hiếm có, nhưng mọi người lại luôn kích động khi nhìn thấy cầu vồng. Bên ngoài đã tụ tập không ít người, tất cả đều cầm điện thoại chụp cầu vồng, Hạ Duy cũng đi qua góc ít náo nhiệt tìm cả buổi mới được góc chụp ưng ý. Sau khi chỉnh sửa ảnh qua bộ lọc thích hợp thì cô lập tức đăng trong nhóm bạn bè, sau cơn mưa trời lại sáng, cầu vồng. Sau khi đăng xong, cô mới phát hiện cầu vồng đã càn quét hết một lượt nhóm bạn bè của cô rồi. Hạ Duy Người thành phố có phải đều chưa trải đời như vậy không? Đào dự rất đẹp. Hạ Duy trả lời đào dự cười ngây ngu. Một lát sau, Hạ Duy nhận được tin nhắn từ cửa sổ nhỏ của đào dự chuyện của cửa hàng Sơn móng tay giải quyết sao rồi. Hạ Duy ổn rồi, hai ngày trước vừa mời được người mới, cuối cùng cũng qua à. Đào dự vậy là tốt rồi. Cuộc nói chuyện đột ngột kết thúc như vậy, Hạ Duy có cảm giác cảm thấy mình nên nói thêm cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Đào dự, hình ảnh. Đào dự, mèo hoang trong trường học tớ chụp hai ngày trước rất đáng yêu. Hạ Duy, ha ha ha ha nhỏ nhỏ xinh xinh. Hạ Duy, hình ảnh. Hạ Duy, đây là mèo hoang bên trong chung cư tớ ở. Đào dự, béo quá cười cry. Hạ Duy, đúng vậy ha ha ha. Nhìn tấm ảnh mèo vàng béo mập cô lại nghĩ tới Giang Chi Châu dùng cái ảnh kia làm ảnh đại diện. Ha ha, nhịn không được cười một tiếng cô lại mở cửa sổ nhỏ của Giang Chi Châu ra nhìn. Tùy hai người đã thêm bạn bè lẫn nhau hai ngày rồi, nhưng chưa từng nói chuyện với nhau lần nào, Hạ Duy suy nghĩ một lúc liền gửi cho anh tin nhắn đầu tiên. Năm nay 18 tuổi lại muốn tự sát thì Giang thiên Sinh, anh đang ở đâu đấy? Tôi mời được thợ sơn móng mới rồi, chuẩn bị ăn một bữa lẩu để chúc mừng, lần trước anh mời tôi uống rượu ăn thịt lần này tôi mời anh ăn lẩu anh có rảnh không? Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở Cổ Úc Đọc Chuyện.com